Hồi thứ mười lăm, Tải kim ngân, dương chí dân mệnh, Cướp lễ vật, ngô dụng dùng mưu. Khi ấy có người chạy vào cầm lấy tay công tôn thắng mà hỏi, Tiểu cái bèn ngẩng lên nhìn, Thì chính là trí đa tinh ngô dụng, Liền cười mà bảo rằng, Tiên sinh, mời tiên sinh ra đây nói chuyện. Ngô dụng cũng cười mà nói rằng, Tôi nghe tiếng ông nhập văn long công tôn thắng đã lâu, ai ngờ ngày nay mới được gặp ở đây, tiều cái lại chỉ ngô dụng mà bảo công tôn thắng rằng. Tiên sinh này là trí đa tinh ngô dụng đây. Công tôn thắng nghe nói ra dáng vui mừng mà rằng. Ngài là gia lượng tiên sinh phải không? tiếng ngài lừng lấy bấy lâu mà tôi bây giờ mới được gặp ở nhà bảo chính. Thế mới biết bảo chính là người trọng nghĩa kinh tài, cho nên bọn hào kiệt không ai là không đến đây tụ họp. Tiều cái nói Hiện còn có mấy người bạn nữa ở trong kia Xin mời ngài vào đó để cho biết nhau một thể Nói đoạn ba người cùng vào nhà trong Cùng lưu đường và ba anh em họ Nguyễn Làm lễ tương kiến Đoạn rồi đều nói lên rằng Ngày hôm nay được gặp gỡ đông đúc thế này Cũng không phải là sự ngẫu nhiên Vậy xin Tiều Bảo Chính ngồi vào ghế giữa cho Tiều Bảo Chính khiêm tốn mà rằng Chết nổi, tôi là anh chủ nhân tầm thường, đâu dám ngồi trên như vậy. Ngô Dụng nói, Bảo Chính là người hơn tuổi, xin cứ ngồi trên cho phải. Tiều Cái biết thế từ chối không tiện, đành phải ngồi trên ghế thứ nhất, để Ngô Dụng ngồi ghế thứ nhì, Công Tôn Thắng ghế thứ ba, Lưu Đường thứ tư, Nguyễn Tiểu Nhị thứ năm, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ sáu, Nguyễn Tiểu Thất ngồi xuống ghế thứ bảy, Đoạn rồi sai người lấy các thức rượu nhắm khác lên, Cũng đánh chén làm vui. Khi chè chén ung dung, Ngô Dụng nói với mọi người rằng, Mới đây Bảo Chính nằm mộng, Thấy bảy ngôi sao bắt đổ rơi xuống nóc nhà, Thế mà nay chúng ta lại tụ họp bảy người ở đây, Thì có lẽ là trên ứng mệnh trời, Cái món phú quý kia, tất là bỏ thõng tay mà lấy được. Vậy hôm trước đã nói với Lưu huynh để đi thám thính đường lối đi của họ. Xin đến sáng mai, xin Ngô Quynh đi sớm giúp cho. Công Tôn Thắng nghe nói liền ứng lên rằng, việc đó không cần phải thám thính nữa, Bần Đạo đã biết rõ là họ đi theo con đường lối Hoàng Nê Cương rồi. Tiều Cái nói, về phía đông Hoàng Nê Cương chừng 10 dặm đường là thôn An Lạc, ở đó có một tay hạo hán gọi là Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, Cũng thường hay đến chơi với tôi, mà tôi vẫn cấp đỡ cho luôn. Ngô Dũng nói, Vậy thì một sao sáng ở trên sau bắt đầu, có lẽ là ứng vào người đó chăng? Nếu vậy thì ta lại có việc dùng hắn. Lưu Đường hỏi, Từ đây đến Hoàng Nê Cư nghe chừng cũng xa, không biết rằng chúng ta định ước ở đâu cho tiện. Ngô Dũng đáp, Chỉ ở nhà Bạch Thắng, tức là chỗ dung thân của chúng ta đó vả lại ta cũng phải cần đến bạch thắng kia mà tiều cái lại hỏi ngô dụng rằng tiên sinh định lấy cách êm ái hay lấy cách cường ngạnh ngô dụng cười mà đáp rằng việc đó tôi đã an bài quy củ rồi để ta xem tình hình của họ đáng lấy bằng sức khỏe thì ta lấy bằng sức khỏe đáng lấy bằng trí khôn thì ta lấy bằng trí khôn tôi có một kế như thế này thế này không biết rằng có hợp ý các ông không Tiểu cái nghe xong dậm chân xuống đất mà khen rằng diệu kế diệu kế không trách gọi là tiên sinh trí đa tinh thật là xứng đáng dẫu đến gia các lượng cũng đến vậy mà thôi ngô dụng mỉm cười mà rằng thôi đừng nói đến nữa ta vách mạch rừng phải cho cẩn thận sao cho mình biết với nhau là được Tiểu cái lại nói với mọi người rằng Bây giờ ba bác họ Nguyễn hãy trở về, để bao giờ có việc sẽ đến đây tụ họp với nhau. Ngô tiên sinh thì cũng về dạy học. Còn công tôn tiên sinh cùng bác lưu đường thì nghỉ lại ở đây với tôi. Bàn định xong lại cùng nhau uống rượu, đến khuya mới nghỉ. Ngày hôm sau cơm nước xong rồi, tiều cái lấy 30 dạng qua ngân, đưa tặng ba anh em họ Nguyễn mà nói rằng. Gọi là một chút lòng thành. Xin các bác thu nhận lấy cho. Ba người từ chối không lấy, Nhưng tiểu cái nhất định không nghe, Sao bất đắc dĩ phải cùng nhau nhận lấy, Mà bái biệt ra về. Kỳ đưa chân ra cổng trang, Ngô Dụng lại ghé tai ba người, Mà dặn giới rằng, Cứ thế này, cứ thế này, Để đến hẹn, Chớ để lỡ mới được. Ba người vâng lời, Rồi trở về thôn Thạch Kiệt, Bây giờ ngô dụng cùng về nhà dạy học. Rồi thỉnh thoảng lại đến bàn chuyện với tiều cái công tôn thắng lưu đường ở nhà bảo chính. Ai hay một chốn thôn cùng, gây nên thế sự lạ lùng từ đây. Ở đời dí chẳng ra tay, thì trăm năm giới một ngày khác chi. Nói về lương trung thư ở Bắc Kinh, khi đã mua sắm xong các đồ lễ vật để mừng nhạc gia. Liên định tìm người mà chọn ngày mà cho đem sang Đông Kinh. Khi đó hai vợ chồng lương trung thư bàn soạn với nhau, rồi lương trung thư phàn nàn rằng Bây giờ lễ vật đã sắm đủ cả, chỉ nay mai là được khởi hành. Duy còn một việc đem đi thì chưa biết tìm ai cho chắc chắn. Nếu lại hớ hên như năm trước để nó cướp 10 dạng kim ngân châu báu mà đến nay truy nã không ra thì thực là uổng lắm. Phu nhân nghe nói Liền chỉ xuống dưới thềm mà nói rằng, Tôi thấy tướng công vẫn thường nói người kia là một tay giỏi giang được diệt, Vậy sao ngài không sai hắn đi, Có phải là chu tất không? Lương trung thư nghe vậy, Liền quay ra nhìn, Thấy thanh diện thú Dương Chí đường đứng ở đó, Thì có ý trù trừ gọi lên mà bảo rằng, Dương Chí, ta quên mất, không nhớ đến ngươi, Nếu ngươi có thể mang các lễ vật mừng sinh nhật vào đông kinh cho ta được, Thì ta sẽ cất nhắc lên cho Dương Chí chắp tay bẩm rằng Lệnh ân tướng đã sai Tôi đâu dám trái Nhưng ngài định xếp đặt thế nào Và cho bao giờ khởi hành Ta định lấy 10 cỗ xe Thái Bình Ở Đại Danh Phủ Cho 10 tên cấm quân đi áp Và mỗi xe cắm một lá cờ vàng Trên đề mấy chữ Lễ mừng sinh nhật Quang Thái Sư Rồi lại thêm mỗi xe Hai người lính khỏe mạnh Đi theo vào đó Mà trong ba ngày nữa là bắt đầu khởi hành. Dương Chí bẩm rằng, Việc ấy không phải là chúng tôi dám từ chối, Nhưng thật là không thể nào đi được, Vậy xin ân tướng giao cho ai là kẻ anh hùng linh lợi thì hơn. Lương Trung Thư truyền rằng, Việc này ta muốn cất nhắc cho ngươi, Cho nên mới sai ngươi đi, Rồi ta viết một phong thư riêng cho quan Thái Sư, Rồi Ngài sẽ tâu với triều đình phong sắc cho ngươi. Vậy làm sao mà ngươi từ chối? Giám bẩm ơn tướng Chúng tôi được nghe trước đây đã bị một phen mất cướp Tới nay truy nã chưa ra Hiện bây giờ trộm cướp càng nhiều Mà đây sang Đông Kinh toàn là đường bộ Đi qua mấy nơi như núi Tử Kim, núi Nhị Long, núi Đào Hoa, núi Tảng Cái Đồi Hoàng Nê, Thung Bạch Sa, Bể Giả Mân và Rừng Xích Tùng Đều là những nơi giặc cướp ẩn nấp xưa nay, Dẫu khách đi không cũng không dám đi qua đó thuống chi chúng ta lại biết là kim ngân châu báu mang đi thì làm thế nào mà chúng không cướp bóc như vậy chẳng qua chỉ uổng phí tính mạng mà không ăn thua bởi vậy nên tôi không dám đi trung thư nói nếu vậy thì ta sẽ điểm nhiều binh lính đi hộ tống với ngươi cũng được chứ sao dương chí lại bẩm rằng ân tướng sai đến một dạng người đi cũng là vô ích nếu họ nghe thấy cướp đến thì họ tháo chạy trước rồi còn dám làm gì được. Cứ như người nói, thì lễ vật đành bỏ đó, không đưa đi được nữa hay sao? Bẩm ân tướng, nếu ân tướng có ý một điều này, thì chúng tôi xin dâng đi được. Ta đã giao cho ngươi thì có thế nào người cứ nói ta nghe? Dương Chí nói, nếu ân tướng nghe lời chúng tôi, thì không cần dùng đến xe pháo gì hết, chỉ xin chia các lễ vật ra làm 10 gánh. Chọn lấy 10 tên cấm quân khỏe mạnh để gánh, rồi ăn mặc giả khách buôn mà đi rồng rã ngày đêm cho mau tới Đông Kinh, thì may ra mới được. Lương Trung Thư nghe nói khen rằng, Anh nói phải, để rồi ta viết thư trình với quan thái sư, Ngài sẽ xin cáo mệnh cho về. Nói xong liền cho Dương Chí sửa soạn hành trang và điểm quân lính ra đi. Sáng hôm sau, Lương Trung Thư lại gọi Dương Chí vào sảnh mà bảo rằng Người định lúc nào bắt đầu ra đi Bẩm ơn tướng, chỉ sáng mai là chúng tôi lấy giấy lãnh trạng xin đi Lương Trung Thư nói phu nhân cũng có một gánh lễ vật để đưa vào bảo quyến ở trong phủ Nhưng sợ anh không hiểu đường lối Cho nên cất thêm một tên đô quản và hai tên ngu hầu để đi kèm vào cho tiện Dương Chí có ý ngần ngại mà bẩm rằng Dương chí này không đi được nữa Trung Thư ngạc nhiên mà hỏi rằng Sao lễ vật đã sửa soạn cẩn thận rồi Mà ngươi lại nói là không đi được nữa bẩm ân tướng Người gánh lễ vật Và mấy người đi có điều quan hệ Ở chúng tôi Nên đi sớm thì phải đi sớm Nên đi trưa thì phải đi trưa Đều ở tay tôi cất đặt Nay ân tướng lại cho lão đô quản Và hai tên ngu hầu cùng đi Các người ấy đều là đệ đề tớ thân Ở phủ thái sư Dân mệnh phu nhân sai khiến Trong khi đi đường hoặc sinh sự ngang trái Chúng tôi không có quyền coi giữ Mà lỡ ra hỗn đến việc to Thì bây giờ biết nói làm sao cho được Cái đó khó gì Để ta bắt họ phải tùy theo ngươi là được rồi Như vậy thì chúng tôi xin ký giấy lãnh để đi Nếu có sơ xuất điều gì Thì xin cam chịu tội Lương Trung Thư cảm mừng mà rằng Ngươi thật là người có kiến thức Không phụ lòng ta đề cử chút nào nói đoạn cho gọi Tạ Đô Quảng và hai tên ngu hầu mà truyền rằng Dương Chí đã nhận lấy lãnh trạng tại các lễ vật dân quan thái sư bên Đông Kinh, việc gì cũng đều quan hệ ở hắn hết. Vậy các ngươi đi đường phải tuân theo ý hắn, đi đứng nghỉ ngơi, bảo sao nghe vậy, không được ngang trái điều chi. Còn những việc phu nhân đã dặn thì ba các ngươi phải chu cho tất, cẩn thận đi đến nơi về đến chốn, chớ để làm lỡ mới được. Lão Đô Quảng cùng ngu hầu đều cúi đầu mà dân nhận mọi lẽ Sáng hôm sau đầu trống canh năm, sắp sửa gánh gồng ra để ngoài sảnh sự. Lão Đô Quảng cùng hai ngu hầu đem một gánh tài bạch của phu nhân ra. Tất cả là 11 gánh, bắt 11 tên cấm quân đều ăn mặc lối phu gánh thuê. Khi cơm nước xong rồi, Lương Trung Thư giao các giấy má cho Dương Chí. Dương Chí đội nón lá, mặc áo xanh thắt lưng ra ngoài. Chân đi đôi giày gai dắt thanh đao lưng, cầm thanh đao lớn. Tạ Đô quản thì đã dán người khách đi đường, và hai tên ngu hầu ăn mặc ra người bán hàng. Ai nấy đều cầm đao. Và dắt mấy thanh roi mây, mà bái từ lương trung thư rồi giống giả cất gánh ra đi. Mười lăm người đi khỏi cổng phủ, ra tới cửa thành Bắc Kinh, rồi cùng nhau lên đường cái lớn. Trong chừng thẳng rủi kinh sư, Bây giờ đương độ trung tuần tháng năm, trời tuy lạnh ráo mà nóng bức lạ thường, dương chí nhất tâm muốn đi cho kịp ngày sinh nhật, là ngày rằm tháng sáu, cho nên cũng phải giống giả đi mau. Từ khi ở thành Bắc Kinh bước chân ra, trong năm bảy ngày trời, hôm nào cũng đầu trống canh năm dậy đi cho mát, rồi đến giữa trưa lại nghỉ. Sau dần dần đến những nơi nhà cửa lưa thưa, đường đi vắng vẻ các điếm nghỉ, toàn thị trên gò trên núi. Dương chí bèn bắt các quân quan cứ từ giờ thình thì bắt đầu đi, mà đến giờ thân thì nghỉ. Bọn 11 đứa cấm quân toàn thị là gánh nặng è cổ, mà trời lại nóng bức như thiêu, chúng không sao chịu được, cứ thấy quảng đường cây nào là đặt gánh xuống nghỉ. Dương chí thấy vậy thì thúc giục bắt đi, nếu anh nào chậm trễ lại roi mây quốc đích, không cho được nghỉ chút nào. Còn hai anh ngu hầu cũng lưng đeo khăn gói hành lý, thở y a y ạch, không bước đi được. Dương Chí mắng rằng, các anh còn không biết gì cả, đã đành việc này tuy là việc quan hệ ở tôi, nhưng các anh cũng nên thúc đánh bọn phu cho chúng nó đi lên, chứ lại cứ lửng thững đi đằng sau chúng nó thì còn được việc gì nữa. Hai tên ngu hầu đáp rằng, có phải là chúng tôi muốn đi chậm vậy đâu. Chỉ vì trời nóng quá, không sao mà đi lên được nữa. Mấy hôm trước còn đi sớm mát mẻ dễ chịu, đến mấy hôm nay lại đi vào lúc nóng bức thế này thì còn chịu thế nào được. Dương Chí nói, các anh nói vậy thì buồn cười thật, mấy hôm trước là đi qua chỗ yên lặng, chứ như những miệng hùm nọc rắn trốn này, thì ai dám đi nửa đêm gà gáy bao giờ. Hai anh ngu hầu nghe vậy, tuy miệng không dám nói ra, sông trong bụng nghĩ lẩm bẩm nói thầm. Cho là thằng này ý thế mà mắng liều mắng lĩnh. Khi Dương Chí giác roi cầm đao theo sau đốc thúc cho bọn phu gánh đi thì hai anh em ngu hầu ngồi xuống gốc cây liễu, đợi cho lão đô quảng đến nơi mà phàn nàn rằng. Cái anh Dương Chí thật là lố quá. Anh ta chỉ là một thằng đề hạt ở môn hạ tướng công mà anh ta làm ngay như là trời vậy. Lão đô quảng nói. Vì tướng công đã dặn chúng ta không được ương ngạnh với hắn, cho nên tôi không dám nói. Nhưng trong hai hôm nay thì khó chịu lắm rồi, ta hãy cứ nhịn hắn xem sao. Hai tên ngu hầu nói, cái đó là tướng công lụy lòng như vậy chứ. Tôi tưởng Đô quản cứ chủ trương lấy là phải. Lão Đô Quảng đáp, thôi ta hãy cứ nhịn đi xem đã. Đến giờ thân chiều hôm ấy, tìm vào một cái hàng để nghỉ. Mười mấy đứa cấm quân đều mồ hôi nhễ nhại, thở dài, thở ngắn, mà nói với lão đô quảng rằng, Chúng tôi không may mà sinh ra kiếp làm thằng lính khỏe, vẫn biết rằng phải chịu người trên sai kiến. Nhưng mấy hôm nay nắng như vậy mà lại gánh nặng lúc mát không đi, cứ nhè vào lúc nắng, rồi không bước đi được, thì lại roi giọt đến nơi. Vậy thì thịt xương ai chẳng là người. Chúng tôi thật là khó quá. Lão đô quảng nói, Thôi, các anh chịu khó vậy, đừng quán hận nữa, rồi về Đông Kinh tôi sẽ thưởng cho. Chúng nói rằng, nếu được như đô quảng đãi chúng tôi thì còn dám quán giận gì nữa. Sáng hôm sau khi mặt trời chưa mọc, chúng đều trở dậy sắp sửa đi. Dương Chí đâm bổ dậy quát mắng rằng, Đi đâu bây giờ? Hãy ngủ đi đã. Chúng nghe vậy thì phàn nàn rằng, bấy giờ đương mát không cho đi, rồi đến trưa nắng không đi được lại đánh. Dương Chí quát lên rằng, Chúng bay còn biết cái gì nữa, muốn sống ngủ đi. Nói đoạn giơ roi toàn đánh, Chúng thấy thế ai cũng đều im hơi nín tiếng nhắm mắt cho xong. Đến gần giờ thình, cùng nhau thổi cơm nấu nước, Ăn uống xong rồi mới bắt đầu ra đi. Khi đi ra đường, Dương Chí vừa đánh vừa thúc, Không cho vào chỗ mát để nghỉ, Các quân chúng đều lẫm bẩm, oán hận luôn miệng. Hai tên ngu hầu cũng kêu ca với Đô quản làm cho Đô quản cũng phải phiền não khó chịu vì dương chí. Đi được độ 14-15 ngày, thì trong bọn 14-15 người ấy đều oán hận dương chí mà không ai bằng lòng chút nào. Một hôm, cũng vào khoảng giờ thình, mọi người thổi cơm nấu nước, ăn uống rồi ra đi. Bây giờ giữa hôm mùng 4 tháng 6, trời chưa tới trưa, thì mặt trời đã chói lọi ở trên soi xuống, không hề có một chút mây gợn nào che đỡ, làm cho nóng bức lạ thường không sao chịu nổi. Dương Chí thúc quân chúng đi ở một con đường hẻm trong núi, đến lúc bóng nắng đã đứng đầu thì trên mặt đá nóng bỗng như nung, không thể nào đặt chân xuống mà đi được, quân chúng vàng nàng rằng. Trời nóng quá thế này, dễ thường phơi chết người ta chắc. Dương Chí thấy chúng phàn nàng lại thét lên rằng, Chúng bay phải cho mau, đến quảng đồi đằng trước kia sẽ liệu. Được một lát đi đến một cái đồi đất ở trước mặt, 15 người cùng lên đồi để đặt gánh xuống nghỉ, Rồi 11 quân gánh đều chạy ra chỗ gốc cây mà nằm ngủ lăn quay ra đó. Dương Chí thấy chúng như vậy thì kêu lên rằng, Chết nổi! Đây là xứ sở nào mà các ngươi dám nằm nghỉ ở đó? Có vậy mà đi mau lên không? Nói đoạn lại quay sang lão Đô quản mà bảo rằng, Đô quản không biết đây chính là gò hoàng nê, trộm cướp vẫn thường lẫn lúc ở đây, dẫu đến Thái Bình vô sự, cũng vẫn có ban ngày cướp bóc người ta, huống chi là thời buổi này, còn ai dám lên đây mà nghỉ? Hai tên ngu hầu nghe nói, thì đã dáng không bằng lòng mà rằng, Câu ấy ông nói đến mấy lượt rồi, ông chỉ quen nói thế để dọa người ta thôi. Lão Đô Quảng bảo Dương Chí rằng, Thôi thì hãy để cho họ nghỉ một chút, đến quá trưa ta lại đi có được không? Dương Chí nói, Các ông có biết gì đâu. Từ đây trở đi tới bảy tám dặm đường, không có một cái nhà nào cả, nghỉ ở đây thế nào được? Lão Đô Quảng nói, Tôi hãy ngồi đây một lát rồi tôi đi. Các ông cứ dục họ đi trước đi. Dương Chí đứng dậy cầm roi giống giả cho chúng mà quát lên rằng, Anh nào không đi thì đánh đủ hai chục roi không tha. Chúng nghe nói đều sợ hãi đâm bổ trở dậy. Trong đám ấy có một anh nói với Dương Chí rằng, Đệ hạt ơi, chúng tôi gánh nặng hàng trăm cân một có được thung dung nhẹ nhàng như các ông đi tay không đâu. Ông phải nên nghĩ lại cho chúng tôi cũng là người mới được. Đến ngày tướng công đi đây, chắc ngài cũng còn cho chúng tôi kêu được một câu nữa là, ông cương mắng hoài, không còn thương chúng tôi chút nào hết. Dương Chí lại quát lên rằng, đồ súc sinh không biết gì, tao đây chỉ đánh mới xong. Đồ quản gạt đi rằng, đề hạt hãy dừng tay để tôi nói câu này. Khi tôi ở Đông Kinh hồ hạ quan Thái Sư, bao nhiêu quan quân trên dưới trông thấy tôi đều dân dạ răm rắp mà không hề có kêu ngạo một câu nào. Này bác là một anh tử tù đi sung quân, vì tướng công có lòng thương cho làm chức đề hạt, vậy mà bác chỉ quát tháo đánh đập người ta, thì còn ra lý thú gì nữa chứ? Dương Chí nói, Các ông có biết đâu đường đi bây giờ thiên nguy dạng hiểm, chứ có phải chơi đâu. Tôi từ Tứ Xuyên lưỡng quảng không đâu là không đi khắp, nhưng cũng không thấy ai nói như bác bây giờ. Dương Chí nói, Bây giờ nào có được như mọi lúc thái bình đâu. Bác nói vậy mà không sợ tội khoét miệng cắt lưỡi, thiên hạ bây giờ làm sao mà không thái bình. Dương Chí đừng muốn nói đáp lại, thì bỗng thấy ở khu rừng có bóng người đương ngấp nghé non dòm. Chàng liền chỉ mà bảo mọi người rằng, kia kìa, có phải rõ quân cướp đó không? Nói đoạn dất roi xuống đất, giác thanh đao chạy thóc sang khu rừng mà quát lên rằng, Chúng mày to gan thiệt, dám đến đây nóp giòm hàng quá của ta hả? Chàng vừa nói vừa chạy đến, thì thấy ở khu rừng bên ấy, có một dãy bảy cổ xe giang châu, sáu anh đương cỡi trần trùng trục, ngồi nghỉ mát, và một anh bên cạnh mái tóc có nốt ruồi đỏ cầm đao đứng đó. Rồi kia trông thấy Dương Chí, thì bảy người đều kêu lên một tiếng rồi nhảy trổ ra. Dương Chí quát lên rằng, Các anh là người nào? Bảy người kia hỏi lại, Anh là ai? Anh đừng hỏi càng, chúng tôi đi buôn bán tầm thường, không có tiền đâu cho anh được. Dương Chí nói, các anh buôn bán tầm thường thì đây chắc chắn là buôn to. Bảy người hỏi, anh là hạng người nào? Nói thật cho biết. Các anh hãy nói các anh ở đâu đã. Bảy anh em chúng tôi buôn táo ở Hàng Châu, đem sang Đông Kinh. Đường đi qua đây, thấy họ nói chỗ này là đồi hoàng nê, thường có trộm cướp lẫn lúc để cướp bóc khách. Hương, cho nên chúng tôi phải mãi miết đi. Nhưng nghĩ lại mình chỉ có mấy xe táo mà không có của cải gì, giả chăng đi được đến đây thì trời nắng quá, không sao chịu nổi, đành phải ngồi nghỉ đợi khi trời mát mới đi. Vừa rồi nghe tiếng nói ở trên đồi, chúng tôi tưởng là cướp, cho nên phải bảo người chạy ra nhìn xem. Dương Chí nói, Té ra chúng mình là khách đi đường." Vậy mà tôi thấy người non dòm vẫn cho là cướp nên dội vàng đến để xem. Bảy người kia cười mà rằng mời ngài xơi mấy quả táo cho vui. Dương Chí nói Thôi, tôi xin vô phép. Đoạn rồi giác đao chạy về chỗ để gồng gánh. Lão Đô Quảng thấy Dương Chí trở về thì nói rằng có cướp đến đây thì chúng ta phải chạy đi mới được chứ. Dương Chí nói Tôi tưởng là cướp, nhưng té ra là bọn buôn táo. Lão đô quảng trở ngay nét mặt mà nói với chúng rằng, Cứ như lời ông ấy nói lúc nãy, thì có lẽ tụi này chết hết cả rồi. Dương Chí nói, Thôi ông bất tất phải nói, nếu được vô sự thì còn gì bằng nữa. Bây giờ cứ để cho nghỉ, lát mát sẽ đi. Chúng nghe nói ai cũng bật cười, Dương Chí để thanh đao xuống đất. Rồi cũng đến một gốc cây mát ngồi nghỉ. Được một lúc, thấy đàng xa có một anh, vai gánh đôi thùng, chân bước lên đồi, Miệng hát nghêu ngao rằng, Lửa trời nung nấu bấy lâu nay, Cháy lúa khô đồng héo cỏ cây, Thương nổi nông phu như lửa đốt, Mà ai phê phẩy quạt luôn tay. Anh chàng ta vừa hát vừa đi lên chỗ rừng thông trên đồi, đặt gánh để nghỉ. Bọn quân chúng trông thấy, liền hỏi anh chàng kia rằng: Anh gánh gì trong thùng đó? Rượu trắng. Anh gánh đi đâu? Gánh vào các làng để bán. Bao tiền một thùng? Năm quan tiền một thùng. Chúng nghe nói bàn với nhau rằng: Chúng ta đường nóng đường khác, thử mua một thùng uống giải nóng giải khác có thú không? Dương Chí thấy chúng nói liền quát lên rằng: Chúng bay làm gì đó? Chúng nói, chúng tôi mua rượu uống cho đỡ khác. Dương Chí vớ lấy thanh đao quát mắng rằng, tao không bảo sao chúng bay dám thiện tiện mua rượu, quân này to gan thiệt. Chúng nói, không có việc gì ông cũng hống hách với chúng tôi, chúng tôi có tiền mua rượu uống, việc gì mà hâm dọa. Dương Chí lại mắng rằng, quân khốn kiếp này không hiểu một chút nào hết, chúng bay chỉ trực uống. Không biết đường xá bây giờ giấc giả, kẻ biết bao hảo hán bị thuốc mê đó sao? Anh chàng bán rượu nghe nói thì nhìn dương chí, rồi cười nhạt mà rằng, Ông này mới lạ chứ, tôi có bán cho ông uống đâu mà ông dám nói những câu vô lý như vậy. Đường khi hai bên cãi cọ ổm tỏi, thì thấy bọn buôn táo chát đau chạy đến. Các anh làm gì ầm ĩ lên vậy? Anh chàng bán rượu liền đáp rằng, Tôi gánh rượu vào làng bán, đi qua đây trời nắng ngồi nghỉ mát. Bọn kia đến hỏi mua rượu uống, tôi cũng chưa bán. Thế mà ông này lại bảo rằng rượu tôi có thuốc mê. Các ông tính coi, nói những câu vô lý như vậy buồn cười không? Bảy người kia nói. À, vậy mà chúng tôi tưởng là có cướp đến. Thôi cần gì, chúng tôi cũng đương muốn tìm rượu giải khát đây. Các ông ấy đã ngờ thì anh bán cho chúng tôi một thùng vậy Anh chàng gánh rượu đáp rằng. Không bán, không bán. Bảy người kia lại nói, Cái anh này rõ là vô lý. Anh mang đi đâu bán không là tiền. Anh bán cho chúng tôi cũng là cứu cho chúng tôi đỡ cơn nóng cơn khát chứ. Bán cho các ông một thùng thì cũng chả làm gì. Nhưng bị họ nói như vậy khó chịu lắm. Giả chăng đây cũng không có chén gáo gì cả, uống làm sao được. Trời ơi, họ nói mặt họ, ta cứ bán đã sao. Chúng tôi đã có gáo kia rồi. Nói đoạn hai người chạy về chỗ để xe, lấy ra hai cái gáo dừa. Và mỗi người bốc một bốc táo nướng đem đến. Bảy anh túm vào bên thùng rượu, múc uống lần lượt với nhau, rồi dỡ táo ra nhắm. Một lát hết cả thùng rượu, bảy người quay ra bảo anh bán rượu rằng. Chúng tôi quên mất, không hỏi anh thùng rượu bao nhiêu tiền. Anh kia trả lời rằng, Năm quan một thùng, mười quan một gánh đó. Bọn bảy người nói, Năm quan một thùng Chúng tôi xin dân Nhưng anh thêm cho chúng tôi một gáo Anh kia đáp Giá tiền đã nhất định rồi Không thêm được Bọn kia một anh đưa tiền ra trả hàng rượu Một anh thì mở ngay thùng rượu đầy Múc lấy một gáo uống Anh chàng bán rượu vội vàng Chạy đến dằn lấy Vì anh kia đã uống hết một nửa Còn một nửa trong gáo Thì cầm chạy phân sang bên rừng bên kia Anh chàng bán rượu lật đật Chạy đuổi theo thì lại một anh ở trong rừng lững thững chạy ra múc luôn gáo nữa anh chàng kia trông thấy vội vàng nắm lấy tay giật lấy gáo rượu đổ vào thùng đậy lại cẩn thận rồi giấc gáo dừa xuống đất mà nói lẩm bẩm rằng bọn khách ấy không có một chút gì là quân tử cả con người như thế mà làm như vậy được sao đằng này bọn quân chúng của dương chí thấy đám kia uống rượu tới ta tới tấp như vậy thì trong bụng rất lấy làm nóng nảy khó chịu Muốn sao giớ được thùng rượu mà nóc với nhau, thì mới thỏa lòng. Có một anh đến nói với lão đô quản rằng, Ngài ơi, ngài làm phúc nói giúp chúng tôi một tiếng, bọn hàng táo nó uống cả một thùng có việc gì đâu, còn một thùng cho chúng tôi mua uống nốt, để cho đỡ khát, kẻo trời nóng bức như vậy. Mà ở đây không có nước thì chịu làm sao được? Lão đô quản phần thì nghe chúng nói cũng thương tình, phần thì bụng mình cũng hơi muốn uống. Bèn nói với Dương Chí rằng, Bọn hàng táo nó uống hết thùng rượu cũng không diệt gì cả, Vậy còn một thùng nữa, Cho phép bọn quân chúng nó mua, Uống cho đỡ khát, Chứ ở đây còn đào đâu ra nước được, Không lẽ để nó chết khát hay sao? Dương Chí nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng, Bọn kia nó uống hết một thùng, Đích xác ta trông thấy, Sao nó lại múc một gáo bên thùng này để uống? cũng không thấy việc gì hết. Thôi ta đánh nó suốt cả ngày, ô là bây giờ ta cũng để mặc nó uống, mỗi đứa một ít cho nó hả lòng vậy." Nghĩa Đoạn liền bảo với lão Đô Quảng rằng: "Đô Quảng đã nói vậy, tôi xin chiều lòng cho chúng nó uống." "Mới hay. Dẫu cho dạ đá gan đồng, lúc này há dễ cầm lòng cho đang, tri cơ nên trước giữ vàng, rồi ra những sự phi thường biết đâu." bây giờ lũ quân chúng nghe dương chí nói thì chẳng khác gì được người cởi trói tha cho liền hăm hở cùng nhau gom đủ năm quan tiền đến nói với anh kia để mua rượu uống anh kia lắc đầu mà đáp rằng rượu này có thuốc mê tôi không bán cho các anh chúng nghe nói thì làm bộ cười nịnh mà bảo anh kia rằng bác ơi bác nói chay làm gì anh chàng kia lại gạt đi mà rằng tôi không bán đâu đừng lôi thôi nữa bọn buôn táo thấy vậy bảo với anh hàng rượu rằng anh lầm rồi lúc nãy họ nói liều như vậy thì mặc họ chứ việc gì anh lại giận dỗi. chúng tôi đã uống một thùng có việc gì đâu thôi anh bán cho người ta đừng nên chấp nê nữa anh chàng kia nói thôi việc gì đương vô sự lại làm cho người ta phải nghi tâm đến mình bọn hàng táo tức mình đứng dậy đẩy anh hàng rượu ra rồi xách thùng rượu đưa cho đám quân chúng uống đám quân chúng thấy vậy cả mừng giữ lấy thùng rượu rồi hỏi bọn buôn táo mượn cái gáo dừa để uống bọn buôn táo bảo đám quân chúng rằng để tôi đưa các bác mấy quả táo mà nhắm rượu nhân thể đám quân chúng nói xin cảm ơn các ông có đâu chúng tôi dám phiền bọn buôn táo cười mà rằng chúng tôi cũng là khách đi đường Các bác lấy mỗi người một quả để đưa cây cho dễ uống. Có làm gì mà phiền? Nói đoạn lấy đội dâm quả táo đưa cho đám quân chúng và đưa hai cái gáo cho mượn một thể. Quân chúng cả mừng. Dội vàng mở thùng rượu, múc ra hai gáo đưa mời Dương Chí và lão đô quản uống trước. Dương Chí nhất định không uống. duy có đô quản thì dơ gáo lên nóc luôn một hơi vừa hết. Hai anh ngu hầu cũng mỗi người uống trước một gáo, còn thì quân chúng lần lượt chia nhau mà uống. Dương chí thấy chúng uống vào đều vô sự cả. Chàng cũng vẫn nhất định không uống. Nhưng sao thấy trời nóng bức quá chừng mà miệng ráo cổ khô không sao chịu được, chàng liền bất đắc dĩ cầm lấy gáo rượu uống liền một nửa và ăn qua loa một vài miếng táo cho đỡ khát vậy. Khi uống xong rồi, anh chàng bán rượu bảo với chúng rằng Thùng rượu này bọn hàng táo đã uống mất nửa gáo, vậy tôi trừ cho các anh nửa quan còn phải trả đủ cho tôi. Bọn quân chúng đưa tiền ra trả, anh chàng kia nhận lấy tiền rồi, quẩy đôi thùng mà lại hát nghêu ngao đi xuống dưới đồi. Bây giờ bọn bảy anh hàng táo đứng ở góc thông bên kia, chỉ sang 15 người này mà nói rằng Ngã này, ngã này! Đoạn rồi trong bọn 15 người này, hết thảy đều nặng đầu chống mặt, mềm rũ chân tay mà nằm giật cả ra đó. Bảy anh hàng táo thấy vậy, liền đem bảy của xe giang châu đổ cả táo xuống gốc rừng, rồi lấy các kim ngân tài bảo trong 11 gánh của lũ kia. Mà xếp cả lên xe đậy điểm cẩn thận, rồi kéo xe xuống đồi dưới mà đi. dương Chí trông thấy thế, trong bụng vô cùng tức bực khốn khổ sông chân tay thân thể đã mềm rũ cả ra mà không sao cửa quậy được. còn mười bốn anh nọ cũng chịu phép nhìn cho bọn kia lấy hết kim ngân châu báu mang đi không hề làm gì được cả. cùng ngoan ở dưới ngu đần vừa phần nhọc xác vừa phần uổng công, giống tham bao tránh khỏi chồng làm cho lụy đến anh hùng bởi ai? bảy anh hàng táo ấy là ai? Chính là Tiều Cái, Ngô Dụng Công Tôn Thắng, Lưu Đường và ba anh em họ Nguyễn. Còn anh hàng rượu kia thì chính là Bạch Nhật Thử, Bạch Thắng. Mà gánh rượu ấy toàn là rượu ngon tất cả. Khi bảy người uống một thùng, rồi Lưu Đường lại bỏ thùng rượu bên này uống luôn một gáo nữa. Cố ý làm cho bọn 15 người nọ biết là rượu tốt. Đoạn rồi Ngô Dụng lại nấp ở trong rừng bỏ thuốc mê vào gáo mà chạy sổ ra giả vờ múc trộm bây giờ Bạch Thắng quay lại dâng gáo rượu đổ trả vào thùng làm cho thuốc mê pha lẫn cả vào rượu rồi sau mới bán cho lũ nọ đó là cái kế sách của bọn tám người hảo hán bày ra để cướp lấy 10 vạn quan tiền châu báu. khi ấy Dương Chí vì uống ít rượu nên vừa được một lúc thì chàng đã tỉnh táo dậy được trước Duy nhìn đến 14 người kia thì anh nào anh ấy vẫn còn nằm giật mãi ở gốc cây, giải nhớt chảy ra bên mép, mà chưa anh nào dậy được. Dương Chí thấy thế, vừa phần tức bực, vừa phần lo sợ. Vì mấy đứa tham lam, nói ngang nói dọc, làm cho mười mấy gánh châu báu kim ngân, đều tống đi mất cả. Như vậy thì còn về tới phủ, mà trông thấy lương trung thư làm sao được nữa. Chàng nghĩ chơ nghĩ dẫn, cây đắng trong lòng, Liền lấy tờ giấy lĩnh trạng ra xé tan nát dứt đi, đoạn rồi đứng mà phàn nàn một mình rằng. Bây giờ đi cũng dở mà về thì cũng chết, tiếng thoái đôi đường đều là tuyệt vọng. Thời vận anh hùng đã đến lúc long đông như vậy, bất nhược liều mình mà chết ở đây cho rảnh. Chàng nghĩ vậy, liền sáng áo đi rảo bước ra mạng đồi để nhảy xuống khe mà tự tử. cho hay Cây cao càng cả gió lây, Côn hoang càng lắm nổi cây đắng lòng, Chẳng hay cũng mẹo quá công, Thử gan sắt đá anh hùng xem sao, Bể trần mấy lớp ba đào, Nóng gan ai dễ cấm sao được yên, chắp tay vái lạy hoàng thiên, Thân này liền quyết một phen dưới đời. Lời bàn của Thánh Tháng Đọc đến đây ta không khỏi ngậm ngùi mà than rằng, Bậc quân tử lãnh mạng tự trong triều, Lâm chính ở ngoài quận, Phải lòng trung và gắn trí khôn, Thế mà sao cũng đến tán thân mang tiếng, Thì sao cho khỏi đau lòng. Hỡi ôi, để một tay chuyên chế có thể điều động ba quân, Mà khiến hai kẻ chăn dê, Chả khỏi sinh ra rắc rối. Dùng một tâm trí làm việc, Thì đến khó như xây lầu ngũ phượng, cũng chả chút sai lầm, mà kéo cả họ đến bàn mưu, thì làm cái nhà nhỏ cũng không được. Lương Trung Thư biết ngoài đường lắm trộm cướp, lại khó kiếm nổi người đi, đã nghĩ kỹ càng, kể đến dương trí, quỷ cho mười dạng kim ngân, kể cũng biết người. Tại sao lại còn phụ thêm một lão đô đầu, và hai tên ngu hầu đi kèm theo nữa? Cho rằng riêng lễ vật của phu nhân một gánh, gửi theo vào trong phủ để biếu bảo quyến, thì cũng do Dương Chí đã lãnh mười dạng của, khó gì một gánh nữa đâu. Nếu bảo rằng Dương Chí chẳng thuộc lối đường cho lắm, thì những tên hầu trong tướng phủ, theo giúp việc phu nhân, đáng tin cậy lắm mà. Tức còn nghi kỵ Dương Chí chưa coi là thân mật, phải chăng lương trung thư coi trọng mười dạng của, nghĩ rằng Thái Sư đã giàu sang đến thế, cũng phải động lòng, Khi Thái Sư đã động lòng, thì lương Bắc Kinh đắc sủng. Thế lại vẫn như bàn thạch, mới đem dân hiến của này, hồng rằng tâm Thái Sư phải động. Cho nên coi Kinh Dương Chí, nghĩ rằng y dũng kẻ bần hàng, này thấy của chẳng động lòng sao được. Mười gánh của ấy, còn nguy hiểm hơn giấc mơ bắt được hưu tàu lá chuối ngoài gò, mới phải cho Đô quản và hai ngu hầu đi kèm ép dậy để phòng họ dương kia khỏi động lòng. Thế mà vẫn nhớ câu sách dạy, dùng người chớ ngại, ngại người chớ dùng. Thế mà còn bày trò một gánh của phu nhân, cho kẻ thân tín đi kèm, để cho dấu vết nghi kỵ. Chị than ôi, là một người như Dương Chí lúc ấy xét cũng khó thay. Dẫu khi đi đường cũng nghỉ ngơi từng lúc, đều theo lời dặn, coi cả ba người không được tự tiện, lại xét ra một viên quan cai trị trăm họ, một viên tướng điều khiển ba quân, chỉ một người là được. Đằng này lại đến bốn người. Đem bốn người ấy áp tải mười một cấm binh há có được chăng? Kinh dịch nói, Dương như một vua hai dân, đạo của quân tử, âm như hai vua một dân, đạo của tiểu nhân. Này Trung Thư chỉ gì cớ coi trọng mười dạng của kinh một dương chí với kế hoạch Quanh co Đã theo đạo của tiểu nhân Còn mong qua Hoàng Nê Cương khỏi mất ở trong muôn một Ác vô lý Cho nên vụ mất cướp đồ mừng sinh nhật Đâu phải cái tội ở đám người tiểu cái Đâu phải cái tội ở 11 tên cấm binh Mà cũng không phải cái tội Ở bốn người sai áp nữa Mà chính cái tội ở trung thư Còn bàn gì nữa Còn bàn gì nữa Hoặc có kẻ hỏi Đã xảy ra mất cướp, sao dương chí chả cướp trước đi? Thánh Thán này xin đáp, dương chí không nên cướp, vì mười dạng của là trọng vật, chẳng cứ mồ hôi nước mắt của trăm họ ở phủ đại danh, mà cũng là thứ làm cho lương tướng công kiệt tâm quyết nữa. Vì dương chí vốn kẻ bần hàn, chống được hiển đạt, cũng chỉ bởi người trên hậu đãi trước, để rồi dùng vào việc sau đây. Cho nên gì cớ đem nổi mười dạng của, Mà trao cho làm thống chế, Thì dễ mà gì sẵn có thống chế, Mà trao cho mười dạng của thì khó. Dương chí cũng biết sâu xa như vậy, Sao dương chí biết được? Vì biết rằng hàng năm dơ vét mười dạng của, Để cầu cạnh trưởng nhân, Thì người ấy dùng ta phải đâu là quốc sĩ, Chẳng đem lòng quốc sĩ đãi ta, Mà khi đấu võ ở đông quạch, Một ngày vượt qua mấy cấp, đều là dụng ý để sau này anh ta hết sức giúp diệt mà thôi. Các nào ngoi chim mồi để dọa chó săn. Chẳng phải ân tình, song kẻ kia có biết đâu đức của chim mồi là phượng hoàng phẩm, của chó săn là kỳ lân đâu. Cho nên trước khi Trung Thư chưa sai đô quảng ngu hầu, Dương Chí đã kêu với tướng công. Nên cho một người đi với tiểu nhân này, một người đi với tiểu nhân này, Đâu phải xin võ dương hay triều ân làm phó hay giám sát Nếu dương chí sớm biết sự nghi kỵ mà rồi cũng cứ đi Thì ra trưởng phu biết báo ơn sâu Để đáp lại sự vội cất ngắt cho quan chức ở Đông Quách vậy Đâu có chối từ Đem chuyện dương chí ra ngụ ngôn Hỡi ơi, xưa kia quốc gia và nghi lập giám sát Luôn luôn có đấy Ta sao nói được hết ra Tác giả tả dương chí, Chợt dậy mà đi, Lại chợt dậy mà thôi. Chợt đi, Lại chợt chẳng đi, Thế bút uống éo, Không thể nào định trước. Tác giả tả khí trời oi bức, Chỉ một hai câu, Đã bức sốt chết người. Xưa kia bảo rằng, Mùa đông treo tranh trời bức, Cho ấm áp thêm. nay đọc hồi này, Khác nào như thế? Tác giả tả trên bước đường, Lão đô quảng khéo dày dò, khác nào dễ ra người ấy? Hỡi ơi, kẻ tiểu nhân quen hưởng thời bình, Chờ có quạ quạng thì ngăn trở mọi đường, Uống lưỡi chửi người. Há chả rõ ràng đáng chú ý, Đến khi biến đổi chả biết làm sao, Làm chuột làm hùm, Cũng đều thua cả. Há chẳng đau thương. Tác giả tả đám bán táo một nơi, Chàng bán rượu một chốn, Thùng rượu không gáo, Gáo lại ở chỗ khác, Khiến độc giả không quên đám uống rượu tụ nghĩa ở thôn Đông Khê, uống hồ phải sau này mới biết. Bút pháp tác giả thật khéo lắm thay. Tác giả tả anh bán rượu cãi nhau thật là kỳ bút. Nếu kẻ khác chép truyện thì vào đề ngay. Cho đến kẻ đọc cũng thấy mãi mà không bán rượu. Vì ngọn bút tả ra dần như cung cứng ngựa mạnh. Muốn sổ ra ngay thì không thua lại kịp. Tả như vậy mới hay. Tác giả tả bảy anh hùng, hàng táo gặp hàng rượu dồ lấy, Như lũ bồ cắt kia tranh chim sẻ, nhảy lên, múa lên, đọc thấy mê thú. Hồi thứ 16 Đánh chén không tiền, gặp tay đau thủ, Trói sư lập mẹo, cướp núi nhị long Bây giờ Dương Chí đương bực mình nóng tiếc, Chạy ra bên cạnh đồi co cẳng định nhảy xuống để tự tử. Chợt lại tỉnh ngộ mà nghĩ lại rằng Cha mẹ sinh ta ra, đường đường một đấng nam nhi, sức dài dai rộng. Giỏi giỏi tài nhanh, thế mà quanh quẩn không làm được một việc gì bổ ích cho đời. nay lại hoài thân đến đây tự tử thì thật là uổng công cha mẹ sinh thành mà sống bấy nhiêu lâu cũng là vô ích. Chi bằng ta hãy nấn đá ở đời, để xem cơ hội ra sao, rồi ta hãy liệu tiểu nhân sống lắm cũng thừa, anh hào chết dội cũng chưa đáng đời. còn non còn nước còn người, lẽ đâu phó mặt đất trời cho cam. dương chí nghĩ vậy quay trở vào bên cạnh chỗ mấy người nằm, thấy anh nào cũng mở mắt trao tráo nhìn lên dương chí mà không sao cựa dậy được, chàng liền chỉ vào mặt mà mắng rằng chỉ tại chúng bày ngu si không nghe lời ta nói, gây nên cơ hội thế này. Để cho ta liên lụy đến ta Thực chúng mày không còn trách ai được nữa Nói đoạn lại dắt dao găm vào lưng Rồi vớ lấy thanh đao Tần ngần đứng lặng nhìn bốn xung quanh một lúc Rồi thở dài Mà lững thững đi xuống dưới đồi Lên đến ngọn núi chân đồi Ai làm cho khách Anh tài giang truân Bọn lão đồ quảng Cùng 11 tên cấm quân kia Nằm lăn lóc Mãi đến mấy trống canh mới tỉnh dậy anh nào anh ấy nhìn nhau mà tưng hững cả người chỉ rền rĩ trong trời kêu khổ lão đô quảng mắng chúng rằng chỉ vì các anh không nghe lời dương chí thành ra làm khổ cả đến ta bây giờ còn biết làm sao được nữa chúng nói với lão đô quản rằng lão già ơi bây giờ sự thể đã ra như vậy chúng ta phải liệu mà thương lượng thế nào cho xong chuyện mới được các anh nghĩ thế nào cái này thì quả là lỗi tại chúng tôi thật Nhưng cố nhân đã nói, lửa cháy đến nơi, có thân phải tháo, ông bám vào áo phải cởi cho mau. Bây giờ nếu có dương đề hạt ở đây thì chúng ta không còn nói năng chi nữa. Song đề hạt đã bỏ chúng ta mà đi mất rồi, thì khi về tới phủ ta đổ hết cho ông ta. Kêu là khi đi đường ông ta bức bách, đánh nhiếc, làm cho chúng ta không thể đi được, rồi lại thông đồng với bọn cướp lấy đi các đồ kim ngân châu báu Như vậy có tiện hơn không? Lão Đô Quảng gật gù khen phải và bảo chúng rằng Ta hãy đợi đến sáng mai vào trình quan tư bản xứ và để ngu hậu ở đó xem công việc rồi ta sẽ về Bắc Kinh báo với quan lưu thủ để bấm vào quan thái sư và sức cho quan phủ tế châu truy nã bọn cướp. Vậy là tiện nhất. Chúng bàn định đâu đó rồi sáng hôm sau dậy sớm cùng đi với nhau. Gớm quân mặc nạc đóm giày làm không nổi việc Còn hay hại người. Công việc to lớn trên đời, Xưa nay tan nát, Tội thời tại ai? Còn về phần dương chí Tây Giác Thanh Đao lủi thủi một mình đi xuống dưới đồi Hoàng Nê, Rồi thẳng trông về phía Nam. Mãi đến nửa đêm mới tìm một chỗ khu rừng để nghỉ. Bốn phương non nước mịt mù, Bạn bè không có, Tiền nông cũng hết. Một mình dơ dẫn, Chưa tính con đường lui tới ra sao. Sáng hôm sau chàng trở dậy thật sớm để đi cho mát. Đi được hơn 20 dặm đường, nghe trong mình mệt nhọc đói khát, rất là khó chịu. Chợt trông thấy bên đường có một hàng rượu, mà sờ lưng không đồng nào. Chàng liền nghĩ ra một kế để vào đó mà uống rượu ăn cơm. Khi vào tới nơi, Dương Chí tìm chỗ ghế ngồi dựng thanh đao vào một bên, rồi có người đàn bà ra hỏi rằng Ngài muốn xơi cơm rượu gì? Dương Chí đáp Cho tôi hai nai rượu, rồi lấy gạo thổi cơm, có thịt cá gì mang ra đây ăn một thể Người đàn bà sai tên đầy tớ rót ra hai nai rượu, rồi quay ra thổi cơm xào thịt mang lên. Dương Chí ăn uống xong rồi, giác thanh đào đứng lên đi thẳng ra cửa mà không nói năng gì cả. Người đàn bà thấy vậy hỏi rằng, Tiền cơm tiền rượu ông đã trả đâu? Dương Chí đáp, Hay để cho tôi chịu? tôi đi thẳng đằng này một lát rồi lại trả ngay nói xong bước rảo cẳng đi luôn tên đệ tớ thấy vậy chạy, chạy theo nắm dương chí lại dương chí đánh cho một đấm ngã lăn xuống đất rồi người đàn bà kêu ầm ĩ cả lên dương chí cứ mặc kệ lặng yên mà đi chợt thấy đằng sau lưng có tiếng người kêu gọi lên rằng thằng kia mày chạy đi đâu dương chí quay cổ lại xem thấy một anh chàng to béo cởi trần vác gậy đuổi theo đằng sau Chàng liền đứng lại mà không chạy nữa. Đoạn rồi lại thấy tên đại tớ cùng hai ba đứa trang khách cũng giác gậy, chạy răm rắp mà đổ xô theo đến. Dương Chí nghĩ thầm. Đánh chết một thằng đầu này, tức là chúng không dám đến nữa. Liều múa đao xông lại để đánh với anh kia. Anh kia cũng dơ gậy lên đánh lại, hai bên đấu nhau được đến hai ba mươi hiệp, xong sức anh kia không thể nào địch nổi với Dương Chí chỉ quanh co che đỡ cũng không xong. Bây giờ tuổi đề tớ người nhà đã toan xông vào cả một lượt để đánh Dương Chí, thì bỗng thấy anh chàng kia nhảy ra ngoài vòng mà kêu lên rằng Dừng tay, bác là ai? Nói tên tuổi cho tôi biết. Dương Chí vỗ bụng đáp Ta đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thanh diện thú Dương Chí chính là ta. Người kia hỏi Có phải Dương chế sứ ở Điện Tư Phủ bên Đông Kinh đó không? Dương Chí đáp Làm sao ngươi lại biết đến tên ta Chính ta là Dương Chí đây Anh chàng kia dội dất gậy ra Rồi cúi xuống lạy mà rằng Chúng tôi thật là có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn Xin ngài tha lỗi Dương Chí chạy lại đỡ người kia dậy mà rằng Ông là ai tôi không được biết Người kia đáp Tên tôi là Tào Chính Người ở phủ Khai Phong Là học trò giáo đầu Lâm Xuân khi trước Nguyên nhà tôi ngày xưa chuyên nghiệp đồ tể Sao tôi cũng thiện nghệ về mặt sát sinh nên ai cũng gọi tôi là thao đau quỷ. Mới đây có một ông tài chủ giao cho tôi 5.000 quan tiền đem sang Sơn Đông buôn bán. Bất đồ thua lỗ mất cả. Thành ra không dám về nhà mà lần lửa lấy vợ ở đây. Người đàn bà lúc nãy là vợ tôi. con một người làm ruộng ở đây mà người rót rượu lúc nãy là em vợ tôi đó. Tôi được gặp chế sứ thật là may mắn. Vừa rồi tôi trót lỡ mạo phạm đến ngài mới biết thủ đoạn của ngài thật là tài giỏi không khác gì Lâm Sư Phụ, chúng tôi không thể nào mà địch được. Dương Chí nói, té ra anh là học trò Lâm Giáo Đầu mới bị Thái Quý hãm hại phải đổi nghề đi lạc thảo, hiện bây giờ ở Lương Sơn Bạc đó hả? tào Chính nói, chúng tôi cũng được nghe láng gián như vậy, song chưa biết đích xác ra sao, xin đón chế sứ hãy vào chơi tạm trong hàng đã. Nói đoạn mời Dương Chí vào ngồi chơi trong hàng, gọi vợ và em vợ ra bái kiến rồi nhất diện sai làm rượu khoản đãi Khi ngồi uống rượu, Tào Chính hỏi Dương Chí rằng, Chế sứ vì cớ gì mà lại đi đến đây? Dương Chí liền đem chuyện từ khi đánh mất qua Thạch Cương cho tới khi đánh mất các đồ lễ vật của Lương Trung Thư, nói cho Tào Chính nghe một lượt. Tào Chính nghe vậy liền nói rằng, Nếu vậy thì xin Ngài hãy ở tạm đây trong ít bữa rồi bàn định việc sau. Dương Chí đáp rằng, Bác có lòng tiếp tôi như vậy tôi cũng lấy làm cảm tạ lắm Xong chỉ e quan tư truy nã đến nơi Ở đây lâu có điều không tiện Vậy thì ngài định đi đâu bây giờ Tôi định đi sang Lương Sơn Bạc tìm Lâm giáo đầu một thể vào trước tôi đi qua đó Gặp ngay ông ta xuống đánh nhau với tôi một lúc Rồi sau Dương Luân thấy võ nghệ hai người đều khá Liền mời lên chơi rồi định lưu giữ ở trại Vì vậy nên tôi nhận biết Lâm giáo đầu ngay từ độ đó Bây giờ Dương Luân đã có ý kêu tôi ở lại, xong tôi nhất định không chịu làm nghề lạc thảo. Tới nay trên mặt đã phải thích kim ấn mà lại gặp bước như vậy, nên phải liều mà định đi đến đó. Nhưng nghĩ ra thì cũng là bất đắc dĩ lắm. Bởi vậy nên tôi vẫn còn phân vân chưa quyết ra sao. Ngài nói cũng có lẽ, tôi cũng thấy nhiều người nói rằng Dương Luân là một anh hẹp hòi không có độ lượng. Ngày trước sư phụ tôi đến đó cũng bị anh ta bắt hành bắt quẹ mãi rồi mới chịu dung. Như vậy thì những người chí khí chịu sao cho được. Nay ở gần đây về hạt thanh châu có một trái núi gọi là Nhị Long Sơn, trên có ngôi chùa gọi là Bảo Châu, địa thế cũng đẹp đẽ mà chỉ có một lối là đi lên núi được. Xưa nay có một người tên là Kim Nhẫn Hổ Đặng Long trụ trì ở đó. Nhưng mới đây anh ta đã phá giới mà để tốc và tụ họp đến 4-500 lâu la để cướp bóc kiếm ăn. Vậy chế sứ không có ý muốn đi lạc thảo thì chi bằng đến đó tiện hơn. Dương Chí nghe nói cả mừng mà cảm ơn Tàu Chính. Tàu Chính lưu Dương Chí ngủ lại ở đó một đêm. Đến sáng hôm sau nhờ Tàu Chính cấp đỡ cho một ít hành lý. Rồi tạ từ đi sang núi Nhị Long. Cho hay, có ăn mới biết ớt cay, có từng trải lắm mới hay mùi đời. Cao Lan mấy kẻ ra ngoài, quê mùa rau cháo là nơi hữu tình. Đường đi vào khoảng gần hôm đã trông thấy một tòa núi cao cao. Dương Chí liền nghỉ trong bụng, định tìm chỗ rừng cây để ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau sẽ lên núi. Chàng nghĩ đoạn bèn lần lần vào chỗ rừng cây ở trước mặt. Bất đồ bước chân đi vào thì bỗng giật mình đứng lại, rồi thấy có một ông sư bụng vệ đương cởi trần để hở những nét qua chạm ở trên sóng dài, mà ngồi hóng mát dưới gốc cây thông nhà sư ấy trông thấy dương chí đến thì vớ lấy cây thuyền trượng dựng ở gốc cây đứng dậy mà quát lên rằng ăn quái nào mày ở đâu đến đây dương chí nghe tiếng biết là người ở quan tây cùng xứ với mình liền hỏi lại rằng nhà sư ở chùa nào đến đây nhà sư không nói năng gì hết vác ngay thuyền trượng xăm xăm ra đánh ngay luôn dương chí Dương Chí tức mình mà quát lên rằng Thằng trọc này vô lễ thật Để ta đánh một trận cho biết tay Nói đoạn múa đao vào để đánh Đôi bên đánh nhau trong khu rừng Có tới 4-50 hiệp Mà không bên nào chịu kém bên nào Sao nhà sư lửa thế Nhảy tốt ra ngoài vòng mà quát lên rằng Dừng tay Bên kia Dương Chí cũng dừng tay Mà lại nghĩ thầm trong bụng rằng Lão sư này ở đâu đến Mà thủ đoạn khá lắm có lẽ ta đây cũng khó lòng địch được hắn. Bây giờ nhà sư hỏi Dương Chí rằng, anh chàng mặt xanh kia, anh là ai? Ta là Đông Kinh chế sứ Dương Chí đây. Có phải là người bán đao ở Đông Kinh mà giết chết thằng Ngưu Nhĩ đó không? Không trông thấy Kim Ấn ở trên mặt ta đây hả? Nhà sư nghe nói cười ầm lên mà rằng, tưởng là ai, té ra là bác, sao lại gặp ở đây? Dương Chí nói, Tôi hỏi khí không phải, hòa thượng là ai sao lại biết việc tôi bán đau ở Đông Kinh? Vì hòa thượng cười mà đáp rằng, tôi chính là quân quan ở kinh lược lão chung Phủ Duyên An, là lỗ đề hạt đây. nhân vì ba cẳng tay đánh chết thằng Trấn quan Tây Giả, nên phải lên núi ngũ đài cắt tóc đi tu. sau người ta thấy tôi có thích qua trên sống dài, cho nên thường gọi tôi là qua hòa thượng lỗ trí thâm? Dương Chí nghe nói cả cười mà rằng, Nếu vậy thì người cùng một hội cả chứ đâu Trong giang hồ tôi vẫn được nghe tiếng sư huynh Sao thấy nói sư huynh đến tu ở chùa Đại Tướng Quốc Thế mà bây giờ sao lại gặp ở đây Lỗ trí thầm nói Chuyện tôi dài dòng lắm Khi tôi coi vườn rao giải vũ ở chùa Đại Tướng Quốc Gặp báo tử đầu Lâm Xuân bị cao thái quý toàn giết hại Tôi vì giữa đường thấy sự bất bình phải đưa anh ta đến Thương Châu để cứu cho thoát nạn Về đâu lúc trở về, hai đứa công sai lại ton hót với Cao Cầu là chúng định giết Lâm Xuân ở rừng Giả Trư, nhưng bị tôi cứu mất nên chúng không thi hành được. Nhân thế Cao Cầu đem tâm thù ghét, cấm sư cụ chùa Đại Tướng Quốc không cho tôi ở đó, và lại sai người đến để bắt tôi. Sau đó mấy đứa trong bọn du đảng đến báo cho tôi biết. Tôi tức mình cho một nắm lửa đốt giải vũ mà trốn đi nơi khác. Khi đi quanh quẩn dẫn dờ đến một hàng rượu ở chỗ thập tự pha Mạnh Châu, lại bị công mẹ đàn bà ở trong hàng ấy đánh thuốc mê mà toan giết hại tính mạng may sao lại có chồng ả về trông thấy tướng dạng và các đồ giới đao thuyền trưởng của tôi thì lấy làm kinh ngạc liền cứu cho sống lại và kết nghĩa anh em hai vợ chồng nhà ấy cũng có tiếng là hảo hán trong đám giang hồ người chồng tên là Thái Chiên Tử Trương Thanh vợ là mẫu dạ xoa tôn nhị nương đều có can đảm nghĩa khí hơn người tôi ở đó được dâm hôm Nghe nói ở đây có chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long có thể dung thân được, bèn từ giả hai vợ chồng nhà kia, mà định đến đó để mà vào đảng. Ai ngờ những thằng ở trên núi này không chịu cho tôi ở đó, thành ra đôi bên sinh sự đánh nhau. Về sau sức nó yếu đuối, không thể nào địch nổi với tôi, liền đóng cả ba tòa cửa núi mà giữ riết ở trong. Tôi tính quanh không thấy đường nào lên được, tức mình chửi mắng suốt ngày, chúng cũng lặng yên không thằng nào thò mặt xuống. Làm cho càng thêm căm giận trong lòng Chịu khoanh tay mà ngồi đợi ở đó Chứ không có kế gì cho hả giận được Dương Chí nghe nói đến đó cả mừng Liền dắt tay vào rừng Quét chỗ đất sạch Cùng ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm Dương Chí lại đem chuyện Từ khi đánh mất đá qua Cho đến lúc gặp vợ chồng Tào chính thế nào Kể cho lỗ trí Thâm nghe rồi nói rằng Bây giờ chúng nói giữ chặt sân trại Không chịu mở cửa ra thì ta ở đây cũng là vô ích vậy bất nhược ta hãy đến nhà tào chính để nghỉ ngơi và sẽ bàn định xem sao nói đoạn hai người cùng ra mà tìm đến tử điếm tào chính khi tới nơi dương chí chỉ lỗ trí thâm bảo cho tào chính biết tào chính lấy làm vui mừng liền say làm rượu cơm để thiết đãi hai người rồi cùng bàn chuyện đánh phá núi nhị long tào chính nói nếu đám ấy mà nó đóng chặt cửa không chịu ra Thì dẫu có tới một dạng quân mã cũng khó lòng đánh nổi, không cứ là hai người, vậy đám ấy chỉ có thể dùng mẹo mà phá mới được, chứ dùng sức thì không ăn thua. Trí thâm nói, lúc tôi mới đến đó còn tiếp nhau ở ngoài cửa. Sao thấy hắn không chịu cho mình nhập bọn, liền đá cho một cẳng chân ngã xuống đất, rồi định vào giết luôn một thể bất đồ bị đám lâu la chạy ùa ra cứu đem về sơn trại, rồi đóng chặt cửa lại. Tha hồ cho mình mắng nhiếc ở ngoài, nhất định không thằng nào ra nữa. Dương Chí nói, chỗ ấy đã là một chỗ thú, thì hai người chúng ta cùng đến đánh lấy có được không? Lỗ trí thâm lắc đầu đáp rằng, không thể nào mở cửa được mà lên, thì còn làm gì được? Tào Chính nói, tôi có một kế sách này, không biết các ngài có cho là phải không? Dương Chí nói, Thế nào xin cứ nói cho chúng tôi nghe. tào Chính nói. Bây giờ chế sứ phải ăn mặc giả là một anh nhà quê, cũng như chúng tôi đây. Đoạn rồi tôi cùng vợ và em vợ tôi với ngài đem các đồ thuyền trưởng giới đao, đưa quà thượng tới cổng núi trói thòng lọng lại, rồi bảo với bọn kia rằng, nhà tôi mở hàng rượu ở gần đây, có vị quà thượng này vào uống rượu say nhừ say nhật mà không chịu trả tiền, miệng còn nói lảm nhảm, định đi tìm người đến đánh phá núi nhị long. Tôi nghe thấy vậy liền thừa lúc hòa thượng say bắt trói đem lên để nộp đại dương. như vậy tức là họ mở cửa cho ta vào. khi tới nơi hãy gặp đặng long là tôi cầm đầu dây thòng lọng rút văng ra, rồi đưa thuyền trưởng cho hòa thượng để mặc hòa thượng cùng ngài đánh cho nó một mẻ, không còn trốn đi đâu được nữa còn những tụi tẹp nhẹp bên dưới thì thấy chủ chết là tự nhiên tất chúng phải hàng phục mình kế ấy các ngài nghĩ sao lỗ trí thâm cùng dương chí đều vỗ tay khen là diệu kế đêm hôm ấy tào chính sắp sửa các đồ lương thực để đi đường và dự bị đâu đó sẵn sàng tất cả sáng hôm sau cơm nước xong rồi trí thâm đưa khăn gói hành lý để gửi ở nhà Tàu chính rồi ba người cùng vợ và em vợ tào chính và dăm bảy người nhà nữa cùng đi lên núi nhị long khi đi tới khu rừng gần đó mọi người đều cởi áo bỏ sim rồi lấy thừng trói thòng lọng lỗ trí thâm lại xong cắt hai tên người nhà cầm đầu thừng để rong đi dương chí đầu đội nón mê mình mặc áo vải rách tay cầm thanh đao tàu chính dắt cây thuyền trưởng của lỗ trí thâm còn mọi người kia mỗi người cầm một cây gậy mà dắt đùm đi lên núi Đến cửa núi, đã thấy hai bên bày la liệt những cung nỏ đại giá ở đó. Mấy tên lâu la ở trên cổng. Thấy bọn nọ trói quà thượng đem đến, thì vội chạy vào báo cho chủ trại biết. Được một lúc, thấy hai tên đầu mục chạy ra chỗ gác bóp hỏi rằng, Các anh ở đâu? Đến đây làm gì? Bắt được lão sư ấy ở chỗ nào? tào chính liền đáp rằng, chúng tôi người ở thôn gần đây có mở một ngôi hàng để bán. Bỗng thấy lão hòa thượng này đến mua rượu uống mà không chịu trả tiền, rồi lại nói khoác rằng định về lương sơn bạc, rượu mấy ngàn người đến phá núi nhị long và tất cả các làng xóm ở đây. Chúng tôi thấy vậy đem rượu ngon đổ thêm cho lão uống thật say mềm rồi trói lại, đem đến đây dân nộp đại dương để tỏ lòng thuần phục của chúng tôi, và trừ khỏi những tai hại về sau nữa. Hai tên đầu mục nghe nói mừng quá lên mà rằng, Tốt lắm, các anh hãy đợi ở đó, để tôi vào báo với Đại Dương. Nói đoạn, hai người chạy vội vào báo với Đặng Long. Đặng Long nghe báo cả mừng, liền sai giải lão sư lên trại để moi ruột môi gan nhắm rượu, cho hạ tấm lòng tức bực mọi hôm. Chúng lâu la dân lệnh ra mở cửa cho bọn kia giải hòa thượng vào. Bây giờ dương chí cùng lũ tàu chính, ách giải lỗ trí thâm lên qua mấy tòa cửa. Thấy đường lối quanh co rất là hiểm trở. Hai bên núi cao quanh quốc bao bọc ngọn chùa, thế núi nguy nga hùng tráng, khoảng giữa có một núi con đi vào các cửa, trên cửa bày chất các đồ cung nỏ đạn đá, cùng là gỗ súc gậy tre phòng bị rất là nghiêm mật. Khi qua ba tòa nhà vào tới trước chùa Bảo Châu, Thấy ba tòa điện ngôn ở trên một miếng đất phẳng lì như mặt kính, xung quanh chấn gỗ làm thành. Trước cổng chùa có bảy tám tên lâu la đứng gác, Trong thấy bọn kia giải lỗ trí thâm vào thì chỉ vào mặt mà mắng rằng Thằng trọc này hôm nọ đã đại dương ngã. Hôm nay bị bắt đến đây gọi là xé xác ra làm trăm mảnh. Lỗ trí thâm nghe vậy cứ lặng im không nói năng gì hết. Vào tới trong điện Thấy Phật ở đó Đều khiên bỏ đau mất Khoảng giữa bày một cái ghế chéo Phủ gia hổ Có lũ tiểu lâu la giác roi đứng dàn hai bên Được một lát Tiểu lâu la mời Đặng Long ra ngồi trên ghế Rồi tào chính cùng dương chí Giải lỗ trí thâm vào trong thềm Đặng Long lên tiếng hỏi Thằng độc kia Hôm nọ đá tao một cái đau tức bụng dưới Vẫn hãy còn sưng chưa khỏi Hôm nay hẳn có phen vào tay ta chứ. Trí thầm nghe nói trợn hai mắt tròn xoe mà thét lên rằng. Thằng cốn kiếp không biết thân, còn ý hùng, hãy chạy đâu được bây giờ. Vừa nói dứt lời, thì hai người nhà tào chính cầm dây thòng lọng rồi rứt vực ra. Cho lỗ trí thâm dỡ lấy cây thuyền trượng ở tay Tào chính, mà múa nhảy lên để đánh. Bên kia dương chí dứt nón ra múa đao xông vào, rồi tào chính cùng mấy tên người nhà, đều cầm gậy xông lên. Đặng Long thấy vậy, vừa toan đứng dậy để chạy, thì đã bị trí thâm đánh cho một trượng vợ ốc ra làm đôi. Mà ghế chéo cũng gãy nát cả ra. Các thủ hạ lâu la bị dương Chí đâm chết ba bốn tên, rồi Tào chính quát lên rằng. Các người mau đến mà đầu hàng, nếu đứa nào không theo thì lập tức chém hết cả bây giờ. Khi đó, năm sáu trăm lâu la, Cùng mấy tay tiểu đầu lĩnh ở đằng trước đằng sau chùa đều kinh sợ quảng hốt đưa nhau đến, mà đầu hàng suối lược, đoạn rồi cho đem xác đằng lông ra đằng sau núi để thiêu. Nhất diện kiểm điểm kho đụng, sửa sang nhà cửa, xem xét các đồ vật ở trong chùa, rồi mang rượu thịt ra ăn uống với nhau. Từ đó trí thâm cùng dương chí giữ quyền sơn trại, đặt tiệc ăn mừng, rồi bầu mấy tên tiểu đầu mục để cai quản đám lâu la. Tàu chính thì đưa bọn người nhà về tửu điếm. Nước non riêng một bầu trời, Đem thân chí khí ra ngoài cỏ mi, Ngang tàn rõ mặt nam nhi, Những phường luồn cuối kể chi từ rày. Nói về lão Đô Quảng cùng 11 tên cấm binh, Khi ở Hoàng Nê Cương trở về tới Bắc Kinh, liền vội vàng vào trước sảnh Trung Thư, Mà quỳ lạy để chịu tội. Lương Trung Thư chưa biết đầu đuôi ra sao liền hỏi rằng, Các ngươi đi đường nghe chừng khó nhọc lắm. Nào, Dương đề hạt ở đâu? Chúng nghe hỏi bèn kêu lên rằng. Bẩm ơn tướng, người ấy là một người bội nghĩa dông ân, không biết thế nào mà nói được. Khi ở đây bước chân ra đi được dăm bảy ngày, tới Hoàng Nê Cương gặp phải một hôm khí trời nóng bức. Anh em tìm vào khu rừng để nghỉ. Về đâu Dương Chí thông đồng với bảy người cường đạo, giả trang làm lũ buôn táo, rồi đem bảy cỗ xe Giang Châu đến đóng trước ở đó sao lại sai một người gánh rượu đến gạo bán cho chúng tôi mà bỏ thuốc mê vào đánh phản? đoạn rồi dương chí cùng đám kia lấy hết cả đồ kim ngân châu báu mà trốn đi đâu mất? hiện chúng tôi đã vào trình với quan phủ tế châu và lưu hai ngu hầu ở đó để chờ xem tin tức. còn anh em xin về báo để ân tướng biết. lương trung thư nghe nói cả kinh mà mắng rằng quần khốn kiếp, nó là một tên tù tội đến đây, ta đề cử cho nó ai ngờ lại dám lừa thầy phản bạn đang tay làm việc bất nhân bất nghĩa như vậy. Nếu ta bắt được nó phen này, thì tất là sẽ thay ra làm muôn mảnh mới cam. Nói đoạn lập tức kêu gọi phòng giấy lên. Bảo công văn quả tóc đưa sang Tế Châu và viết một phong thư bắt đưa sang Ngày Đông Kinh để trình cho Thái Sư được biết. Cách ít bữa xài Thái Sư nhận được gia thư của Lưu Trung Thư đưa tới, bóc ra xem lấy làm kinh ngạc mà rằng Những quân trộm cướp bây giờ to gan thật. Năm ngoái chúng đã lấy các đồ lễ vật mừng của con rể mình. để năm nay chúng lại làm luôn chuyến nữa. Như vậy thì để làm sao yên được. Liền sai thảo một đoạn công văn, phái một tên thân mật trong phủ, lập tức sức cho Hoàng Phủ Tế Châu phải bắt ngay các tên giặc cướp đó, đem về để nộp. Hoàng Phủ Tế Châu từ khi nhận được văn thư của Lương Trung Thư ở Bắc Kinh đưa đến, Trong bụng đã lo sợ ngày ngáy, chưa biết làm sao mà liệu lý cho xong. Chợt đâu lại thấy lính vào báo rằng Có người thân mật trong phủ thái sư ở Đông Kinh đưa công văn đến hầu. Tri phủ nghe báo trong lòng càng kinh sợ quảng hốt, chắc là cũng vì một việc lễ sinh nhật chi đây, liền tức ra công đường để tiếp người nhà trong phủ thái sư. Bây giờ tri phủ nói với người đưa giấy rằng Việc này từ khi Hạ quan tiếp được giấy báo của Ngu Hầu Lương Phủ đưa đến, thì đã lập tức sai người đi tróc nã cường đạo, nhưng chưa thấy tâm hơi đâu cả. Hôm nọ bên quan lưu thú, lại sai người đưa giấy sang thồi thúc ở đây. Tôi lại phải bắt quyển quý cùng tập bộ, quan sát đều phải hết sức truy tầm các ngã, mà cũng chưa bắt được ai. Vậy, việc này Hạ Quang xin hết sức truy nã. Nếu hơi thấy có chút tâm hơi nào, Sẽ xin vào tận tướng phủ. Để bẩm với thái sư được biết. Người kia nói. Tôi đây là người nhà tông phúc của thái sư. Nay dân mệnh quan thái sư ra đây. Chỉ cốt bắt được phạm nhân. Rồi cùng về một thể. Khi bước chân ra đi. Thái sư dặn đi dặn lại. Thế nào cũng phải lưu lại ở phủ đây. Để quan phủ bắt cho kỳ được bảy tên hàng táo. Một tên buôn rượu. Và một tên quan quân bỏ trốn là dương chí. hạn trong 10 ngày. Phải giải về đông kinh ngay lập tức. Nhật Bằng trong 10 ngày mà tra cứu không ra, thì có lẽ quan Lớn cũng phải ra sa môn đảo một phen Còn chúng tôi cũng khó lòng về được Phủ Thái Sư, mà cũng chưa biết tính mệnh ra sao nữa. Xin quan Lớn xem giấy của Thái Sư đây thì biết. quan Phủ xem xong kinh sợ vô cùng, lập tức truyền gọi các viên tập đến để bàn hỏi. Bây giờ có một người tên là Hà Đào Dân Mệnh đến trước công đường. Tri Phủ liền hỏi rằng. Việc bắt bọn cướp ở Hoàng Nê Cương có phải nhà ngươi đảm nhận không hà đào đáp bẩm tướng công từ khi hà đào này nhận việc ấy tới nay đêm nghỉ ngày lo ra những người sành sỏi thạo việc đi đến tận hoàng nê cương để dò xét hiện nay đã mấy phen đánh đập của trách chúng nhưng cũng chưa dò thấy tung tích đâu cả việc này thực chúng tôi không dám trễ nải, song không có thể mà dò xét cho ra được quan phủ nghe nói quát lên rằng nói lạ trên dễ dàng thì dưới lại lười biếng ta từ khi đổ tiến sĩ đến nay Làm nên một chức tri phủ ở đây Cũng không phải là dung dị Thế mà quan thái sư còn ra lệnh đây Hạn trong 10 ngày Nếu không tầm nã cho ra Thì không những mất quan Có lẽ đến đi đầy xa môn đảo cũng nên Các ngươi đã là một người giữ chức tuần bộ Mà không hết sức làm việc Để cho liên lụy đến ta Vậy ta hãy đem đầy các ngươi đi một xứ rất xa nhạn bay không tới xem sao Nói đoạn rồi liền gọi thợ thích chữ phát giảng cho mặt Hà Đào Bỏ trống chỗ tên châu quận để điền vào sau Rồi lại thét lên mà bảo rằng Nếu người không bắt được đám cướp ấy Thì quyết nhiên là tội nặng đến thân Không sao tha được Hà Đào vâng lời tri phủ Rồi lủi thủi đi xuống phòng cơ mật Bàn việc với bọn công sai Bọn công sai thấy Hà Đào như vậy Thì anh nào anh ấy đều tẩn mẫn như tên xuyên mỏ nhạn Câu mắt mang nheo. Không còn biết nói năng sao được. hà Đào thở dài bảo với chúng rằng Mọi lúc bình thường các anh dẫn đến đây để tảo tiền, phung phí. Sao đến ngày nay có việc như thế này, chỉ thấy các anh yên thinh thích cả. Như vậy nghĩa là gì? Các anh có thương đến cái kim ấn ở trên mặt tôi đây không? Chúng đồng thanh nói rằng Quan sát ơi, chúng tôi có phải là cỏ gỗ gì mà không biết. Nhưng khốn gì cái bọn buôn táo ấy. Chẳng qua là bọn cường nhân ở nơi non xanh rừng rậm đi đâu qua tới đó Chợt thấy Kim Ngân châu báo thì họ cướp chia nhau Rồi lại tản về sơn trại Như vậy thì còn bắt làm sao được họ Dù cho có biết đi nữa Cũng chỉ đến nhìn họ mà thôi chứ gì hà Đào chưa nghe thấy bọn ấy nói Thì trong bụng còn phiền não năm phần Đến khi nghe họ nói Thì lại phiền não lên gấp 10 phần Rầu rĩ bước ra phòng giấy Rồi lên ngựa về nhà. Khi về tới nhà dắt ngựa ra tàu buộc vào tàu ngựa. Rồi một mình dơ dẫn băng khoăn. Rất chịu buồn bã. Người vợ thấy vậy liền hỏi rằng. Chẳng hay phu quân ngày nay làm sao mà buồn bã như vậy? Hà Đào thở dài đáp rằng. Chỉ vì cái việc tôi nói mọi hôm là việc cướp ở Hoàng Nê Cương. Nó lấy mất 11 gánh kim ngân châu báu của Lương Trung Thư mà truy tầm mãi không ra cho nên khổ não đến mình đó thôi. Đời người nghĩ cũng éo le, như mình làm việc vua việc quan kiếm được miếng ăn đã là vất giả. Thế mà những tuổi bên trên thì cao lương chung đỉnh, no béo cả họ lẫn hàng, lại còn sinh sự lễ nọ lễ kia. Những là sinh nhật với sinh thời, làm cho tự nhiên vô cớ cũng náo động cả dân gian, mà phiền nhiễu đến người vô tội. Nào có phải là việc dân việc nước cho cam? Đây bây giờ chữ đã thích trên mặt đây Nếu này mai không truy nã được ngay bọn cướp ấy Để giải về Đông Kinh Thì tính mạng mình cũng chưa biết ra thế nào đó Người vợ nghe nói lắc đầu mà rằng Thế thì biết làm thế nào được Có cách gì bây giờ không Khi ấy vợ chồng đang than thở Bỗng thấy người em là Hà Thanh đến Hà Đào bảo với em rằng Đến đây làm gì sao không đi đánh bạc mà lại đến đây người vợ biết ý liền dãy hà thanh xuống nhà dưới dọn cơm rượu lên để mời hà thanh ăn uống hà thanh có ý không bằng lòng mà rằng ca ca khinh tôi quá tôi không ra gì cũng là em ruột của ca ca mà ca ca có thế nào đi nữa cũng là anh ruột của tôi tôi có điều gì làm nhục đến ca ca mà lại cho tôi ăn uống thế này người chị dâu nói chú không biết Bụng anh bây giờ đương có sự không vui Ca ca ngày nào cũng kiếm tiền kiếm bổng đem về đây Anh em không hề ai quấy nhiễu ai Còn có chuyện gì mà không vui Nào chú có biết đâu Hôm nọ vì có bọn bảy người buôn táo ở Hoàng Nê Cương Cướp lấy lễ vật của Lương Trung Thư Đưa vào mừng sinh nhật sái Thái Sư ở Đông Kinh Đến nay quan Phủ Tế Châu dân lệnh Thái Sư Ra hạng 10 hôm phải bắt cho kỳ được Bằng không tức phải đi đầy ở nơi khốn khổ Chú không trông thấy những chữ thích ở trên mặt anh đó sao? Chú tính như vậy thì còn vui vẻ gì mà uống rượu với chú thế nào được? Thôi, chú cứ xơi cơm rượu đi, đừng nên trách ảnh nữa. Hà Thanh nghe nói thì gật gù mà đáp rằng, Phải, tôi có nghe loáng thoáng thấy họ nói có việc cướp ấy, nhưng không biết đích xác rằng nó cướp ở đâu. Ê, chính ở Hoàng Nê Cương đó. Vậy thì bọn cướp ấy là bọn thế nào? Chú say rượu sao? Tôi vừa nói với chú là bảy người họ buôn táo. Hà Thanh nghe nói cười ha hả mà rằng, Tưởng là ai? Chẳng ra là bọn buôn táo đó. Nếu vậy việc gì mà phiền, Sao không sai người đi để bắt? Chú nói vậy thì cũng phải lắm, Nhưng bắt ở đâu được mà bắt. Hà Thanh lại cười mà đáp, Tổ tổ lo làm gì? mọi lúc bình thường ca ca Vẫn năng đi lại với bọn rượu chè cá thịt Mà không biết đến anh em. Cho nên đến lúc thử sự mới không biết đâu mà bắt được. Ví bằng mà mọi khi ca ca lại thỉnh thoảng cho anh em được chén rượu. Thì bọn cướp ranh ấy làm gì mà truy nã không ra? Vợ Hà Đào ngạc nhiên mà hỏi rằng, Vậy chú có biết đường lối của họ không? Hà Thanh cười rằng, Thôi cứ để ca ca khi nào nguy hiểm đến nơi, Bây giờ sẽ liệu có cách gì cứu được hay chăng? Nói xong đứng dậy toan đi, Vợ Hà Đào cố giữ lại mời uống mấy chén rượu, rồi chạy ra bảo cho chồng biết. Hà Đào nghe vợ nói liền chạy vào mà bảo em rằng Em biết tụi giặc ấy ở đâu, sao không cứu giúp ta? Hà Thanh đáp Tôi có biết đâu, tôi nói chuyện đùa cho vui đó thôi. Em cứu ca ca thế nào mà cứu? Thôi, sao em lại lãnh đạm như vậy? Em phải biết bụng ta đối với em là tử tế, chứ nên nghĩ đến những điều nọ tiếng kia mà cứu lấy tính mạng cho ta mới được. Cà ca thiếu gì những người làm việc mắc nhanh tai sáng? Xưa này có kể đến hai ba trăm người, lại không giúp đỡ được ca hay sao? Hà Đào nói, Em ơi, em đừng nói như vậy, em biết đường lối rồi, can chi còn phải nhường ai? Em cứ báo cho ta biết, rồi ta sẽ có cách đền ơn em, đừng sợ thiệt. Tôi biết gì mà bảo cho ca?" Hà Đào lại nói, Em không nên chọc tức ta, em phải nghĩ tình máu mũ mới được. Hà Thanh đáp, nhưng mà cũng không vội gì, cứ để đến lúc nguy cấp, bây giờ tôi sẽ bảo anh để bắt bọn cướp tranh ấy. Vợ Hà Đào nghe vậy liền bảo rằng, chú ơi, chú phải nghĩ đến tình cốt nhục mà cứu anh mới được, hiện thái sư sức giấy ra truy nã phạm nhân, việc ấy là việc to tày trời, sao lại gọi là bọn cướp tranh được? Hà Thanh cười ngất mà nói, Tẩu tẩu ơi, tẩu tẩu không biết, tôi đây chỉ vì đánh bạc mà bị ca ca đánh mắng đã bao phen. Cho nên chỉ sợ ca ca mà không dám can thiệp đến, mọi khi có rượu có thịt thì chỉ vui thú với những ai ai, mà tới nay có việc mới biết anh em. Mới hay, khi vui vui những đâu đâu, tới khi hoạn nạn mới cầu anh em. Ai ơi thử ngẫm mà xem, nhân tình như thế bạc đen chăng đời. Hà Đào nghe Hà Thanh nói có ý phẫn quốc liền lấy ra 10 lạng bạc để lên mà bảo rằng, Em hãy cầm món tiền này tiêu tạm. Rồi sau khi bắt được cướp, anh sẽ hậu thưởng cho. Hà Thanh cười mà đáp rằng, Kaka thực là, ngày thường nén hương chẳng mất, lúc gấp ôm Phật mà kêu. Nếu tôi lấy món tiền này, chẳng quá ra tôi bắt chẹt Kaka hay sao? Không nên lấy tiền mà nhử tôi. Nếu Kaka làm như vậy thì không khi nào tôi nói nữa. Có phải là Kaka có lòng tử tế thì tôi sẽ nói cho Kaka nghe? chứ đừng mang tiền ra mà lòe tôi như vậy. Hà Đào nói, tiền ấy là của quan trên treo giải thưởng đó, em đừng nên từ chối, hãy nói thật cho ta biết, bọn ấy nó ở đâu. Hà Thanh vỗ vào đùi mà nói rằng, bọn cướp ấy tôi đã tróc cả ở trong túi này chứ đâu. Hà Đào kinh ngạc nói rằng, em nói lạ, làm thế nào mà bọn cướp lại ở trong túi được. Hà Thanh nói, ca ca mặt tôi, Nó ở cả trong túi tôi đây rồi, ca ca cứ cất tiền đi, không nên đem ra để làm mồi nữa. Mới hay, mấy anh phỏng đá ngồi trên, đã không ít nước, lại thêm lụy người. Túi tham vét sạch của đời, giả danh quân quốc, làm mồi ấm no. Dễ hư, dễ dượng trăm trò, chẳng hay đục nước béo cò hay chi. Rồi đây binh biến bất kỳ, muôn dân đồ tháng. Tội thì tại ai? Lời bàn của Thánh Thán, Một bộ sách sắp dơ vét của 108 người Để chứa cả vào sơn bạc Mà phải đưa từng người một Vào thủy đình của chu quý Từng người vào ăn uống ở nhà hàng Từng người phải bắn tên hiệu Và từng người phải dẫn qua đò Như kẻ bắn gạo lại miệng đếm tay Nhặt từng hạt gạo một Thì bao giờ cho xong Nếu chép từng người một Đi đến như lâm Xung kia thì sao gọi là văn của tài tử chép. Xét từ khi trời sinh Thạch Kiệt, để tới ngày ghi tên họ mà xem, thì 108 người kia đã lần lượt tới lương sơn bạc. Xong mới đầu đi đến sơn bạc kia, lần lượt diễn ra, còn dí như những hạt châu to nhỏ, chứa đựng cả và một mâm ngọc. Nó còn tản tác xa gần, chưa thể nhặt ngay hết được vì lúc đầu nào phải một tay hai tay nhặt hết để cùng bày đối với việc ấy tác giả tả dần già như bày đặt thứ tự nhưng đó mà chợt cấu tứ lạ lùng mà nói đến hai chàng dương lỗ còn giấu ở nhị long sơn đợi sao then chốt mở ra thừa thế mà động như tiếng sấm vang phá chách bay nhanh tới vậy hỡi ôi lời xưa có nói thợ giỏi khổ tâm không sai lỗ đạt là một nghiệt long dương chí cũng là một nghiệt long hai con nghiệt long cùng ở một nước thì tranh một bảo châu sao cho khỏi được tác giả vốn biết sâu như thế nên trước đoạn văn này tả hai người cùng ở quan tây để mong lấy tình hương lý tuy rằng lấy hai chàng dương lỗ mà mong ở cớ cùng hương lý để hợp nhau thì cũng khó thay vì rằng lấy cớ hai người dương lỗ cùng một quê hương để mà hợp tác thì sao đẻ ở quan tây lại không sống chết ở quan tây lại bỏ nơi chung nhau cắt rốn mà đến đất này đã bỏ nơi chung nhau cắt rốn mà đến đất này thì còn nghĩ đến hai chữ quan tây để buộc nhau hợp tác thế là đã coi thường nơi sinh đẻ còn trói buộc sao cho nổi hai rồng chuyện đâu đáng kể Tác giả vốn biết như thế, mới nảy thêm ra chàng thao đao tào chính, tả ra là môn đệ Lâm Sung tào chính, như kẻ giữ thừng trong tay, kết chặt lại dương lỗ, khiến hai con rồng giữ thò đầu cửa đuôi, không làm sao tháo ra bỏ được. Không là gì, quái vật thiên hạ, phải có quái bảo thiên hạ giữ gìn. Đọc tới hồi này thì phải biết tới Lâm Sung làm chiếc khóa vàng của vua võ vậy. Nãy ta nói trong hồi này Tùy không tả lâm sung Vì muốn giữ hai con rồng giữ Phải có chiếc khóa vàng của vua võ Sở dĩ có lâm sung Làm người cương lãnh một hồi Bàn ra thấy rõ Này ta muốn hỏi thử Độc giả thủy hữu khắp trong thiên hạ Cũng từng biết trong hồi này Vì ngưng lại hai rồng Làm ra có rồng Đặng long Vì cần một khóa Làm ra có khóa Đóng chặt sơn trại Vì cần một kẻ liên hệ, làm ra một kẻ liên hệ, tàu chính đó chắc. Đức Khổng nói, nhắc đến một gốc mà không biết đem ba góc kia quay lại, thì còn nói làm gì? Thế mà ta vẫn cứ nói ra cho thấy, ôi dương lỗ, cả hai cùng ở chùa Bảo Châu đã rồi, ngày sau lại có võ tòng tới nữa, thì lỗ đạt đã một nghiệt long võ tòng cũng một nghiệt long lỗ dương liên hệ đã có lâm sung. Tàu chính là tay ràng buộc còn lỗ võ hợp nhau lấy ai liên hệ xét đến lỗ đạt tự thuật việc ở mạnh châu đầu độc tuy chưa thực sự song đã một lần nói ra từ miệng lỗ đạt lại một lần sau nói ra ở miệng trương thanh mối liên hệ sau này lỗ võ tuy chưa gặp nhau lần nào mà rồi cả hai cùng đi đến điếm trương thanh thì dây liên hệ đã ở trong tay trương thanh lâu rồi Vậy Trương Thanh sau đó cũng như tào chính ngày nay, nói rằng Trương Thanh cũng như tào chính, đã thực có người liên hệ, có kẻ giữ ràng sự thật như thế, bởi chưa đọc kỹ hết. Xem như lỗ đạt thuật với Trương Thanh rằng. Xem giới đao ta kính khiếp. Đến sau, Trương Thanh tặng võ tổng thì rằng, ta có hai khẩu giới đao. Đó cũng một vật kia là một chí này rõ vậy. Lỗ đạt có giới đau còn thêm thuyền trượng. Võ tòng cũng giới đau còn thêm xương người. Đó tác giả khéo nhuộm thêm gián sắc, làm lóe mắt người. Nếu chả tin, thì đợi xem võ tòng qua bờ thập tự, cùng vợ chồng Trương Thanh uống rượu đến tối. Bỗng không nảy một giới đau hằng làm kinh thưởng. Đó đoạn văn trước với đoạn văn sau đều không liên thuộc là cớ làm sao hỡi ôi đọc sách cứ theo sách mà đọc đâu phải là kẻ đọc sách lại còn quái lạ thánh thần mà hẹn lấy thì giờ sao khi dương chí mới vào điếm tào chính chẳng ngờ có vợ tào chính Từ khi dương chí vào điếm tào chính mới tả ra vợ tào chính để diễn xuất bản văn sau Ngoài bút lôi thôi, vốn không dừng được Vì trong lòng tác giả muốn cho hai chàng dương lỗ gặp nhau Buộc bằng lâm sung giữ ở tàu chính Sao lại muốn cho hai chàng lỗ vỏ gặp nhau Cũng buộc bằng giới đao Giữ ở trương thanh như trên đã nói Thế mà việc xảy ra sau cách ít nhiều hồi Những người xem sách mắt còn nhỏ như hạt đậu Chưa qua hàng mấy chục tờ Mà biết được lòng văn soi sáng rất lạ, rất ngang cho nên tác giả muôn phần không biết làm sao phải tả trước trong điếm tàu chính thêm một đàn bà để đối với chuyện trong điếm trương thanh sau này cho dân sau thêm dễ kỳ quan thực là các tài của tài tử như năng lực quá công một đôi dương lỗ gặp nhau lấy quan tây thông khí một đôi lỗ giỏ gặp nhau lấy xuất gia đậu cơ đều là ngại văn chương chẳng nên thiên đoạn vậy đọc đến cuối hồi bỗng đâu có chuyện hà thanh báo tin có khóc có cười khiến người thiên hạ không anh em đọc đến phải thương tâm người có anh em đọc đến cũng thương tâm ai bảo viết sử không có ý văn khuyên dạy cho đời hồi thứ mười bảy mỹ nhiêm công Dùng mẹo lừa sáp xí hổ Tống công minh Vì tình thả tiều thiên dương Bây giờ Hà Đào nghe em nói Thì bán tính bán nghi Liền nói luôn rằng Tiền này là tiền quan trên treo thưởng Em cứ cầm lấy Rồi sẽ có trọng thưởng về sau Bây giờ em hãy nói cho anh biết Bọn kia ở trong túi là thế nào Hà Thanh thông thả móc ra một tập giấy Rồi chỉ mà bảo anh rằng Bọn cướp ấy ở đây tất cả Làm sao lại viết vào đó Chẳng dấu gì ca ca Dạo trước vì tôi có thua bạc Không còn một đồng nào trong túi Sao có bọn con bạc rủ đến thôn An Lạc Cách ngoài cửa Bắc mười 15 dặm Tới một khách điếm họ dương Để đánh chơi với họ Nhưng bây giờ có giấy quan sức Phàm các hàng cơm phải đóng sổ Biên tên tuổi quê quán những hành khách qua trọ Và phải cho rõ là đi đâu Làm việc gì Để bất thần quan tư khám xét Và một tháng đem trình sở tại một lần Nhưng vì tiểu nhị ca không biết chữ Nên phải nhờ tôi viết hộ trong nửa tháng trời Một hôm vào khoảng mùng 3 tháng 6 Chờ có một bọn bảy người buôn táo Kéo bể của xe Giang Châu đến nghỉ ở hàng. Trong bọn ấy tôi biết một người đi đầu là tiều bảo chính Ở thôn Đông Khê Vì dạo trước có một người con bạc Đã dẫn tôi đến nhà ông ta một lần Khi tôi mang sổ ra hỏi tên họ để biên, thì có một người râu ba chòm mặt trắng bệch chạy đến mà nói với tôi rằng Chúng tôi người hỏi lý ở Hào Thôn, buôn táo về Đông Kinh. Tôi nghe vậy cũng biên vào sổ, xong trong lòng thì hơi lấy lầm ngờ. Đến hôm sau, chủ điếm đưa tôi đi đánh bạc, tới một chỗ ngã ba đường, lại gặp anh lạ mặt gánh đôi thùng đến đó. Tôi không biết hắn là ai, sau thấy chủ điếm gọi mà bảo rằng Bạch Đại lang đi đâu đó? Bây giờ người kia đáp rằng, tôi có gánh giấm đem vào làng bán đây. Chủ điếm lại quay lại mà bảo tôi rằng, anh ấy là Bạch Nhật Thử Bạch Thắng, là một tay con bạc đó. Tôi nghe nói cứ an tâm như vậy. Sao thấy đồn ầm ĩ lên rằng, trên đồi Hoàng Nê Cương có bọn buôn táo đánh thuốc mê lũ công sai, mà cướp đồ lễ sinh nhật. Bây giờ trong bụng tôi đoán chắc là lũ ấy chứ chẳng sai. Này muốn biết đoan đích, Thì chỉ bắt tên Bạch Thắng đến đó là có thể tra ngay ra được. Cái này là tập sổ tay của riêng tôi. Tôi sao chép lấy ở đó? Hà Đào nghe nói cả mừng, lập tức dẫn Hà Thanh vào trình với Tri Phủ. Tri Phủ gọi Hà Thanh vào nhà trong, hỏi hết đầu đuôi mọi lẽ. Rồi phái tám tên công sai, cùng với Hà Đào, Hà Thanh, đi ngay đến nhà hàng rượu ở thôn An Lạc để bắt đưa đến nhà Bạch Thắng. Bây giờ vào khoảng đầu trống canh ba, mấy người đưa nhau đến nhà Bạch Thắng. Người chủ hạng đánh lừa để gọi người nhà ra mở cửa. Vào trong nhà, thấy Bạch Thắng đương nằm rên rỉ trên giường, sao hỏi người vợ mới biết là hắn đang bị sốt. Khi dựng Bạch Thắng dậy, thấy sắc mặt của hắn nửa hồng nửa trắng. Chúng liền lấy thừng trói lại, mà quát hỏi rằng, Ở Hoàng Nê Cương làm việc gì có biết không? Bạch Thắng giả làm không biết và không chịu nhận, chúng lại tra khảo người vợ đều chối cả. Về sau đám công sai đánh đóm đuốc đi tìm tan vật khắp cả mọi nơi. Chợt thấy ở gầm giường có chỗ đất không phẳng, chúng bèn đào lên để xem. Vừa đào được ba thước đất thì chúng bỗng kêu reo ầm ĩ, rồi lôi lên một bọc kim ngân ở đó. Đoạn rồi bắt hai vợ chồng Bạch Thắng Và mang các đồ tan vật ấy Mà quả tóc giải về Tế Châu Sáng hôm sau quan Phủ đem ra tra hỏi căn nguyên Bạch Thắng nhất định không chịu xưng xuất cho bọn tiều cái Tri phủ cãi giận sai đánh Bắn máu tươi ra mà quát lên rằng Thằng đầu đáng Đây đã biết đích xác là tiều bảo chính Ở thôn Đông Khê huyện Vận Thành Mày còn chối làm sao được nữa Có muốn sống thì thú thật sáu tên kia ra Kẻo roi giọt cổ thân Bạch Thắng biết không sao Chối nổi Liền thở dài một tiếng Mà công nhận rằng Việc ấy tôi chỉ biết Có tiều bảo chính là đầu đảng Đến rủ Bạch Thắng đi gánh rượu Còn sáu người kia không biết là ai Tri phủ nghe nói Truyền rằng Nếu vậy thì bắt tên tiều bảo chính đến đây Sẽ bắt được sáu tên kia có khó gì Nói đoạn Sai lấy gông tử tù nặng 20 cân gông bạch thắng lại Và đem vợ giam vào một nhà giam đàn bà Rồi cho Thảo công dân cho Hà Đào Đem hai mươi tên công sai Nhanh nhẹn đi sang ngay dẫn thành Để hiệp đồng với bản quyện Đi bắt tiều bảo chính Lại sai hai tên ngu hầu của lương phủ Cùng đi với Hà quan sát Để nhận mặt mà bắt sáu tên kia Hà quan sát dân lĩnh các người Rồi lập tức ra đi Sang đến huyện dẫn thành cho hai tên ngu hầu và bọn công sai vào nghỉ ở một hàng cơm, rồi dắt một ít tiền và hai tên theo hầu để vào huyện trình công dân. Khi vào đến phòng giấy, thì quan huyện vừa tan buổi hầu sớm. Hà đào bèn đi ra một cửa hàng nước ở trước cửa huyện để uống nước và ngồi đợi. Hà đào hỏi người hàng nước rằng: trong huyện bây giờ làm sao mà vắng tanh như vậy? Nhà hàng đáp: trong ấy vừa mới tan hầu xong các người làm việc còn đi ăn uống cho nên chưa ai đến nhà hàng chỉ sang cổng huyện mà nói rằng kìa ông áp ty hôm nay đây kia hà đào ngẩng nhìn lên thì quả nhiên có một người áp ty ở trong huyện đương lững thững đi ra người ấy họ tống tên là giang biểu tự là công minh Còn thứ ba nguyên quán ở Dẫn thành mặt đen người thấp thường gọi là hắc tam lang tống giang Lại có tiếng là người hiếu để Bình sinh trọng nghĩa kinh tài. Ai cũng gọi là hiếu nghĩa hắc tam lang Trên còn bố già là Tống Thái Công. Mẹ thì mất sớm. Có một người em tên là Tiết Phiến Tử Tống Thanh. Cùng ở nhà với Thái Công. Để trông non dường ruộng. Tống Giang làm áp ti ở huyện dẫn thành. văn án tinh thông. Sành nghề nha lại. Tính thích chơi quyền chơi gậy. Học được nhiều ngón giỏ, Xưa nay lại hay kết nạp bọn hảo hán giang hồ, Hể ai đến đó, Bất cứ thế nào đều dung túng, Chiều chuộng hết cả, Đến kỳ ra đi lại giúp đỡ tiền nông tử tế, Nhất sinh coi rẻ đồng tiền, Hể ai dây mượn hỏi xin là cho ngay không tiếc, Lại có tính hay làm ơn làm Huệ Ai có việc gì ngang trái, Là dàn xếp can ngăn, Kỳ cho thỏa thuận mới thôi, thỉnh thoảng lại cho áo quang, phát dĩ thuốc. Cứu người khổ giúp kẻ nghèo, đỡ người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng. Bởi thế nên khắp mặt Sơn Đông Hà Bắc, ai ai cũng tôn là cập thời vũ Tống Minh Công. Ý nói cũng như trận mưa phải thời, ở lưng trời tưới xuống để cứu muôn vật vậy. Bây giờ Hà quan sát thấy Tống Giang, cùng với một tên theo hầu ở cổng huyện đi ra. Bèn chạy đến đón để mời giàu hàng nói chuyện. Tống Giang thấy Hà Đào ăn mặc ra dáng một người làm việc quan thì cũng đáp lễ tử tế rồi hỏi rằng: "Ngài ở đâu đến vậy?" Hà Đào đáp: "Xin mời Át Ty giàu hàng uống nước rồi sẽ nói chuyện." Tống Giang dâng lời, bảo người theo hầu đứng đợi ngoài cửa rồi đi vào hàng với Hà Đào. Tống Giang cất tiếng hỏi: Chẳng hay Tôn Quân là ai? Hà Đào đáp: Thưa ngài, tôi là Hà Đào ở phòng tập bộ sứ thần bên phủ Tế Châu, dám hỏi cao tính đại danh là gì? Thế thì tôi không được biết, xin quan sát tha lỗi cho. Thưa quan sát, tôi đây là Tống Giang làm áp ti ở đây. Hà Đào nghe nói rồi thụp xuống lạy mà rằng: Tôi nghe tiếng đã lâu, hôm nay được biết ngài ở đây. Tống Giang cung kính mà rằng: chết nổi, xin quan sát chớ như vậy. đón quan sát ngồi trên. có đâu tôi dám ngồi trên. quan sát là người ở thượng Ti, giả lại là khách xa đến đây, xin ngài ngồi trên cho. hà đào nhất định không nghe, nhường nhau lâu rồi, tống giang ngồi chủ vị, mà hà đào ngồi khách vị. tống giang gọi nhà hàng pha trà lên, hai người cùng uống. rồi tống giang hỏi hà đào rằng quan sát qua tới huyện tôi đây có việc gì ở thượng ti chăng chẳng giấu gì ngài có mấy việc tẩn yếu ở huyện này tôi phải đến nói với ngài đây hay là việc trộm cướp chi đó thưa ngài Hà Đào nói hiện nay tôi có mang công dân ở phủ đến đây xin nhờ áp ti giúp sức cho dân, quan sát là thượng ti cắt xuống để sai bảo chúng tôi khi nào tôi dám trễ nải nhưng không biết rằng việc gì khẩn cấp thế thưa ngài á hiện đương giữ phần việc vậy tôi xin nói để á nghe nguyên bên phủ tôi có phát tiết ra một vụ cướp ở hoàng nê cương tuổi ấy tám người đánh thuốc mê bọn thủ hạ quan lương trung thư phủ đại danh bắc kinh mà lấy hết các đồ lễ mừng sinh nhật quan xái thái sư tất cả mười vạn quan tiền nay bắt được một tên đồng đảng tên là bạch thắng Có khai rằng bảy tên kia đều ở huyện đây cả. Hiện có người thân mật của quan Thái Sư sai ra ở phủ tôi để đợi bắt bọn ấy đen về, giải đông kinh ngay lập tức, mong rằng Át Ti sẽ hết sức giúp ngay cho. Tống Giang nói, việc ấy không cứ rằng Thái Sư sai người đến lạc hạn, những như quan sát mang công văn đến đây là chúng tôi phải hết sức để tuân lệnh rồi, nhưng chẳng hay bọn bảy người ấy là những tên nào. Hà Đào nói, chính là tên Tiều Bảo Chính ở thôn Đông Khê, thuộc huyện ngày đây làm đầu đảng, còn sáu người nữa chưa biết tên họ là gì, vậy xin phiền Áp ti dụng tâm cho một chút. Tống Giang nghe nói ngạc nhiên kinh lạ, trong bụng nghĩ thầm, Tiều Cái là anh em tâm phúc của mình, ngay phạm tội tày trời như vậy, nếu ta lại không ra tay cứu giúp mà để cho Quan Tư bắt được, thì tính mệnh tất không còn. Chàng nghĩ vậy thì lòng riêng ấy nấy rồi đáp rằng Thằng tiểu cái này kiếp thiệt Nó là một thằng gian ngoan ghê gớm Khắp trong huyện đây ai cũng lấy làm lạ Ai ngờ ngày nay quả nhiên làm nên tội ác như vậy Tức là phải chịu tội Chứ không còn đổ cho ai được nữa Việc này dễ lắm Bắt ba ba trong hũ Thể thò tay vào thì được Chứ có khó chi duy bức công văn này quan sát tất phải đưa vào trình quan quyển chúng tôi để sai người đi bắt chứ một mình tôi đâu dám thiện tiện thi hành giả những việc tày trời như vậy chớ để tiết lộ ra ngoài thì mới được hà đào cười đáp áp ty dạy rất phải Tiền áp ty làm ơn đưa tôi vào trình quan huyện một thể xin dân, hiện bây giờ quan tôi còn nghĩ quan sát hãy đợi ở đây một lát Rồi tôi xin đến đây dẫn ngài vào. Thế nào cũng nhờ Apti hết sức giúp cho. Nhưng, tất nhiên phải như vậy, quan sát không cần dặn bảo. Tôi xin chạy về nhà thu xếp chút việc, rồi lại chạy đến đây ngay, để đưa ngài vào huyện Xin ngài ngồi chơi đây một lát. Hà Đào nói, Apti cứ tự tiện cho, tôi xin ngồi đây chờ đợi. Tống Giang đứng dậy vái chào. Bước ra cửa dặn nhà hàng cứ lấy nước lên để quan sát uống, một lát sau sẽ trả tiền, rồi xăm xăm ra đi. Lại dặn người theo hầu cứ đứng đợi ở hàng nước đó. Nếu khi quan huyện ra coi hầu, thì cứ nói với ông khách trong hàng cứ an tâm đợi một lát, rồi ấp ti sẽ đưa vào. Đoạn rồi vào trong tàu lấy ngựa ra đóng yên, mà dắt ra lối cổng sao huyện rồi cầm roi sắn áo, nhảy lên mình ngựa. Rồi lững thững ra ngoài quyển lị Thành roi yên ngựa thẳng dông Nổi lòng ai ở trong lòng mà ra Có chăng ta biết sự ta Giang hồ tương thức dễ mà quên nhau Khi ra khỏi cửa đông môn Tống Giang ra roi Quốc ngựa Chạy dung chút theo đường về thôn Đông Khê Được một lát tới thôn Đông Khê Vào trang bảo chính Gọi người nhà vào báo cho tiều cái biết Lúc đó anh em họ Nguyễn đã chia tiền của để đi về thôn Thạch Kiệt đã lâu. Duy còn tiều cái cùng ngô dụng, công tôn thắng và lưu đường lại đương ngồi đánh chén dưới gốc cây bồ đào ở vườn sau Chợt nghe thấy trang khách vào báo có áp ti tống Giang đến có việc rất cần. Tiều cái lấy làm lạ hỏi rằng áp ti đi đến có mang nhiều đầy tớ không? Trang khách nói chỉ một người một ngựa mà ra dáng dội dàng đến đây Sai tôi mời Bảo Chính ra nói chuyện ngay. Tiều Cái đoán có sự gì, liền đứng dậy chạy vội ra để nginh tiếp. Tống Giang chào Tiều Cái một tiếng, rồi dắt ngay vào phòng con con để nói chuyện. Tiều Cái hỏi, A Tì có sự gì hoang mang như vậy? Tống Giang đáp, ca ca không biết, tôi với Kaka ca, ca là anh em Tâm Phúc, nên tôi chạy bắn mạng đến đây để cứu. Bây giờ việc ở Hoàng Nê Cương phát tiết ra, Bạch Thắng đã bị bắt ở Phủ Tế Châu. Cung xưng cho bọn bảy người các bác. quan sát mang mấy chục công sai Phụng Chỉ, quan Thái Sư và công dân Phủ Tế Châu đến đây để bắt. Mày sao đến nơi thì Hà Quan sát gặp tôi. Tôi liền thiết kế bảo quan quyện còn ngủ. bắt anh ta còn đợi ở ngoài hàng nước để chạy lén đến đây báo cho bác biết. Bác ơi! 36 trước, trước nào là hơn? Nếu bác không liệu mau thì nguyên ngay lập tức. Bây giờ tôi phải về ngay đưa hắn vào nha để trình công dân, xong là tri huyện tất nhiên cho người đi bắt tối hôm nay. Nếu không mau mau liệu thoát, thì bây giờ đừng trách rằng tôi không thiết cứu anh em. Tiểu cái hoảng người kinh ngạc mà rằng, nếu vậy ơn lớn của Hiền đệ, bao giờ cho báo đáp được. Tống Giang nói, thôi bây giờ ca ca đừng nói chuyện ơn quệ gì nữa, phải liệu diệt chạy mau đi mới được, tôi xin trở về đây. Tiểu cái nói, trong đám bảy người ấy, Thì ba anh em họ Nguyễn đã chia của về thôn Thạch Kiệt rồi. duy còn có ba người hiện đương ngồi ở đằng sau, thì đệ hãy đến đó gặp họ một lát. Tống Giang đứng dậy, cùng Tiều Cái đi ra giường sau. Tiều Cái chỉ ba người kia, mà bảo với Tống Giang rằng, ba người đây, một ông là Ngô Học Cứu, một ông là Công Tôn Thắng ở Kế Châu, và một người là Lưu Đường ở Đông Lộ. Tống Giang chào qua một lượt rồi quay ra xin về, Mà dặn với Tiểu cái rằng, Cha ca nên cẩn thận mà cấp cấp đi ngay, Tiểu đệ hãy xin từ biệt. Nói đoạn ra cổng trang, Nhảy lên ngựa, Ra đòi phóng một mạch thẳng về huyện Người đâu lanh lợi tài qua, Tương tri nhường ấy mới là tương tri, Dí chăng những bọn ngu si, Thịt xương còn nở nể gì anh em. kia tống giang đi rồi, Tiều cái bảo với ngô dụng, Công tôn thắng và lưu đường rằng, các bác có biết người ấy là ai không? Ngô Dũng nói, nào có biết ai? Ông ta đi đâu mà quản hốt dội vàng như vậy? Tiều Cái nói, bà bác chưa biết hả? Nếu chúng ta mà không có người đó thì tính mạng khó yên được bây giờ. Ba người nghe nói đều cả kinh mà rằng, chết nổi, dễ thường việc ấy lộ ra hay sao? Điều cái liền đem lời nói của Tống Giang bảo cho ba người kia biết mà lại nói rằng Chỉ đêm hôm nay là tất nhiên họ đến dây bắt chúng ta, ta phải liệu ngay làm sao mới được. Ngô Dũng gật đầu nói Phải, nếu không có người ấy báo thì chúng ta vào lưới hết, nhưng không biết người ấy là ai. Ông ấy là Hiếu Nghĩa Tống Giang, làm áp ti ở huyện À, vẫn được nghe tiếng Tống Áp Ti xưa nay mà chưa gặp mặt. Ai ngờ chính là ông ấy Công Tôn Thắng và Lưu Đường đồng thanh nói Có phải chính là bọn Giang Hồ Hay gọi là cặp thời vũ Tống Công Minh đó không tiểu Cái gật đầu đáp rằng Chính xác là ông ta Ông ta với tôi là chỗ tâm phúc chi giao Kết làm anh em đã bao lâu rồi ngô tiên sinh chưa được gặp bao giờ Người ấy mới thật là danh bất hư truyền Kết giao được những người như vậy mới khỏi uổng công. Đoạn rồi lại hỏi Ngô Dụng rằng, Bây giờ sự đã nguy cấp, thì anh em nên làm thế nào? Quan bác bất tất phải lo nghĩ, 36 cách chỉ còn có cách chạy trốn là hơn. Phải, vừa rồi Tống Áp Ti cũng nói, chúng ta chỉ có cách trốn là hơn cả, nhưng mà trốn đâu cho tiện. Ngô Dụng nói, tôi đã định rồi. Bây giờ ta phải thu thập gồng gánh Mà chạy đến nhà anh em họ Nguyễn Ở thôn Thạch Kiệt Nhưng phải sai người đi gấp báo cho họ biết trước đã Và anh em họ Nguyễn Là một nhà đánh cá Dung thế nào nổi được ngần này người Bác không biết Đó với Lương Sơn Bạc rất gần Mà hiện nay trong trại của họ đường phát thịnh quan quân không dám bén mảng đến Vậy chúng ta sang thôn Thạch Kiệt Nếu có bị quan quân truy bách lắm Thì ta vào đó có tiện không Tiểu Cái nói Dân, vậy là thưởng sách rồi Nhưng không biết rằng họ có chịu dung ta hay không Ngô Dũng cười nói Ta có vàng bạc đem vào cho họ Là ta vào bọn được chứ sao Vậy thì phải bàn định mau lên Chứ không để chậm được nữa Ngô Tiên Sinh Tiên Sinh với bác lưu đường Hãy đem mấy trang khách gánh đồ đạc Đến nhà họ Nguyễn rồi đón tôi Tôi cùng công tôn thắng Tiên Sinh Sẽ thu xếp đến sau Ngô Dũng nghe nói lập tức cùng với lưu đường thu xếp năm bảy gánh kim ngân châu báu, gọi dăm bảy đứa trang khách cùng ăn cơm uống nước trước, rồi người dắt đồng giảng, kẻ dắt thanh đao, dẫn bọn trang khách quẩy gánh đi sang thôn Thạch Kiệt. Tiêu cái cùng công tôn thắng thu xếp trang viên, những trang khách nào không muốn đi theo thì cho tiền nông đi tìm chủ khác. Còn kẻ nào theo được hãy ở lại trong trang mà sắp sửa hành lý để cùng trốn đi. Bên kia Tống Giang phất ngựa một mạch về đến quyển Thành, buộc ngựa vào tàu rồi lại đi ra hàng nước tiếp Hà quan sát. Bây giờ Hà Đào đương đứng ở cửa hàng nước mà trong ngóng Tống Giang. Tống Giang đến nơi nói với Hà Đào rằng, Quan sát đợi lâu quá vì tôi có mấy người bà con ở nhà bàn chút việc nhà cho nên chậm trễ một chút. Hà Đào nói, bây giờ phiền át ty đưa tôi vào hầu quan một lát Dân, xin đón quan sát đi nói đoạn hai người đi thẳng vào cổng huyện vừa may gặp lúc buổi hầu quan huyện thời văn bân đương ngồi trên công đường tống giang liền cầm lấy phong công văn dẫn hà đào vào trước bàn giấy bảo lính treo bài hồi tị cấm không cho các người khác vào rồi sẽ bẩm với tri huyện rằng đây là hà quan sát đưa công văn ở phủ tế châu có việc khẩn cấp xin ngài xét tri huyện tiếp lấy công văn bốc ra xem thì cả kinh bảo với tống giang rằng cái này là quan thái sư sai người thân mật ra đợi ở tế châu để xét việc này mà trả lời ngay lập tức vậy ta phải phái người đi bắt ngay mới được tống giang sẽ bẩm rằng đi ban ngày lại chỉ e tiết lộ chuyện ra thì không bắt được vậy xin để đến đêm đi thì tiện bắt được tên Tiểu cái thì sáu tên kia khắc phải ra. Tri huyện nói, cái anh tiều cái ở đông Khê đây, nghe nói là tay hảo hán, sao hắn lại chịu làm những việc như vậy? Nói đoạn, đòi huyện Quý cùng hai đô đầu Chu Đồng và Lôi Hoành là hai tay giỏi để sai phái. Bây giờ, hai đô đầu cùng huyện Quý lĩnh lời Tri huyện cùng lên ngựa. Đến Quý Ti điểm quân mã bộ, cung thủ tất cả là hơn trăm thổ binh để cùng hà quan sát và hai ngu hầu nhận diện để đi bắt giặc tối hôm ấy chỉnh đốn quân khí cùng thần chảo đâu đó rồi huyện quý cùng hai đôi đầu đều đeo cung tên dắt đao tay cầm đao lớn nhảy lên mình ngựa dẫn quân mã bộ cung thủ đi ra cửa đông thẳng luôn về lối đông khê vào khoảng canh một đã đến tất cả ở chùa quan âm thôn đông khê chu đồng nói với mọi người rằng thẳng chỗ trước mặt đây là nhà tiểu cái Nhà ấy có hai cổng, nếu ta đánh cổng trước thì họ tháo cổng sau, mà ta đánh cổng sau thì là họ tháo cổng trước. Ta phải biết rằng tiều cái là tay không dừa, còn sáu anh kia không biết là anh nào, nhưng chắc cũng không phải là quân tử lương thiện. Mà toàn là đồ dông mạng cả, nếu họ cứ kéo ra rồi lại có đám trang khách giúp sức thêm vào, thì ta địch thế nào nổi? Vậy ta nên làm lối dương đông kích tây để chờ khi họ rối loạn lên là ta hạ thủ thì hơn bây giờ tôi với lôi đô đầu chia làm hai lối đều đi bộ cả tôi đem quân ra nấp ở cửa sau cứ đợi tiếng còi làm hiệu còn đằng ấy thì xông vào cửa trước thấy anh nào là trói phăng anh ấy lại lôi hoành nói bác nói phải bác với huyện quý đem quân ra cửa trước để tôi ngăn giữ cửa sau cho chu đồng nói Hiền đệ không biết nhà Tiểu cái có ba đường thoát mọi khi tôi đã nhận rõ ràng. Không cần đèn đóm cũng đi được. Hiền đệ vào đó lỡ ra không rõ lối mà để họ thoát mất thì không phải chuyện chơi. Nguyện Quý nói. Chu Đô Đầu nói phải, bác cứ đem một nửa quân đưa ra cổng sau. Chu Đồng nói, tôi chỉ lấy 30 tên quân cũng đủ. Nói đoạn điểm mười mấy cung thủ và 20 tên thổ binh mã tốt đi trước. Đoạn rồi Nguyện Quý lên ngựa. Lôi hoành dẫn các quân bộ và cung thủ Để đi kèm với quyện quý Trước mặt thấp 23 bó đuốc sáng rực trời Các quân chúng đều cầm gậy còng cua câu liêm Đi về lối cửa trước nhà tiều cái Vừa đi được nửa dặm đường Đã thấy nhà tiều cái lửa bốc mù ngục Cháy từ giữa cháy ra Khói than mù mịt đỏ rực quảng trời Đi được 20 bước nữa Thì tứ phương bác diện đằng trước đằng sau Có tới ba bốn mươi chỗ lửa phát lên trong qua cả mắt. Lôi hoành dắt đao đi trước, quân lính hò reo chạy sau, xông đến phá cổng trang để vào. Khi vào tới nơi, lửa sáng không khác gì ban ngày, mà trong quanh không thấy một người nào, chỉ nghe tiếng cửa sau kêu ầm lên rằng. Cửa trước đuổi bắt lấy cướp. Nguyên Chu Đồng định bụng thả cho tiều cái chạy, nên cố ý đùng cho lôi hoành đi ra cửa trước. Mà lôi hoành cũng có ý cứu cho tiểu cái Cho nên cố tranh toan đến cửa sau Tiểu cái vẫn còn thu xếp chưa xong Sao thấy báo là có quan quân đến bắt Mới sai người phóng lửa bốn bề Rồi cùng với công tôn thắng Dẫn mười mấy tên trang khách Kêu họ ầm ỉ Và giác đao xông ra cửa sau Khi đã tới cửa quát lên rằng Anh nào chống với ta thì chết Anh nào tránh ta thì sống Chu Đồng nghe nói ở trong bóng tối lên tiếng bảo tiều cái rằng Bảo chính chạy mau Chú Đồng đứng đợi ở đây lâu rồi Tiều cái không nghe thấy tiếng gì chỉ cắm đầu cắm cổ cùng với công tôn thắng mà hăng hái xông ra Chú Đồng giả giờ tránh mình để mở đường cho tiều cái chạy Tiều cái bảo công tôn thắng dẫn trang khách đi trước còn một mình thì chặn ở sau Chú Đồng liền dẫn quân cung thủ sấn vào cửa sau nhà tiều cái mà kêu quân phía trước để cùng đuổi giặc. Bên kia Lôi Hoành nghe tiếng kêu, liền quay ra cổng trang, chia quân mã bộ cung thủ ra, làm mấy mặt để đuổi. Lôi Hoành xung đột trong đám lửa cháy sáng, trong trước trong sau, làm bộ tìm người để bắt. Rồi Chu Đồng bỏ mặt đám thổ binh, một mình dắt đao đuổi theo sau chân tiều cái. Tiều cái thấy vậy vừa chạy vừa nói lên rằng, Chu Đô đầu đuổi tôi làm gì bức bách vậy? tôi có điều gì tệ bạc với ai đâu. chu Đồng thấy đằng sau không có ai, liền sẽ bảo với Tiều Cái rằng, Bảo Chính không biết lòng tôi hay sao, tôi chỉ sợ lôi hoành cố chấp không tha, nên tôi lừa cho hắn ra đánh cửa trước, để tôi giữ mặt cửa sau mà tha cho Bảo Chính. Bảo Chính có thấy tôi tránh đường cho đó không? Bây giờ Bảo Chính đi đâu cũng không tiện, tất phải đến Lương Sơn Bạc mới yên thân được thôi. Tiều Cái vâng lời mà rằng, cảm ơn Ngài cứu vớt, Sẽ xin báo đáp về sau. Đường khi ấy thì có tiếng lôi hoành quát ở đằng sau lưng rằng Đừng để cho họ chạy mất. Chu Đồng nghe vậy bảo với tiều cái rằng Bảo chính không sợ cứ chạy đi, tức khắc tôi ngăn cản lại cho. Nói đoạn quay lại bảo lôi hoành rằng Có mấy người chạy sang con đường nhỏ bên kia, lôi đôi đầu đuổi bắt cho mới được. Lôi hoành lại quay sang phía đông cùng với bọn thổ binh cùng đuổi. Còn đằng này chú Đồng vừa nói chuyện với tiểu cái, vừa lững thững đuổi theo đằng sau, chẳng khác chi một người hộ tống vậy. Dần dần tối tăm mù mịt không trông thấy tiểu cái đâu, chú Đồng liền giả cách vấp ngã lộn xuống đất. Bọn thổ binh đi theo sau, thấy chu Đồng ngã. vội vàng súng vào đỡ dậy, chú Đồng bảo chúng rằng, trời tối quá không biết lối mà lần, bước tuột xuống ruộng ngã một cái sái cả chân bên tả. Bây giờ Nguyễn Quý cũng ở đằng sau hỏi chu Đồng rằng, Chính tên cướp ấy chạy mất rồi, làm thế nào được bây giờ? chu Đồng nói, tôi đã hết sức đuổi theo, nhưng đường tối quá không làm sao mà đi được, Còn bọn thổ binh này thì toàn là đồ vô dụng, không đứa nào dám xông lên cả. Nguyễn Quý tức giận quát đám thổ binh bắt phải đuổi theo, đám thổ binh nghĩ thầm trong bụng. Đến hai ông đô đầu còn không đuổi gần được họ, huống chi chúng mình thì làm gì được. Nhưng đành cũng phải dân lời mà đuổi liền một lúc rồi quay lại nói rằng Đường tối lắm, không còn biết lối nào mà lần được nữa. Bên kia lôi hoành cũng đuổi được một lúc rồi quanh lại mà nghĩ rằng Chu đồng với tiểu cái rất thân, tức là hắn tha để cho thoát rồi, còn ta đây đuổi làm gì cho mệt. Nghĩa đoạn trở về bảo với mọi người rằng Tôi đuổi mãi mà không thấy gì hết, chắc là đám ấy nó thoát được hết rồi. Bây giờ huyện quý cùng với hai đô đầu trở về đến trước cửa trang thì đã vào khoảng canh tư rồi. Hà quan sát thấy bọn kia chạy ngược chạy xuôi theo đuổi hết đêm mà không bắt được người nào thì trong bụng lấy làm lo nghĩ, không biết rằng khi về phủ tế châu sẽ nói sao cho được. Huyện quý cũng lúng túng không biết làm thế nào, đành phải bắt mấy tên lân bang đem giải về huyện. Quan huyện dẫn thành suốt đêm hôm ấy trong ngóng để đợi tin tức mà không sao ngủ được chợt nghe tin báo quân cướp đã trốn mất chỉ còn bắt có mấy tên lân bang giải đến tri huyện liền bắt lân bang ra để tra hỏi thì chúng đều khai rằng kẻ ở gần ra cũng cách thôn xóm mà kẻ ở xa cũng cách tới ba bốn dặm đường mọi ngày thường thấy trong nhà bảo chính lúc nào cũng có người đến đó múa gươm tập gậy cho nên không ai dò biết đoan đích thế nào cả Sao tri huyện cố tra hỏi để biết rõ đường đi nước bước của nhà tiều cái, thì trong đám lân bang có người bẩm rằng Muốn biết như vậy tớ phải bắt một vài đứa trang khách đến hỏi thì mới có thể rõ. Tri huyện lại hỏi lân bang rằng Ta nghe nói tụi trang khách đều trốn đi hết, còn bắt vào đâu? Lân bang bẩm Cũng có kẻ không muốn đi thì vẫn còn ở đó. Tri huyện nghe nói lập tức sai người. Đem mấy tên lân bang đi để dẫn bắt trang khách về tra hỏi. Khi bắt hai tên trang khách về tra, trước còn từ chối không chịu nói, sau đòn giọt đau đớn mới chịu thú ra rằng trong bọn sáu người ấy bàn bạc với nhau, chúng tôi chỉ biết được có một thầy đồ ở làng là ông Ngô Học Cứu Tiên Sinh, một người là Công Tôn Thắng và một người đen lớn họ Lưu thì không biết ở đâu mới đến cả. Còn ba người nữa thì ngô học cứu tiên sinh dẫn đến. Nghe nói đâu là ba anh em họ Nguyễn đánh cá ở thôn Thạch Kiệt thì phải. Tri quyện lấy xong khẩu cung mọi người, rồi thảo công dân tường tế mà giao cho Hà Đào trở về trình phủ. Đoạn rồi Tống Giang che chở cho bọn lân bang để xin tha cho về nhà. Bọn Hà Đào nhận công dân của tri huyện rồi áp giải hai tên trang khách. Đi dội vàng về Phủ Tế Châu. Khi về tới nơi, Hà Đào đem mọi việc đi bắt nã thế nào, kể rõ cho Tri Phủ nghe một lượt. Tri Phủ nghe nói không biết làm sao được, lại phải bắt Bạch Thắng ra tra hỏi xem, ba người họ Nguyễn là quê quán ở đâu. Bạch Thắng đã toan nhất định không nói. Sao bị Tri Phủ đánh đập, tra tấn triết, lại phải cung rõ ra rằng, một tên là Lập Địa Thái Tuế Nguyễn Tiểu Nhị, một tên là đoản mệnh lang nguyễn tiểu ngũ và một tên là hoạt diêm la nguyễn tiểu thất ba anh em đều ở thôn thạch kiệt cả tri phủ lại hỏi còn ba người nữa là những ai bạch thắng bẩm một người là trí đa tinh ngô dụng một người là nhập Dân long công tôn thắng và một người là xích phát quỷ lưu đường tri phủ nghe vậy lại đem bạch thắng giam vào nhà pha rồi gọi hà quan sát sai đem người đến thôn thạch kiệt để truy bắt ba anh em họ Nguyễn mới hay Hùng Thiên dùng dãy núi xanh những phường đầu sói còn quanh quẩn tìm biết đâu bốn bể mò kim chẳng qua gây diệt kinh thiên sau này một phen gió chuyển mây bay sơn hà đổi mặt cỏ cây khác màu máu hồng lai láng dũng sâu cho quân phỏng đá biết nhau sau này. Lời bàn của Thánh thắng Hồi này bắt đầu vào chuyện Tống Giang Tống Giang là đầu trộm đuôi cướp Đầu trộm thì tội nặng hơn cả đám một tầng Thế mà lâu nay người ta đọc thủy hữu Thường thường cho là Tống Giang là trung nghĩa Như muốn gặp được sớm chiều Há phải tính con người muốn ưa trộm cướp Thì ra đọc văn chương mà không thông ý nghĩa Tự ta xem đó Cái tội Tống Giang nặng hơn đám trộm cướp Vì y ngầm phản thì còn là nhỏ, Mà tha cho tiểu cái mới là to. Bởi đâu, Vì tha tiểu cái để y họp đám giặc, Làm cho quả đến cả triều đình, Cũng do từ đó. Nếu Tống Giang mà thật trung nghĩa, Thì không tha tiểu cái. Mà Tống Giang tha tiều cái, Thì còn đâu trung nghĩa. Đây mới vào bản truyện, Mà trước kia không có chuyện khác chép ra. Được tỏ Tống Giang cao quý, bắt đầu tha tội tiểu cái thì ra tống giang đã tội tày trời tác giả thực chẳng kiên khem cho chút nào hết há chẳng che giấu mà thôi lại còn tả ra như bới dạch, như rằng quan phủ bàn kính ở nhà sau rất là cơ mật gọi chủ điếm làm chứng cùng đi bắt lại rất là cơ mật canh ba đến nhà bạch thắng đã rất cơ mật đến canh năm lại trở về ngay càng cơ mật nữa Giữ kính bạch thắng, giam riêng người vợ lại, rất cơ mật. Hà Đào thân lãnh công dân, đem hai ngu hầu đi theo nhận mặt bắt giặc lại rất cơ mật. Đến dẫn thành dấu tùy tòng trong điếm, dẫn giữ cơ mật. Cho đến Hà Đào phải nói kính đáo, thì thấy cơ mật biết bao. Đấy tả ra rất nhiều dân tự cho rõ cơ mật, càng làm cho rõ cái tội tống giang. Dám buông tha tiểu cái Cho nên xét tội Có thể tha thứ đám cướp Mà không thể tha thứ cho một tống gian Theo lập pháp cho nghiêm Thì phải đúng như vậy Người đời độc thủy hử Mà không thông nghĩa Vội đem trung nghĩa khen ngợi tống gian Thì chả còn biết Con ngựa kia mấy chân đi vậy Tả hai người chu đồng lôi hoành Đều cốt tha cho tiểu cái Thấy chu đồng được kéo Mà lôi hoành lại dụng Chú Đồng được khoái, lôi hoành lại chậm, thấy từng chỗ lôi hoành nhường bước chu Đồng rõ lắm, thế mà có biết đâu, trước khi Chu Đồng chưa vào bóng tối để thả tiểu cái, đã có trước kia Tống Giang sớm làm được trọn nhân tình, thế thì chú Đồng lại nhường bước Tống Giang rõ lắm, trong tay cao cường, lại có kẻ cao cường hơn, thật là tả nên tuyệt diệu. Hồi thứ 18 Lâm sung đốt giấy nơi thủy bạc, tiều cái đốt lấy Dũng Lương Sơn. Khi ấy Hà quan sát, lĩnh lời tri phủ quay xuống phòng cơ mật để thương nghị với mọi người. Có một người công sai bảo với Hà Đào rằng Thông Thạch Kiệt gần kề với Dũng Lương Sơn là một nơi bến nước mênh mông, cỏ lao rậm rạp, nếu không có đại đội quan quân. Thì ai dám đến đây mà bắt được cướp? Hạ Đào nghe chúng nói, mới nghĩ ra là phải, liền quay lên bẩm với Tri Phủ rằng Quảng hồ ở thôn Thạch Kiệt, chính là tiếp giáp với Lương Sơn, xung quanh toàn thị dũng hồ sâu rộng, lao cỏ um tùm, ngày thường vẫn hay cướp bóc người ta ở đó, nay lại thêm có một bọn cường nhân mới đến, nếu không có đại đội quân mã kéo đi, thì khó lòng mà bắt được. Tri Phủ truyền rằng Nếu vậy thì ta cho mấy viên tuần giang tin giỏi điểm lấy hơn 500 quân mã, cùng đi với người có được không? Hà quan sát dân lời xuống phòng cơ mật, gọi mấy tên công sai, chọn lấy hơn 500 người, rồi sắp sửa lấy các đồ khí giới để sáng mai ra đi. Sáng hôm sau mấy tên tuần giang lĩnh công văn quan Phủ Tế Châu, rồi điểm 500 quân mã, cùng với Hà quan sát và đám công sai, cùng đi đến thôn Thạch Kiệt. Nói về tiều cái, công tôn thắng đêm hôm ấy, đốt bỏ trang viên, rồi đi dội dàng để trốn sang thôn Thạch Kiệt. Khi tới nửa đường đã gặp ba anh em họ Nguyễn, đều mang khí giới ra đón ở đó. Mấy người cùng nhau kéo về tạm trú ở nhà Nguyễn Tiểu Ngũ. Bây giờ Nguyễn Tiểu Nhị đã cho vợ con vào ở tất cả phía trong hồ, rồi bảy người cùng bàn kế với nhau để nhập bọn Lương Sơn. Ngô Dũng nói, Hiện nay ở ngoài đường cái có chu quý mở cửa hàng bán rượu để chiêu nạp hảo hán bốn phương. Nếu chúng ta muốn nhập bọn thì phải đến nói với anh ấy trước. Vậy ta hãy đem các đồ sản vật xếp sẵn xuống thuyền rồi kiếm cái gì đưa cho chu quý để hắn dẫn ta lên. Đương khi bàn soạn với nhau thì bỗng thấy mấy người đánh cá chạy đến báo rằng Hiện có quan quân kéo đến để truy nã. tiểu cái nghe báo đứng dậy bảo với anh em rằng Bọn họ đã đến thì chúng ta đừng chạy nữa Nguyễn Tiểu Nhị nói Các ông đừng sợ Ta sẽ có cách đối phó lại với họ Cứ cho một nửa xuống nước Còn một nửa thì ta chém chết cho đánh Công Tôn Thắng nói Các ông cứ lặng im Để bần đạo thử chút tài mọn cho các ông xem Tiểu Cái bảo với Lưu Đường rằng Bây giờ bác cùng giới học cứu tiên sinh Mang tất cả tài vật và người nhà Xếp xuống thuyền Rồi đi đến bên tả con đường Lý Gia để đợi chúng tôi. Chúng tôi liệu thế nào rồi sẽ đến sao? Nguyễn Tiểu Nhị liền lấy hai con thuyền, rồi đem mẹ và người nhà cùng các tài vật xếp xuống thuyền, để ngô dụng lưu đường mỗi người áp một thuyền. Rồi sai bảy tám tên phường chài, chèo thuyền đến bên tả con đường Lý Gia. Lại dặn Nguyễn Tiểu Mũ và Nguyễn Tiểu Thất, lái một chiếc thuyền con, cứ theo cách thế. Để đối địch với quang quân Bên kia bọn Hà Đào với Tuần Giang Cùng tuổi quân mã Đi gần đến thôn Thạch Kiệt Thấy ở bến đó có bao nhiêu thuyền để đó Đều cướp lấy cả Rồi sai bọn quân lính thiện nghề thủy thủ nhảy xuống thuyền Để tiến đánh đường thủy Còn bọn mã binh thì tiến mặt đường bộ Trên ngựa dưới thuyền Thủy bộ đều tiến thẳng Kéo đến Nguyễn Gia Trang Khi tới nơi quang quân hò reo gian động Rồi cùng kéo nhau vào Thì chỉ thấy cái xác nhà Và mấy thứ đồ dùng nặng nề bỏ đó Hà Đào Truyền bắt những bạn trai gần đấy đến để hỏi Thì đều nói rằng Hai anh em nhà Nguyễn Tiểu Ngũ Và Nguyễn Tiểu Thất Đều ở vào phía trong hồ Hà Đào bàn với Tuần Giang rằng Phía trong hồ toàn là kênh ngang ngoài tắt Đường lối tào tạp Giả chăng nước rộng dũng nhiều Nông sâu chưa biết Nếu đến đó mà chia nhau từng ngã để tìm, thì lỡ khi mắc kế gian nhân tức là nguy hiểm. Vậy ta nên để cả ngựa trong thôn này cho người ở đây coi giữ, rồi xuống tất cả dưới thuyền mà đi mới được. Nói đoạn Hà quan sát cùng tuần gian và tuổi quân lính đều nhất tề xuống thuyền. Bây giờ có tới hơn trăm con thuyền, cái thì chèo, cái thì chở, thẳng vào phía trong hồ để tìm nhà anh em Nguyễn Tiểu Ngũ. Truyền đi được độ năm sáu dặm, Trên mặt nước, Chợt thấy trong đám đào lách, Có tiếng người hát, Chúng liền dừng thuyền lại để nghe, Thì thấy tiếng hát déo doan rằng, Quanh năm đánh cá, Dũng hồ trong, Lúa má đây gai chẳng thiết trồng, Giết hết quan tham cùng lại nhũng, Báo đền non nước, Dốc lòng trung. Hà quan sát cùng mọi người nghe thấy, Đều giật mình kinh sợ, Mà ngơ ngác nhìn nhau. Dần dần thì thấy một người hiện ra đứng trên con thuyền, vừa chèo vừa lái ở đằng xa đi đến. Có người nhận biết chỉ bảo với chúng rằng, Người ấy chính là Nguyễn Tiểu Ngũ. Liền giơ tay vẫy một cái, Chúng đều hết sức cầm đồ binh khí mà sấn thuyền đến đuổi. Nguyễn Tiểu Ngũ thấy vậy cười mà nói rằng, Chúng bây là quân giặc, tàn dân hại nước, Lại còn dám cả gan tìm đến đây làm gì? Bây muốn vuốt râu hùm chơi hay sao? Trong bọn hà đào có nhiều người giỏi nghề cung tên, liền vô cung lấy tên ra, nhất tề chỉ vào Nguyễn Tiểu Ngũ để bắn. Nguyễn Tiểu Ngũ thấy bên kia quân bắn, liền cầm chèo nhảy tót xuống nước trốn đi mất. Quân chúng đuổi đến nơi đã không thấy gì nữa, liền cùng nhau dông thuyền đi tìm. Đi được vài quảng kinh, lại nghe tiếng còi huyết ở trong đám lao lách. Chúng bèn dàn thuyền ra để xem, thì thấy có hai người chèo một con thuyền. Trên mũi thuyền có một người đầu đội nón lá, mình khoác áo tươi, tay cầm cây gậy nhọn đầu như quảng bút, miệng déo giòn rằng. Ta đây sinh trưởng ở thôn này, bẩm tính xưa nay thích giết người, hãy chém hà đào tuần giảng trước, kinh sư đem hiến triệu dương chơi. Hà quan sát cùng mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên kinh lạ. Sao có người nhận biết chỉ mà bảo rằng, anh ấy là Nguyễn Tiểu Thất đó. Hạ Đào liền quát quân chúng rằng, bày hết sức xông lên, bắt thằng vật ấy cho ta, chớ để cho nó chạy mới được. Nguyễn Tiểu Thất nghe nói cười rằng, quân thối thay này. Nói đoạn cầm gậy chỉ một cái, thuyền đã quắt vào trong kênh mất, làm chúng hết sức dông thuyền đuổi theo. Còn thuyền của Nguyễn Tiểu Thất vẫn đi dung dút vào trong kênh con, mà miệng vẫn còn huýt còi làm hiệu. Thuyền quân đuổi mãi vào tới trong thấy bến nước hẹp dần mãi đi hà đào liền bắt quân sĩ dừng thuyền mà kéo nhau lên bộ khi lên đến gần bờ thấy bốn mặt mênh mang toàn là lau lách không có một lối nào để len chân đi được trong bụng hà đào lấy làm nghi hoặc gọi hỏi những người ở thôn ấy thì chúng đều nói rằng chúng tôi tùy ở đây nhưng cũng không biết rằng chỗ này đường lối ra thế nào cả hà đào nghe nói lại càng kinh lạ Bèn sai hai chiếc thuyền, mỗi thuyền đem dài ba người công sai chèo đi để thăm đường lối. Hai thuyền đi một lúc lâu không thấy trở về. Hà Đào tức giận mà rằng, mấy thằng ấy sai đi không được việc gì, gì hết. Nói đoạn lại sai năm tên công sai thạo diệt khác, chở hai chiếc thuyền nữa, đi thám thính xem. Được một hồi lâu lại không thấy tâm hơi gì cả. Hà Đào lẩm bẩm gắt lên rằng, mấy thằng công sai ấy. Xưa nay vẫn nhanh nhẹn mà sao bây giờ lờ mờ như vậy Đi từ bao lâu đến giờ cũng không thấy một thằng nào về Bây giờ trong đám quan quân ở đó Không ai hiểu biết đầu đuôi ra sao Mà mặt trời thì nghe chừng đã gần tối hà đào lấy làm sốt ruột nghĩ một mình rằng Bây giờ đứng mãi đây thì rồi làm ra thế nào Bất ngược ta phải thân chinh đi mà xem mới được Nghĩ đoạn sai một chiếc thuyền nhẹ nhàng Cắt mấy tên công sai lão luyện Đều cầm theo khí giới Rồi Hà Đào xuống ngồi ở mũi thuyền Bắt năm sáu tay chèo thật nhanh Đi vào các chỗ lau lách Để thám thính Bây giờ mặt trời đã xế non tây, Thuyền đi ước được năm sáu dặm nước Đến một nơi gần bến Thấy có một người dắt cái cuốc Đương ở đâu chạy lại Hà Đào liền hỏi rằng Anh chàng kia Anh là người nào Ở đây là chỗ nào Người kia nghe hỏi Đứng lại mà đáp rằng Tôi là người làng ở đây, chỗ này gọi là chỗ đoạn đầu cảng, hết lối đi rồi. Hà Đào hỏi, anh có thấy hai chiếc thuyền đi qua đây không? Người kia nói, có phải là thuyền đi bắt Nguyễn Tiểu Ngũ không? Sao anh biết là đi bắt Nguyễn Tiểu Ngũ? Ê, họ đương đánh nhau ở rừng điếu lâm, về phía trước mặt kia. Đây đến đó có xa không? Ở ngay trước mặt thôi. Hà Đào nghe nói liền sai cấm thuyền lại bắt mấy tên công sai cầm khí giới đi lên bờ để cứu đám kia. Mấy tên công sai vừa bước lên bờ, thì anh chàng giác quốc kia giơ thẳng cánh, cuốc cho mỗi tên công sai một cuốc, đứt băng đầu ra mà lăn xuống nước. Mấy tên công sai còn ở thuyền thấy vậy quảng hốt, toàn nhảy chạy, thì bỗng đầu anh chàng giác quốc trên bờ đã nhảy tót xuống thuyền, mà tặng cho mỗi tên công sai một nhát cuốc nữa, chết lăn ra cả đó. Bây giờ Hà Đào bị một người kéo xuống nước, rồi ôm thóc lên bờ, cởi đai nịch ra mà trói chặt vào. Rồi đến khi trong mặt mới biết người ấy chính là Nguyễn Tiểu Thất, mà người giác cuốc chính là Nguyễn Tiểu Nhị. Hai anh em Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Nhị cùng chạy đến, chỉ mặt Hà Đào mà mắng rằng. Bà anh em ông xưa nay chỉ thích giết người đốt nhà, phóng mày nghĩ hơi sức được bao nhiêu mà dám cả gan dẫn quan quân vào bắt lũ chúng ông. Hà Đào nói Hảo Hán ơi chúng tôi là dân lệnh quan trên không đi không được nào có phải tự mình dám cả gan đến đây mà bắt Hảo Hán đâu xin Hảo Hán thương tôi còn chúc mẹ già 80 tuổi đầu không ai nuôi nấng mà tha tính mạng cho tôi anh em họ Nguyễn bảo nhau trói tròn lại bỏ xuống sạp thuyền, rồi dứt sát những đứa kia xuống nước đoạn rồi thổi mấy tiếng khẩu hiệu thì thấy trong đám lao lách Có tới bốn năm anh chài trổ ra cùng nhảy lên thuyền cả. Còn Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất cũng mỗi người cưỡi một chiếc thuyền con mà cùng ra đi. Bây giờ vào khoảng giữa canh một, bọn Tuần gian cùng quân lính mong mãi, không thấy Hà quan sát về. Thì ai nấy ngơ ngác không hiểu ra sao, đành phải ngồi bó cánh trên thuyền mà nghỉ mát. Chợt đâu có một trận quái phong ở sau lưng thổi lại làm cho dây buộc thuyền đều bị đứt tất cả. Chúng đương kinh sợ hãi hùng, không biết đường khi thố, thì bỗng lại nghe thấy hiệu còi thổi ở phía sau, rồi có một dần lửa sáng ở trong đám lao lách đi ra. Đám quan bảo nhau rằng, bên này không còn cách gì mà sống được nữa. Khi đó, vừa một trăm chiếc thuyền, vừa lớn vừa nhỏ, đều bị gió đánh lực lộn nghiêng trành không sao giữ được. Rồi thấy đống lửa kia vẫn cứ lù lù tiến đến trước mặt. Nguyên đó là một đoàn thuyền con buộc hai cái làm một. Trên để toàn cỏ lau khô héo, đốt lửa cháy dần dật, rồi buông thuận chiều gió mà trôi đến đó. Hơn một trăm chiếc thuyền của đám quân lính, phần thì đậu liền khích với nhau, phần thì kênh nước hẹp hòi, không có chỗ để tránh. Thành ra mười mấy chiếc thuyền lớn ở đầu bị lửa xông vào đốt cháy. Dưới đáy nước lại có người kéo ngầm thuyền lửa sấn vào đốt phá thuyền quân, làm cho các quân lính trên thuyền đều nhao nhao nhảy lên bờ chạy trốn. Về đâu bước lên đến bờ lại toàn thị khóm lao dũng lách không có lối đi, đằng trước cũng thấy lửa cháy đùng đùng trên khóm lao cháy xuống một người, gió to ngọn lửa càng to, đám quân lính không có chỗ nào lẩn lúc, đành phải nhảy xuống những chỗ dũng lầy để đứng. Trong đám quả quan rực rỡ, thấy có một chiếc thuyền con đi dung rút tới nơi. Đằng lái thuyền một người đứng chèo. Đằng mũi thuyền có một tiên sinh ngồi, tay cầm một thanh kiếm sáng loáng miệng quát lên rằng. Đừng để cho một thằng nào bên đông chạy thoát. Bọn quân lính đứng trong đám bùng lầy, nghe vừa dứt lời, thì thấy bờ lao bên đông có hai người dẫn bốn năm anh chài, cầm đau thương sáng loáng ở tay chạy đến bờ lao bên tây cũng có hai người dẫn bốn năm anh phường chài tay cầm phi ngư câu sáng quắc chạy ra hai bên đổ xô vào nhớ được anh nào là chém anh ấy chỉ một lúc tụi quân binh chết cả trong đám bùn lầy không còn anh nào sống sót than ôi gì đâu cho chúng lầm than tội nào giết hết quan tham chưa đành Nguyên hai người bên đông là Tiều Cái, Nguyễn Tiểu Ngũ, hai người bên Tây là Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Thất và một tiên sinh ngồi trên mũi thuyền thì là Công Tôn Thắng ngồi để hô gió. Bây giờ năm vị hảo hán dẫn mười mấy tên chài lưới ở thôn trang, chém hết quân binh trong dũng lầy bờ cỏ. Duy còn một mình hà quan sát là dẫn trói cuốn tròn như cái bánh mà dắt ở trong khoang thuyền. Nguyễn Tiểu Nhị xách hà quan sát lên bờ chỉ vào mặt mà mắng rằng mày là thằng xuẩn trùng làm hại dân sự ở Tế Châu lẽ ra chúng tao xé xác làm muôn mảnh nhưng nay hãy tha cho để về báo với thằng giặc già tri phủ Tế Châu rằng chúng tao là ba tay anh hùng họ Nguyễn ở thôn Thạch Kiệt và Đông Kê tiều cái thiên dương không ghẹo gì nó mà không đến dây mượn lương thảo gì trong thành nó đừng đến đây mà mua cái chết Nếu mà nho nhoe với chúng tao thì không cứ là một thằng tri phủ cỏn con, cho ngày đến lão sái thái sư đến đây nữa, gọi là ta đánh cho dài ba mươi cái khoét thịt vào đã. Bây giờ tao tha cho mà về, chớ đến đây nữa, mà phải truyền cho chúng nó đừng mơ tưởng hoài công. Đây không có đường cái lớn, để tao đưa ra ngoài đường cái cho mà đi. Bây giờ tiểu thất lấy một con thuyền nhẹ nhàng kéo hà đào xuống, Chở ra gần đường cái mà quát lên rằng, cứ đi thẳng đây khắc tìm thấy đường lối, cậu đám kia đã giết hết cả rồi, bây giờ thả cho mày được về tử tế như vậy, chắc là thằng giặc già tri phủ nói lại cười ta, vậy ta hãy lưu hai cái tay của mày để cho nó biết. Nói đoạn rút dao găm ở bên mình ra, xẻo hai tay hà đào, máu chảy đầm đìa lên láng, đoạn rồi lao đao cởi trói dứt hà đào lên bờ mà đi. Hạ Đào được phát tính mạng kinh sợ hải hùng, dội dàng tìm đường túc thẳng về Tế Châu. Khi đó Tiều Cái công Tôn Thắng, cùng ba anh em họ Nguyễn với tuổi Phường Chài cùng lên thuyền, đến bên đường Lý Gia để tìm Ngô Dụng lưu đường họp vào làm một. Ngô Dụng hỏi đến việc cự quan quân, Tiều Cái liền đem đầu đuôi kể hết cho nghe. Ai nấy đều vui mừng hớn hở, đoạn rồi lại chỉnh đốn thuyền bè cùng nhau kéo đến hàng rượu hẳn địa hốt luật chu quý khi tới nơi ngô dụng đem đầu đuôi câu chuyện mình kể cho chu quý nghe và nói để xin vào nhập đảng chu quý thấy vậy cả mừng mời các người lên chào hỏi xong rồi đón cả vào trong nhà để thết rượu đoạn rồi chu quý ra thủy đình lấy một mũi tên bắn vào dụng lao để ra hiệu được một lát đã thấy tên tiểu lâu la chở một con thuyền ra Chu Quý vội vàng viết một phong thư, thuật chuyện và kể tên họ, mấy vị hào kiệt, định lên nhập đảng, giao cho Tiểu Lâu La đem về trình trước cho Sơn Trại biết, rồi nhất diện giết dê khoản đãi mọi người suốt đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, Chu Quý cho gọi một chiếc thuyền lớn, mời mấy vị hảo hán xuống thuyền, rồi cho cả chiếc thuyền của Tiểu Cái đem đến, cùng trở về Sơn Trại khi đến một chỗ kênh nước kia chợt thấy trên bờ có tiếng thanh la kêu rồi có bảy tám tên lâu la đến bốn con thuyền tuần tiểu đi qua khi trông thấy chu quý thì đám lâu la trên thuyền kia đều cúi chào chu quý rồi lại lái thuyền giúp đi trước chu quý cùng bọn tiểu cái đi vào đến bến kim sa thì cùng nhau kéo lên bờ duy để mấy người nhà và mười mấy tên phường chài đợi lại ở thuyền Bây giờ có mấy mươi tên Tiểu Lâu La xuống núi tiếp đón lên ải. Dương Luân cùng mọi người đầu lĩnh đều ra quan ải để nghinh tiếp. Bọn tiểu Cái thấy vậy rội vàng hy lễ để chào. Dương Luân đáp lễ lại mà nói rằng, Dương Luân tôi được nghe tiếng Tiều Thiên Dương đã lâu, như sách đánh bên tai. Nay được ngài hạ cố đến đây thì thật là may quá. tiểu Cái nói, tiểu mổ tôi là một người vô học tính khí thô mãn. Ngày nay tự biết dụng về kém chút, cầm tầm đến đây là một tên tiểu tốt ở trướng tiền, xin Ngài rộng lượng bao dung, thì lấy làm may mắn. Dương Luân đáp rằng, Ngài dạy làm gì thế, hãy xin mời vào tiểu trại rồi ta sẽ bàn định về sau. Nói đoạn cùng các đầu lĩnh dẫn đám tiểu cái đi lên sơn trại. Khi tới tụ nghĩa sảnh, Dương Luân mời bọn tiểu cái bảy người ngồi bên phía hữu. Còn các đầu lĩnh cùng Dương Luân thì ngồi bên phía tả. Đoạn rồi nhạc công đánh bài nhạc của sơn trại để chào mừng. Và sai một tên tiểu đầu mục ra thuyền để tiếp đón các người nhà vào khách quán yên nghỉ. Hôm đó trong sơn trại giết mấy con bò, mười mấy con gà và năm con lợn. Tiệc bày sang trọng, trống phách gian lừng, rất là vui vẻ. Khi tiệc đến nửa chừng, Tiều cái liền đem tâm sự từ đầu đến cuối giải bày cho Dương Luân nghe. Dương Luân nghe đoạn kinh hải hồi lâu, trong bụng ngờ ngừ không biết trả lời ra sao, chỉ ẩm ừ ứng đáp sao cho xong câu chuyện. Đến khi tan tiệc, các đầu lĩnh đưa bọn tiều cái xuống khách phòng ở ngoài quan ải để nghỉ, và các hầu hạ cẩn thận. Trong bụng tiều cái lấy làm mừng rỡ, bảo với ngô dụng cùng mọi người rằng, Chúng ta làm nên những tội ngập trời Nếu không có dương đầu lĩnh thương yêu Mà để cho ở đây như vậy Thì có lẽ chúng ta cũng nguy lắm Ngô Dũng nghe nói chỉ cười nhạt Mà không nói gì hết Tiêu cái thấy vậy liền hỏi rằng Làm sao tiên sinh lại cười nhạt Hoặc có điều chi Xin tiên sinh nói cho tôi biết Ngô Dũng đáp rằng Tính bác ngay thẳng vẫn tưởng là Dương Luân chịu lưu chúng ta ở đây hay sao? Bác không biết ruột hắn, chứ bác lại không xem nhan sắc và cử động của hắn hả? Nhan sắc cử chỉ của hắn ra sao? Bác không biết, lúc mới đầu dự tiệc hắn còn chuyện trò với bác ra dáng thân tình. Về sau bác kể những chuyện giết đám quân quan buông tha hạ đào, cùng là Nguyễn thị Tam Hùng, 10 phần hào kiệt, thì bây giờ hắn biến ngay sắc mặt đi. Ngoài miệng tuy ứng đáp nói cười, Mà trong lòng thì thực khác hẳn. Nếu quả hắn có bụng lưu chúng ta ở đây, Thì bây giờ đã định dị thứ rồi mới phải. Việc ấy dẫu đến đổ thiên tống dạng, Cũng chỉ tùy theo đáp ứng, Chứ không hiểu được thâm ý của Dương Luân. Duy có một anh chàng lâm sung là ngày trước, Đã làm qua giáo đầu ở Kinh Sư, Cũng đã hơi hiểu việc. Nay bất đắc dĩ phải ngồi vào bậc ghế thứ tư, Thì trong lòng vẫn hậm hực bất bình, Xem như cách nói chuyện với bác buổi sáng thì đủ biết. Tôi xem anh ta thật là có ý trở mặt với Dương Luân. Để tôi thuyết cho mấy câu, khác là họ tính ngay lập tức. Bây giờ tiều cái mới tỉnh biết, liền bảo mô dụng rằng Thôi, trăm sự nhờ ở kế sách của tiên sinh. Cho hay quân tử xem người, xem từ tiếng nói câu cười xem sao. Dẫu cho khôn khéo trăm chiều. Như trông thấy ruột lẽ nào giấu xong. Sáng hôm sau bỗng thấy người nói có Lâm Xuân giáo đầu đến chơi. Ngô Dụng liền bảo với tiều cái rằng. Nếu người ấy đến đây thì tất là trúng kế ta hẳn. Nói đoạn bảy người vội ra đón Lâm Xuân cùng vào phòng khách nói chuyện. Ngô Dũng đến trước mặt Lâm Xuân mà nói rằng. Hôm qua được các ngài có lòng hậu đãi chúng tôi lấy làm cảm tạ vô cùng. Lâm Xuân nói, tôi thực là lỗi phép với các ngài, nhưng ngặt gì nếu có bụng tử tế mà không có quyền thì cũng không làm sao được, xin các ngài thứ lỗi cho. Ngô Dũng nói, chúng tôi tuy không ra gì, nhưng cũng không phải là loài thảo mộc, lẽ nào lại không biết tấm lòng tử tế biệt nhỡn của ngài, Thực là cảm ơn vô hạn. Đoạn rồi Tiểu cái mời Lâm Xuân ngồi ghế trên, Lâm Xuân nhất định không nghe. Nhưng Tiều Cái ngồi trên, rồi tự mình ngồi cánh đuôi, còn ngô dụng và sáu người kia ngồi một dãy ở dưới nữa. Tiều Cái nói với Lâm Sung rằng, tôi được nghe tiếng giáo đầu đã lâu, không ngờ nay lại được gặp ở đây. Lâm Sung nói, tôi khi còn ở kinh sư chơi với anh em không hề có một chút gì là sơ suất. Ngày nay được gặp ngài đây thật là không khỏi lòng chút nào, cho nên tôi phải đến đây để xin lỗi với ngài tiều cái tạ lại rằng, xin cảm tạ tấm lòng quý báu của ngài. Ngô Dụng lại hỏi Lâm Xung rằng, ngày trước tôi được nghe tiếng đầu lĩnh còn ở Đông Kinh, kể biết bao phần hào kiệt, thế mà không biết vì sao bị cao cầu hãm hại phải sang ở đất Thương Châu. Sao tôi nghe nói ở Thương Châu là bị chúng lập mưu đốt mất thảo trường, rồi không biết ai đưa đầu lĩnh đến sân trại ở đây từ bao giờ như vậy? Lâm sung thở dài mà rằng, Nói đến thằng cao cầu nó hãm hại tôi, Thì lại kinh dựng tóc gáy lên, Không biết bao giờ trả thù cho được. Còn việc tôi đem thân đến lẫn lúc ở đây, Là nhờ ở Sài đại quan nhân tiến cử giúp cho đó, Ngài ạ. Sài đại quan nhân có phải bọn giang hồ, Vẫn kêu là tiểu toàn phong Sài tiếng đó phải không? Chính người ấy đó. Tiều cái nói, Tôi cũng nghe tiếng ông ta là người trọng nghĩa kinh tài, hay kết nạp bọn Hào Kiệt bốn phương, là dòng dõi đại chu hoàng đế khi xưa, nhưng tôi chưa từng gặp được bao giờ. Ngô Dũng nói với Lâm Xuân rằng: "Sai Đại Quan Nhân tiếng tâm lừng lấy thiên hạ, ai ai cũng biết, nếu giáo đầu không phải là một bậc võ nghệ siêu quần thì sao ngài có chịu giới thiệu đến đây?" Câu này không phải là tôi nịnh nhưng cứ lý ra thì dương luân nên nhường ghế thứ nhất để đầu lĩnh ngồi mới là công bằng mà mới khỏi phụ công xài đại quan nhân tiến cử lâm xung nói Dân, tiên sinh có lòng khen thật là cảm tạ tôi đây vì phạm tội phải chạy đến đương nhờ sở đại quan nhân ngài cũng hết lòng giữ lại ở đó song sợ phiền lụy đến ngài không tiện nên lại phải giật này để xin đến sơn trại đây Ai ngờ ngày nay đi cũng dở mà ở thì cũng dở, không phải dị gì chỗ ngồi hơn kém. song có điều dương luôn là người tâm thuật không định, bàn nói không nghe, như vậy cũng khó lòng ở với nhau lâu được. Tôi xem dương đầu lĩnh tiếp người tử tế, hòa nhã ung dung như vậy mà tâm địa lại hẹp hòi hay sao? Ngày nay may được các ngài đến đây, thực chẳng khác gì mặt gấm theo hoa, lúa khô được nước. Thế mà anh ta vẫn mang lòng ghen ghét tài năng, chỉ sợ các ngài tranh cướp. Lúc đêm ngồi ăn tiệc, thấy các ngài nói đến chuyện giết hại quang quân, anh ta đã có điều không thích, không muốn lưu các ngài ở lại, cho nên mới mời xuống nhà khách dưới quan ải đây để nghỉ. Ngô Dũng nghe vậy liền nói ngay rằng, Nếu dương đầu lĩnh đã có lòng như thế, thì chúng tôi bất tức phải đợi ông ta nói ra, chúng tôi xin đi chỗ khác trước là hơn. Lâm sung gạt đi rằng Các ngài đừng nghĩ vậy Tôi đây đã có cách rồi Tôi chỉ sợ các ngài đem lòng chán nản Nên phải đến sớm đây Để nói cho các ngài biết Đến ngày hôm nay xem Nếu hắn tiếp đãi tử tế Không có điều chi khác ý như hôm qua Thì thôi Bằng hắn có một câu gì sân si khó chịu Thì xin các ngài cứ mặt tôi đây Tiều cái nói Nếu được ngài quá yêu như vậy thì anh em chúng tôi cảm thấy quý chừng nào. Ngô Dụng lại gạt đi mà rằng, lẽ nào ngài lại vì chúng tôi là người mới đến, mà trở mặt với anh em cũ được, vậy nếu có thể dung được, thì hay bằng không, thì anh em chúng tôi xin cáo thoái trước là hơn. Lâm Sung quyết đoán mà rằng, tiên sinh sai rồi, cổ nhân đã nói, tinh tinh tiếc tinh tinh, hảo háng tiếc hảo háng. Chứ như những đồ súc sinh khốn kiếp ấy, thì anh em gì với nó? Xin các ngài cứ quan tâm để lát nữa tương hội. Nói đoạn đứng dậy từ biệt mọi người mà trở lên núi. Hồi lâu có tên Tiểu Lâu La đến nói rằng Hôm nay đầu lĩnh ở sơn trại chúng tôi cho mời các vị hảo hán đến Thủy Đình ở bên Nam núi để hội yến. Tiều cái nhận lời và bảo Tiểu Lâu La về bẩm trước với đầu lĩnh rồi xin theo lên sau tên tiểu lâu la đi rồi tiểu cái hỏi Ngô Dụng rằng tiền sinh ven này thế nào Ngô Dụng cười đáp rằng quân trưởng cứ vững tâm bên này có lẽ làm chủ sơn trại cũng nên cứ xem ý Lâm Sung hôm nay thế nào cũng có ý tính Dương Luân hẳn nếu hắn có bụng ấy thì tôi dỡ ba tấc lưỡi thuyết cho hắn phải quả quyết mới nghe quân trưởng cứ đặt ký giới ngầm trong mình thể thế tôi vuốt râu Là phải sấn đến mà giúp hắn thì mới được Tiểu cái cùng mọi người nghe thấy Đều mừng thầm trong bụng Bây giờ vào khoảng cuối giờ thình Trong trại đã ba bốn phen cho người ra thúc mời Tiều cái cùng mọi người đều ăn mặc gọn gàng Dắt khí giới sẵn trong mình Rồi đi phó hội Giờ sắp ra đi đã thấy Tống Dạng cưỡi một con ngựa Và có tuổi lâu la kiên bẫy cổ kiệu đến mời Bảy người liền lên kiệu theo tống dạng đến thủy trại bên Nam Núi. Khi đến trước thủy đình thì bảy người bước chân xuống kiệu. Dương Luân, Đỗ Thiên, Lâm Sung và Chu Quý đều chạy ra đón tiếp, mời vào thủy đình, phân tân chủ để ngồi. Bên này Dương Luân cùng bốn người đầu lĩnh Đỗ Thiên, Tống Dạng, Lâm Sung, Chu Quý ngồi chủ vị phía tả. Bên kia tiểu Cái cùng sáu người hảo hán, ngô dụng, công tôn thắng và ba anh em họ Nguyễn, ngồi cách dị về phía hữu. Dưới thềm, tuổi lâu La Luân Lưu, đứng hầu rót rượu. Khi uống được vài tuần, thỉnh thoảng tiều cái khơi nói đến chuyện tụ nghĩa, thì Dương Luân lại tìm chuyện khác mà đánh trống lấp đi. Bây giờ Ngô Dụng sẽ liếc mắt nhìn xem Lâm Xuân, thì thấy Lâm Xung ngồi nghiêng mình trên ghế tréo, mà trợn mắt trừng trừng nhìn Dương Luân. Hồi lâu tiệc rượu đã gần trưa, bỗng thấy Dương Luân gọi lâu La mà bảo đem đến đây. Đoạn rồi thấy ba bốn tên lâu La chạy đi một lúc, rồi một tên lâu La bưng một cái mâm lớn, trên để năm đỉnh bạc rất to đem đến. Dương Luân đứng dậy cầm chén rượu, nói với tiều cái rằng, nay được các vị hào kiệt hạ cố đến đây tụ nghĩa, thật là hạnh phúc vô cùng. Nhưng hiềm gì sân trại chúng tôi cũng như một nơi dũng hẹp. Dung sao được nổi chân long vậy gọi là có chút lễ thành, xin các ngài thu nhận, và tìm nơi trại lớn để mở mang, rồi chúng tôi sẽ xin sai người đến tận dưới cờ mà xuống đầu nộp lễ. Tiều cái đáp rằng, chúng tôi nghe tiếng ngài đây chiêu hiền nạp sĩ đã lâu, bởi vậy chúng tôi muốn đến đây để nương tựa, này các ngài đã không dung được, thì chúng tôi xin cảm tạ cáo lui, chiêu vàng bạc ngài cho không khi nào dám nhận. Chúng tôi không dám khoe là giàu có, song cũng còn được đủ dùng. Vậy lễ vật xin dâng lại hầu ngài, rồi chúng tôi xin cáo biệt ngay bây giờ. Dương Luân lại nói, Ngài từ chối làm gì? Việc này không phải là sơn trại chúng tôi không muốn lưu các vị hào kiệt ở đây. Nhưng chỉ vì nhà cửa chật hẹp, lương thực hiếm hoi, sợ ngày sau lại thêm lỡ cho các ngài không tiện. Bởi vậy nên muốn để cho các ngài đi nơi khác còn thương. Dương Luân vừa nói dứt lời, Thì đã thấy Lâm xung dựng đứng đôi lông mày, Trợn tròn hai con mắt Ngồi ở trên ghế mà quát lên rằng, Lần trước ta lên núi anh cũng kêu là nhà chật lương ít, Ngày nay tiều huynh cùng các vị hào kiệt đến đây, Anh cũng đem câu ấy ra để thoái thác Vậy là nghĩa gì? Ngô Dũng chê mấy câu rằng, Xin đầu lĩnh bớt giận, Cái này là tội tại chúng tôi đến đây để làm hại mất tình khí sơn trại các ngài. Bây giờ Dương Đầu Lĩnh đã thết đãi tử tế, và lại tặng tiền nông cho về, nào có đuổi mắng gì đâu. Vậy xin Đầu Lĩnh đừng giận nữa, chúng tôi đi là xong. Lâm Xung nói, như vậy là hạng người dắt dao găm, gan liêm mật sứa, tôi không thể nào nhịn hắn được nữa. Dương Luân nghe nói quát mắng rằng, thằng súc sinh này đã say rượu đâu, sao dám nói xúc phạm đến ta như vậy? Mày làm mất cả thứ tự trên dưới hay sao Lâm sung cũng cả giận mắng rằng Liệu như mày là một thằng cùng nho thi hỏng Trong bụng không có một chút văn học gì phỏng đáng làm chủ sân trại hay không Ngô dụng bảo tiều cái rằng Tiều huynh ơi Chỉ vì chúng ta lên đây làm dở gian cả cho các ngài đầu lĩnh Anh em ta nên kiếm chiếc quyền mà cáo biệt về ngay mới được Nói xong bảy người đều đứng dậy toan đi ra Dương Luân giữ lại mà nói rằng, Hãy xin mời các ngài lui lại cho trọn bữa tiệc hôm nay đã. Lâm xung giơ chân đạp cái bàn đổ lộn ra một bên, Rồi đứng dậy thò tay vào túi, rút ra một con dao sáng loáng Dường như ngọn lửa bốc lên rần rật vậy. Bây giờ ngô dụng vuốt râu ra hiệu. Lưu đường liền chạy lên trên đình, Giả vờ ôm lấy Dương Luân mà can rằng, Thôi không nên xung kích lẫn nhau nữa. Ngô Dụng cũng giả cách ngăn lâm sung lại mà rằng, đầu lĩnh không nên dội vàng quá như vậy. Công Tôn Thắng cũng phân với đôi bên rằng, chớ nên vì chúng tôi mà làm hỏng bất đại nghĩa mới được. Đoạn rồi Nguyễn Tiểu Nhị ngăn giữ Đỗ Thiên, Nguyễn Tiểu Ngũ ngăn giữ Tống Dạng, Nguyễn Tiểu Thất ngăn giữ Chu Quý, làm cho bọn lâu la ở dưới đều ngây người đờ mắt mà sợ hãi kinh hồn. Lâm Xuân nhảy đến nắm chặt lấy dương luân mà mắng rằng. Mày là một thằng khôn giả cùng nho. Nhờ có Tống Thiên mới được ở chỗ này. Sao Đại quan Nhân giúp đỡ cho như vậy? Rồi lại chu cấp tiền nông như vậy? Thế mà đến lúc tiến cử ta lên đây, mày còn từ chối? Tới này các vị hào kiệt muốn lên núi nhập bọn, cũng toan đuổi đi mà không nhận. Có lẽ Lương Sơn Bạc này là của riêng nhà mày hay sao? Những tư cách ghen ghét nhỏ nhanh như vậy, không giết đi còn để làm gì? Một thằng vô tài vô lượng, Không thể nào làm chủ sân trại này được. Đỗ Thiên Tống Dạng Chu Quý toan chạy đến để khuyên giải Lâm Xuân, lại bị bọn kia ngăn giữ không sao dám cửa. Khi đó Dương Luân cũng muốn tháo thân để chạy, song bị lưu đường cùng Lâm Xuân giữ riết, không sao chạy được. Liền kêu lên rằng, Nào những người tâm phúc của ta mọi khi đâu hết rồi. Bây giờ có mấy người tâm phúc cũng muốn chạy đến để cứu, nhưng lại trông thấy Lâm Xuân ra vẻ hung hăng dữ tợn thì cũng không anh nào dám bén mảng đến gần. tức thì lâm xung giữ chặt lấy dương luân mắng luôn một chập nữa, rồi đưa dao vào chính giữa bụng, đâm cho một nhát, chết quay ra đó. bọn tiểu cái thấy thì ai nấy đều rút dao ra, cầm lăm lăm ở tay. lâm xung cắt lấy thủ cấp dương luân xách ra ở tay. bọn đổ thiên và tống dạng chu quý trông thấy đều kinh sợ hết hồn, quỳ xuống mà nói rằng: chúng tôi xin theo lệnh ca ca. Điều cái vội vàng đỡ ba người dậy, đoạn rồi ngôi dụng, len vào dũng máu, kéo tay ghế thứ nhất, mời Lâm Xung ngồi, và quay ra bảo mọi người rằng. Nếu ai không phục tùng, thì cứ lấy Dương Luân làm phép. Ngày nay xin lập Lâm Giáo Đầu làm chủ sơn trại. Lâm Xung nghe nói, kêu lên rằng. Tiên sinh sai rồi, tôi ngày nay chỉ vì các vị hảo hán, lấy nghĩa khí làm trọng, nên phải giết một người bất nhân vô nghĩa ấy đi. Chứ thực không có lòng nào mà mưu tranh lấy địa gì đó. nay ngô huynh lại nhường cho tôi như vậy, há chẳng mua cười với bọn anh hùng trong thiên hạ lắm sao? Việc ấy nếu các ngài bức bách quá, thì chỉ xin một chết mà thôi. Nay tiểu đệ có một câu này, nếu các ngài ai bằng lòng sẽ xin nói. Chúng nghe nói đều đáp rằng, đầu lĩnh có câu gì xin cứ nói cho nghe, ai dám trái lời đầu lĩnh? Đời còn lắm kẻ gian ngoan. Lẽ nào non nước không tan nát hoài, Xưa nay thiệt hại giống nòi, Gây nên thảm hại tầy trời bởi đâu, Đã không chí cả tài cao, Còn tham những miếng sang giàu nhục thân, bo bo phần giữ lấy phần, Ngoài ra nào nghĩa nào nhân biết gì, Giống đâu có giống bu si, Sao không tính trước đường kia nổi này, Đến khi hào kiệt ra tay, phỏng chừng rêu cỏ được rầy mấy nơi, Chẳng qua của thế người đời, Mà trăm năm để tiếng cười về sao. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này nửa trên mượn miệng họ nguyễn chửi tệ quan lại, Tiếp đến nửa sau lại mượn lời lâm sung chửi tệ tú tài. Lời nói phấn khích, các hẳn nhã nhặn, sông lẽ chép ra những lời quán độc sử mã cũng không khỏi được sự này thì còn trách làm sao được những vị tỳ quan quan chép sử hồi trước tả chu lôi khi róc nã chỉ chép ngăn sau tiều cái hồi này tả hà đào khi róc nã chợt đâu chia làm hai nửa nửa trước chỉ chép họ nguyễn thủy chiến nửa sau chỉ chép công tôn thắng quả công tới khi sau vào lương sơn bạc gặp lâm xung Thì chỉ chép một ngô dụng thiệt biện, xếp bảy người mới tả sáu người, đều lập kỳ công. Trung gian còn một lưu đường, chưa từng ra sức, thì lại đến hồi sau mới chép nốt mạo hiểm đêm trăng tới dạng thành, để cho rõ bảy người này, đều là bậc kỳ tài ra sức, không chịu thua nhau. Hỡi ơi, đám cường hào còn cùng nhau đua sức, thế mà sao đời nay nhiều kẻ ở môi nhận trọng trách, ăn lộc lâu ngày. Mà không từng chịu làm lấy một việc gì, Thì chẳng đáng thẹn ư. Tỳ quan chép xử, Ngại những cái gì, Ngại nhất là thấy những việc làm ra vô lý của đương thời, Mà không thể nào bên nổi. Nay đọc một hồi hà đào đi bắt giặc, Thấy một sự đáng trăng, Là khi chưa bắt giặc, Đã cướp ngay thuyền. Ai chẳng biết rằng bắt thuyền để bắt giặc, Sao chẳng nghĩ ra trăm họ ngờ việc bắt thuyền, Là thảm hơn bắt giặc, vì bắt thuyền để bắt giặc vì bắt thuyền để bắt giặc kia mình đã là giặc cướp của rồi trong lòng trăm họ đã ngờ lắm cho đến khi đã bắt thuyền rồi lại không bắt giặc lại còn đem thuyền bắt được cưỡi đi như đi chơi khiến trăm họ thấy rằng bắt lấy thuyền kia không phải để đi bắt giặc chính là để đi chơi than ôi bắt thuyền để bắt giặc để trăm họ lầm rằng lấy của giặc để bắt Đã một sự không nên, Nữa là bắt quyền để cốt đi chơi, Thì sao cho phải, Còn nói làm sao? Còn nói làm sao? Vậy quân tử đọc đến thiên này, Cũng động lòng mà giận những đám quan nhân, Không còn trách sử quan không bênh vực nữa. Hà đào lĩnh 500 binh, Tả ra thế như lá thu tan tác, Không đánh được chút nào, Mà lũ tiểu cái chỉ có năm người, Thêm mươi anh hàng chài nữa mà tả ra như thiên binh dạng mã. Có khai hợp, có dụ và cướp, có phục, có ứng, có sung, có đột. Với câu chuyện ấy, ai bảo thửa đó có thực chuyện này. Do ở tác giả bày ra trận bút binh mục, tung hoành trong giấy khéo léo tả ra. thánh tháng đến đây, luống ngậm ngùi than. con người kết quán nguy thay, đường lúc lâm sung bị bạc đãi Ở ngôi thứ bốn Há quên giận Dương Luân Chỉ vì cô thế không thể trả thù Mà phải nín nhịn Đến khi gặp bảy anh em tiều cái Tuy không quen với nhau từ trước song thế có thể làm Há chẳng động tâm Cho dù Dương Luân ưu đãi Với sự còn ngờ Gặp dịp rửa hận làm ngay không nể Với sự ngậm hờn Rất đáng sợ thay hồi thứ 19 vì nghĩa chung tiều cái lên ngôi chủ trại đền ơn cả lưu đường rảo bước đêm trăng Bây giờ lâm Sung dắt đầu dương luân xuống rồi một tay cầm đao nhọn trỏ vào mọi người mà nói rằng tôi tuy là một kẻ cấm binh bị tội lưu lạc đến đây Sống ngày nay thấy các vị hào kiệt có lòng hạ cố đến ở sơn trại cho vui Thế mà Dương Luân nở đem tâm địa hẹp hòi, ghen ghét tài đức, không chịu lưu giữ các ngài. Nhưng thế tôi phải tính trước hắn đi. Chứ thật không có bụng gì mưu đồ ngôi chủ trại. Cứ như cầm đầu thì tôi cũng không khi nào cự địch quan quân. Chỉ mong có một ngày kia trừ bỏ những tên tâm địa độc ác ở bên cạnh nhà vua đi. Thế là thỏa chí. Này nhân có tiểu huynh là một người trọng nghĩa khinh tài, trí dũng gồm đủ. Thiên hạ ai ai nghe thấy cũng phải phục theo. Vậy tôi xin lấy nghĩa khí làm trọng mà lập lên làm trại chủ. Ở đây các ngài nghĩ thế nào? Có xứng đáng không? Chúng nghe nói đều đáp rằng. Đội lĩnh vậy thế là phải? Tiều cái thoái thác. Không như vậy được. Xưa nay vũ khách giỏi đến đâu cũng không nên chiếm quyền chủ. Tôi đây là một người khách mới đến khi nào lại dám chiếm ngôi trên. Lâm Xung nhất định không nghe, sấn lại kéo Tiểu cái đẩy vào ghế, rồi nói lên rằng, bây giờ việc đã đến nơi, không cần phải từ chối, nếu không nghe lời tôi, thì cứ lấy Dương Luân làm phép. Nói xong, cố dìu Tiểu cái ngồi lên ghế, rồi quát bảo mọi người ra trước đình làm lễ mừng, nhất diện bắt tiểu lâu la về đại trại, mở yến hội, nhất diện cho đem xác Dương Luân đi chôn. Và nhất diện sai đến trước núi sau núi, gọi tất cả các tiểu đầu mục về tụ Nghĩa Sảnh ở Đại Trại. Đoạn rồi Lâm Xuân với mọi người mời tiểu cái cùng lên kiệu ngựa đi đến tụ Nghĩa Sảnh. Khi tới nơi tiều cái chào ngồi ở ghế chính trung, đốt một lò hương để vào gian giữa, rồi Lâm Xuân đến trước mặt mà nói rằng Lâm Xuân tôi là kẻ thất phu lỗ mãn không có học hành tài đức gì. May này có các vị hào kiệt đến đây đã rạng tỏ được đại nghĩa trong sơn trại, không còn cẩu thả như xưa nữa. Vậy nhân có ngô học cứu tiên sinh đây, xin tiên sinh nhận chức quân sư để giữ binh quyền, sai bảo tướng tá, mà vào ghế thứ nhì cho. Ngô Dụng dội từ chối mà rằng, tôi là anh học trò thôn quê, trong bụng giàu có tài kinh luân tế thế, dẫu xưa cũng từng đọc qua binh pháp tôn, ngô song chưa có chút gì là công lao khó nhọc lẽ đâu dám chiếm ngôi trên lâm xung nói việc đã đến nơi không cần khiêm nhượng tiên sinh phải ngồi ngô dụng phải nghe lời ngồi vào ghế thứ hai lâm xung nói công tôn thắng tiên sinh xin ngồi vào ghế thứ ba tiều cái không thuận bảo lâm xung rằng làm vậy không được nếu cứ suy nhượng mãi thì tiều cái tôi xin thoái dị. Lâm Sung nói, tiều huynh lầm rồi, công tôn thắng tiên sinh là người có tiếng, xưa nay giỏi nghề dùng binh, lại có phép gào mưa gọi gió, biến hiện quỷ thần, anh em đã ai theo kịp? Công tôn thắng khiêm tốn mà rằng, tôi dẫu có chút phép thuật tầm thường, song không có chi là tài tế thế mà dám ngồi trên, vậy xin đầu lĩnh ngồi cho. Lâm Sung lại nói, Cứ xem một trận đánh được quan quân, thì đủ biết diệu pháp của tiên sinh. Tiên sinh ngồi đây chính như bộ đỉnh ba chân, biết một không được, xin tiên sinh đừng từ chối nữa. Công Tôn Thắng không từ chối được, đành phải nghe lời ngồi ghế thứ ba. Bây giờ Lâm xung lại toan nhường nữa, tiều cái Ngô dụng và Công Tôn Thắng nhất định không nghe nói mà rằng, vừa rồi đầu lĩnh bầu cho tam phân đỉnh túc, chúng tôi đã xin dân lời. Tạm ngồi ba ghế trên rồi, nay đến đầu lĩnh còn nhường cho ai nữa, Thì chúng tôi ba người xin nhất định cáo thoái. Nói xong ba người cùng Diều Lâm Xung ngồi lên ghế thứ tư, Đoạn rồi Tiều Cái nói rằng, Bây giờ xin hai đầu lĩnh Đỗ Tống ngồi lên cho. Đỗ Thiên Tống dạng không nghe, Liền nhường để lưu đường ngồi vào ghế thứ năm, Nguyễn Tiểu Nhị thứ sáu, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ bảy, Nguyễn Tiểu Thất thứ 8, rồi Đỗ Thiên thứ 9, Tống Dạng thứ 10, Chu Quý thứ 11. Bây giờ 11 vị ở Lương Sơn Bạc yên định chỗ ngồi, rồi trước núi sau núi, tất cả bảy tám trăm lâu la đều vào lạy mừng mà chia đứng hai hàng ở dưới. Tiều Cái nói với chúng rằng: "Các người nghe lệnh đó, ngày nay Lâm giáo đầu cho tôi lên làm chủ trại ở đây." Ngô học cứu làm chức quân sư, Công tôn thắng cùng coi giữ binh quyền, Lâm giáo đầu cùng các đầu lĩnh quản trị sơn trại. Còn các ngươi ai nguyên chức ấy, Theo phận mà làm, Coi sóc các công việc đằng trước đằng sau, Giữ gìn các chốn trong trại ngoài bến, Chớ có để sơ xuất điều chi. Các ngươi phải nên hết sức cùng lòng, Mà gây nên đại nghĩa với nhau mới được. Đoạn rồi sai thu dọn hai bên phòng xá, Để cho lão tiểu hai nhà họ Nguyễn ở Và đem các đồ châu báu sinh nhật còn lại Cùng các thứ kim ngân tài bạch của nhà đem đến Để thưởng cho các tiểu đầu mục và các lâu la Lại sai giết trâu giết ngựa tế lễ thiên địa thần minh Rồi mở tiệc mừng Cùng uống rượu với nhau Mãi đến đêm mới nghỉ Trong mấy ngày hôm sau Lại bày tiệc luôn để khao thưởng trên dưới Rất là vui vẻ Bây giờ tiều cái, ngô dụng cùng các vị đầu lĩnh mới kiểm điểm kho đụng, sửa sang sơn trại, chế tạo các đồ quân khí, thương đao cung tên, mũ giáp, thuyền bè và luyện tập các quân lính thủy thủ, tập đánh trên thuyền để phòng bị khi quan quân kéo đến. Cách ít lâu Một hôm lâm sung thấy tiều cái trọng nghĩa sơ tài cư xử rộng rãi, đãi vợ con các người khác đều được chu tất. Thì trong bụng chợt nghĩ đến vợ mình là Trương Thị ở Đông Kinh, Ngày nay sống chết thế nào chưa biết. Chàng liền đem tâm sự giải bày với Tiểu cái rằng, Tôi từ khi lên ở Lương Sơn đã có ý mang cả vợ con lên đây một thể, Nhưng về sau thấy Dương Luân là một người tâm địa hẹp hòi, Cho nên trong lòng do dự lại thôi. Tới nay vợ con vẫn còn lưu lạc ở Đông Kinh, Không biết rằng có còn sống được hay không tiều cái nghe nói liền bảo rằng nếu hiện đệ còn bảo quyến ở đông kinh thì sao không sai người đi đón về đây hiện đệ khá viết một phong thư cho người đi mau mau lập tức về đông kinh mà đón ngay mới được lâm xung dân lời lập tức viết thư rồi sai hai tên lô la thân tín mang về đông kinh để đón cách hai tháng trời đã thấy hai tên lô la trở về báo rằng Chúng tôi đi đến Đông Kinh và ngay trong thành hỏi thăm tới nhà Trương Giáo Đầu thì thấy nói là nương tử bị cao thái quý bức bách đã liều thân tự ải từ 2 năm về trước. Trương Giáo Đầu thì vì lo nghĩ phẫn quốc rồi vào khoảng nửa tháng nay cũng mắc bệnh mất rồi. Duy còn có một người hầu là cẩm nhị thì hiện đã gả chồng mà cùng nhau ở đó. Các lân bang gần quanh ai ai cũng đều nói như vậy cả. Vậy xin báo để đầu lĩnh biết Lâm xung nghe nói thì tầm tả nhỏ đôi hàng lệ, rồi từ đó trong lòng không còn dương dấn việc nhà chi nữa. Tiểu cái thấy chuyện như vậy thì cũng bùi ngùi, tỏ dạ cảm thương. Đoạn rồi từ đó trong sân trại chỉ hàng ngày thao luyện binh mã chiến thuyền để phòng khi cự địch quan quân. Một hôm, các đầu lĩnh đương họp nhau bàn việc ở trên tụ nghĩa sảnh, chợt thấy Tiểu Lâu La vào báo rằng Của Tế Châu sai điểm hơn 2.000 binh mã Và thuyền lớn nhỏ Có tới năm trăm chiếc Hiện đang đóng ở Quảng Hồ Rộng Ngoài thôn Thạch Kiệt Xin vào báo để các ngài biết Tiểu Cái nghe báo cả kinh Bàn với quân sư Ngô Dụng rằng Quân Hoàng đến đó Ta nghĩ cách nghinh địch thế nào cho được Ngô Dũng cười mà đáp rằng Quân trưởng bất tất phải nghĩ Khắc tôi đã có cách để đối địch Xưa nay thường nói Nước đến đất ngăn, binh lâm tướng đón, ngại chi? Nói đoạn gọi ba anh em họ Nguyễn đến, ghé vào tai dặn rằng, như thế, như thế. Rồi lại gọi lâm sung lưu đường đến mà bảo rằng, hai ông cứ như thế này, thế này. Đoạn rồi lại gọi cả Đỗ Thiên và Tống Dạng đến, mà phân phó cẩn thận, rồi ai nấy phụng mạng ra đi. Nguyên Quang Phủ Tế Châu sai một viên đoàn luyện sứ là Hoàng An và một viên bộ đạo quân đem hơn một ngàn người và bắt tất cả các thuyền ở trong hạt đem hết đến hồ thôn Thạch Kiệt chia làm hai đường để đánh vào Lương Sơn Bạc. Bây giờ, đoàn luyện sứ Hoàng An đem quân lính xuống thuyền mở cờ nối hiệu thẳng xong đến Kim Sa. Khi đi gần đến bến Chợt thấy tiếng chéo doan dân vẳng đưa lại bên tai, Hoàng An liền nói, Đó có phải tiếng quạch dốc không? Hãy cấm thuyền lại xem sao. Nói xong, vừa dừng thuyền lại, Thì bỗng thấy trên mặt nước có ba chiếc thuyền đi đến, Mỗi thuyền đều có năm người, Bốn người cầm chèo, Và một người ngồi mũi thuyền, Cùng đầu đội khăn hồng, Mình mặc áo hồng theo qua, tay cầm câu neo cả. Khi đó có người nhận biết, Nói với Hoàng An rằng Ba người ngồi ba mũi thuyền Chính là Nguyễn Tiểu Nhị Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất đó Hoàng An nghe vậy Vội truyền rằng Chúng mày hãy hết sức tiến lên Bắt ba thằng vật ấy cho ta Nói đoạn hai bên Có đến bốn năm mươi chiếc thuyền Đều nhất tề hò reo Mà chèo sấn đến Ba chiếc thuyền kia thấy vậy liền huyết còi lên hiệu Rồi quay ngoắt trở lại Hoàng An cầm thương trong tay dung lên mà bảo rằng Mau giết chết mấy thằng giặc kia đi, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Ba thuyền kia cứ lẳng lặng mà chèo đi, không nói gì cả. Thuyền quang quân đuổi riết đến sau, rồi đem cung tên ra bắn. Ba anh chàng họ Nguyễn lại dơ da thanh hồ lên để đỡ tên mà chạy. Thuyền sau hết sức đuổi theo, ước chừng được hai ba dặm nước thì chợt thấy đằng sau Hoàng An, có một người bơi thuyền nhỏ đi dung vút đến và bảo rằng, chớ nên đuổi nữa, chúng tôi vừa lúc nãy sông vào bị họ đánh đuổi xuống nước cướp mất cả thuyền rồi. Hoàng An ngạc nhiên hỏi, làm sao lại bị chúng đánh như vậy? Người kia nói, chúng tôi đương kèo thuyền vào, chợt thấy đằng xa có hai chiếc thuyền, mỗi thuyền có năm người đi đến. Chúng tôi liền gắng sức đuổi theo. Khi đuổi được ba bốn dặm trên mặt nước thì thấy xung quanh toàn là cảng hẹp mà lại có tới 7-8 chiếc thuyền trổ ra rồi cung tên bắn xuống như chuồng chuồng không sao đánh được. Bất đắc dĩ phải lui thuyền trở lại. Về đâu trở lại đến chỗ cảng hẹp thì thấy trên bờ có tới 2-30 người cầm một đoạn thừng rất to căng ngang mặt nước. Chúng tôi đường toàn đến xem cái thừng thì bị trên bờ ném đá xuống rào rào như mưa. Ai nấy phải bỏ thuyền nhảy xuống nước để trốn. Đến lúc trốn về được tới bờ thì đã thấy bao nhiêu quân lính giữ ngựa đều bị chúng giết chết trên mặt nước mà lấy mất cả ngựa. Vì thế nên phải vội vàng ra khóm lao tìm được chiếc thuyền để đến báo đoàn luyện hay. Hoàng An nghe đoạn ngẫn người kêu khổ rồi phất cờ trắng bảo quân sĩ quay thuyền trở về mà không đuổi nữa. Các thuyền được lệnh vừa quay mũi thuyền trở lại thì đã thấy ba chiếc thuyền lúc nãy, dẫn mười mấy chiếc thuyền nữa, mỗi thuyền cũng chỉ có năm người, tay phất cờ đỏ, miệng thổi khẩu hiệu, quay lại đuổi riết quan quân. Hoàng An thấy vậy, cũng toan dàn thuyền ra để đón đánh, thì lại thấy trong đám ngàn lao, có tiếng pháo nổ, rồi bóng cờ đỏ phất với cả một lượt. Đoạn rồi mấy chiếc thuyền đuổi theo sau gọi lên rằng, Hoàng An để đâu lại đó? hoàng an kinh sợ hết sức chèo thuyền đến bên cạnh bờ lao lại bị bốn năm mươi chiếc thuyền ở tiểu cảng hai bên bắn tên tua tủa như ném gạo vậy hoàng an vội vàng tìm đường tháo lui ngờ đâu trông đến thuyền thì chỉ còn độ ba chiếc con con liền hớt hải nhảy sang một chiếc khoái thuyền rồi quay cổ lại nhìn thấy quân lính anh nào anh ấy ngã lọt tộp xuống nước có kẻ bị lôi mất cả thuyền đi Rồi đến già nữa bị chết ở dưới nước Hoàng An đương cởi chiếc khóa thuyền Đường tháo thân để chạy chợ thấy trong đám lao lách Có một chiếc thuyền của lưu đường nhô ra buông mốc kéo thuyền Hoàng An lại Rồi nhảy sang thuyền ôm lấy Hoàng An mà kêu lên rằng Cấm đứa nào cử động Bây giờ quân lính có kẻ biết lội nước song thấy những người xuống nước đều bị bắn chết thì không anh nào dám nhảy xuống, mà đành chịu ngồi yên trên thuyền cho họ trói. Lưu đường lôi Hoàng An mang được lên bờ, khi thấy tiều cái, công tôn thắng, cưỡi ngựa cầm dao, dẫn năm sáu mươi người, hai mươi cổ ngựa ở đằng rẻo núi đi lại tiếp ứng. Tất cả bắt sống được mấy trăm người, và cướp được bao nhiêu thuyền, đều đem về thủy trại bên Nam để đó. Đoạn rồi tiểu cái cùng các đầu lĩnh nhất tề lên sơn trại. Tới nơi tiểu cái xuống ngựa vào tụ nghĩa sảnh. Các đầu lĩnh đều cởi nhung phục. Cất quân khí ngồi vàng ra bên. Đem hoàng an ra trói ở cột cái. Rồi lấy vàng bạc dốc nhiễu ra thưởng cho các lâu la. Cộng tính tất cả cướp được hơn 600 cổ ngựa. Đó là công lao của Lâm xung, Đánh mặt tiểu cảng bên đông là công lao của Đỗ Thiên. Tống dạng, đánh mặt tiểu cảng bên Tây là công của Nguyễn Thị Tam Hùng, còn bắt được Hoàng An là công của Lưu Đường. Các đầu lĩnh thấy buổi bắt đầu đã được toàn thắng, thì anh ấy lấy làm vui thích, giết dê mổ ngựa, mở tiệc ăn mừng. Trong sơn trại lại có rượu ngon nấu uống, ngó sen cá tươi dưới hồ bắt lên. Các thứ hoa quả nào hạnh nào đào, nào mơ nào táo, ở bên núi phía nam cùng các giống lợn gà ngỗng vịt nuôi sẵn trong nhà không một vật gì là không có Bây giờ tha hồ mà yến ẩm hung dung đương khi yến ẩm cùng nhau chợt thấy lâu la lên báo rằng tiểu đầu lĩnh chu quý sai người lên hầu Tiểu cái truyền gọi vào hỏi có việc gì tên lâu la bẩm rằng chu đầu lĩnh thám được một bọn khách buôn có tới 10 người đi liên kết với nhau chiều nay tất qua lối này xin báo để Đại Dương biết. Tiểu Cái nghe báo bảo với chúng rằng, hiện nay ta đương cầm kim ngân tài bạch để chi dùng, vậy có ai đem người xuống cướp lấy được không? vừa nói dứt lời thì Nguyễn Tiểu Nhị đã đứng lên nói rằng, ba anh em tôi xin đi. Tiểu Cái nói, vậy thì hay lắm, nhưng anh em phải cẩn thận đi mau, lại phải về mau mới được. Ba anh em họ Nguyễn dân lời, Lui ra thay áo sim Dắt đau lưng, Cầm dao lớn, Đoạn điểm lấy hơn một trăm lâu la, Rồi vào tụ nghĩa sảnh, Bái biệt mọi đầu lĩnh mà xuống núi, Ra bến kim sa, Đáp thuyền sang hàng rượu chu quý, Tiêu cái sợ ba anh em họ Nguyễn không làm được việc, Lại sai lưu đường đem hơn một trăm người nữa, Để xuống núi tiếp ứng, Và dặn lại rằng, Đến đó phải làm sao cho khéo, Để lấy kim ngân tài bạch Chứ không được giết hại khách thương Lưu đường dâng lời ra đi Tiều cái đợi mãi đến canh ba Cũng không thấy bọn ấy về Liền sai đổ thiên tống dạng Dẫn thêm 50 người nữa Để xuống tiếp ứng Đoạn rồi lại cùng với ngô dụng Công tôn thắng và lâm sung Uống rượu đến sáng Sáng ngày ra thấy lâu la lên báo rằng Chu đầu lĩnh đã lấy được 20 xe kim ngân tài vật và bốn năm mươi con lừa ngựa đem để nộp. Tiểu cái hỏi: không giết hại đến người chứ? Bẩm, khách thương thấy thế lực kéo đến mạnh tợn, thì bỏ xe cộ hàng hóa chạy ngay, chưa hề giết hại một người nào. Tiểu cái cả mừng mà rằng: chúng ta từ đây trở đi không nên giết hại người ta mới được. Nói đoạn đưa ra một lượng bạc thưởng lâu la và sai đem rượu quà xuống núi để đón tiếp. Khi đến bến Kim Sa, đã thấy mấy viên đầu lĩnh đem các đồ xe cộ tải lên trên bờ, rồi lại sai mang thuyền ra để tải lừa ngựa. Những đầu lĩnh trông thấy cả mừng cất chén mời rượu, rồi cho ra đón cả chu quý về trại để yến ẩm. Tiêu cái cùng các đầu lĩnh về đến tụ nghĩa sảnh, đem các tài vật khăn gói lên, dỡ hết ra để xem. Bao nhiêu dốc lụa xếp về một bên, Hàng quá xếp về một bên, còn kim ngân bảo cụ thì xếp ra trước mặt, gọi tiểu đầu mục coi kho lên, giao cho mỗi thứ chia lấy một nửa, đem cất vào kho, còn một nửa thì chia làm hai phần, 11 dĩ đầu lĩnh lấy một phần, và một phần cho chúng chia nhau. Bao nhiêu những quân sĩ mới bắt được, hết thảy đem thích chữ hiệu vào mặt, rồi chọn những người khỏe mạnh cho đi chăn ngựa. Đốn củi, người yếu đuối thì cho đến các nơi coi xe cắt cỏ Còn Hoàng An thì đem giam vào phòng giam ở đằng sau trại Bây giờ tiều cái nói với các đầu lĩnh rằng Chúng tôi thoạt tiên đến đây cũng chỉ mong nương tựa vào dương luân để tránh tai nạn Ngờ đâu, nhờ được lâm giáo đầu suy nhường cho tôi lấy ngôi vị chí tôn Rồi lại được luôn hai việc vui mừng một là trị được quan quân bắt được người ngựa thuyền bè và bắt được hoàng an ở đó hai là lấy được tài vật kim ngân rất nhiều đó thực là toàn nhờ ở tài năng của anh em hết chúng đầu lĩnh kim tốn mà rằng việc ấy là nhờ ở phúc ấm của ca ca chứ chúng tôi có tài cán gì đáng kể tiều cái lại nói với ngô dụng rằng mười anh em ta sở dĩ còn được tính mạng đến đây Là ơn của chu Đô Đầu và Tống Áp Ti. Có khi nào mà ta quên được? Cổ nhân nói, biết ơn không báo không phải là người. Vậy ngày nay ta có kiếm được kim ngân châu báo kia là bởi tại đâu? Việc ta phải sai người đem một ít đến dẫn thành. Để trả nghĩa ơn nhân là việc quan trọng thứ nhất. Còn một điều là Bạch Thắng hiện nay bị giam ở nhà pha tế châu ta cũng phải đến đó mà cứu hắn mới được. Ngô Dụng đáp rằng, việc đó huynh trưởng không cần phải nghĩ, tiểu đệ xin chu tất được. Tống Ác Ti là một người nhân nghĩa, không cần gì đến sự ta báo ơn, nhưng lễ phép phải vậy cũng không bỏ thiếu được. Vậy xin để yên việc một chút, rồi sẽ bảo anh em đi ngay. Đến như Bạch Thắng thì tất phải sai một người nào thạo việc đem tiền đến đúc lót mọi nơi để dần dần về sau sẽ liệu bề thoát thân cho hắn. Còn chúng ta đây bây giờ phải thương lượng với nhau, và dồn lương tích thảo, chế khí tạo thuyền, sửa sang thành quách, chỉnh đốn nhà cửa, và tu bổ các thứ y giáp cung thương, để dự phòng nghinh địch quan quân thì mới được. Tiều Cái nói, cái đó xin nhờ ở quân sư chỉ giáo cho. Ngô Dụng dân lời, Rồi quay ra sai giác các việc. Làm cho Lương Sơn ngày một hưng thịnh mãi lên. Nước non riêng thú từ đây, Một sảnh tụ nghĩa mấy tay anh hùng, đua nhau ngang dọc dãy dùng, Bỏ chi y cá chậu chim lồng mà chơi. Nói về quân binh của Hoàng An, Có kẻ chạy trốn thoát về, Báo cho Tri Phủ Tế Châu biết tin, quan quân bị thua. Hoàng An bị bắt, và các hảo hán ở Lương Sơn Bạc, toàn là anh hùng dũng cảm, không ai dám đến gần. Giá chăng hồ nước mênh mông, kênh ngoài rất lắm, đường lối khó dò, sự thế khó lòng mà truy bắt được. Hoàng Phủ nghe vậy cả kinh, bèn phàn nàn với người nhà Thái Sư rằng. Trước đây Hà Đào đã bị một phen hốn đốn, một thân thoát được ra về, mà chúng còn cắt tay làm nhục. Năm trăm quân mã không còn sót được một mống nào. Tới nay sai đoàn luyện sứ Hoàng An. Và bộ đạo quan của bổn phủ, Đem bao nhiêu quân mã đi truy tầm, Cũng đều bị nguy hiểm cả. Hiện Hoàng An còn bị bắt lên núi, Mà quan quân thì chết chóc vô ngần. Như vậy thì biết tính làm sao cho được. Tri phủ đương kinh hoàng thở than, Thì bỗng thấy lính vào báo rằng, Có quan mới đến thay, hiện đứng ở nhà quan cư ngoài cửa đông môn tri phủ nghe báo vội vàng lên ngựa ra ngoài đông môn để tiếp khi đến quan cư hai bên chào hỏi đoạn rồi quan mới đưa công văn ra để cho tri phủ xem tri phủ xem xong liền cùng quan mới đi vào trong nhà đem các ấn tính xương khố cùng các giấy má tài liệu bàn giao cho quan mới rồi đặt tiệc để thiết đãi trong khi ăn tiệc Tri phủ đem các chuyện ở lương sơn bạc kể cho quan mới nghe. Quan mới nghe đoạn sám hẳn mặt lại mà nghĩ thầm trong bụng. Thái sư đem việc này đài cử cho ta, ai ngờ là cái nguyên quỷ như vậy. Ở đây tướng giỏi thì không, binh mạnh cũng không, bắt sao được giặc? Mà nhất lỡ chúng kéo đến đây để dây lương quấy nhiễu, thì ta giữ gìn làm sao được. Nghĩ vậy trong lòng càng ấy nấy vô cùng. Sáng hôm sau quan phủ cũ dọn dẹp đồ đạc trở về Đông Kinh thỉnh tội. Bây giờ quan phủ mới bẩm xin một việc quan quân đến trấn thủ Tế Châu, bàn định chiêu binh mãi mã. Chứa thảo dồn lương, mộ các binh phu dân khỏe mạnh và mưu trí hiền sĩ để phòng bị bọn hảo hán ở lương sơn bạc. Nhất diện thảo sớ lên trung thư sảnh. Xin sức cho các châu quận xung quanh giúp sức Để tiểu trừ quân giặc Nhất diện lại thảo công dân sức đi Các châu huyện thuộc hạt bổn phủ Cũng phải đề phòng Tuy nã Và coi giữ bổn hạt cho nghiêm Để dự bị trừ quân giặc cướp Bây giờ quan huyện dẫn thành Cũng thuộc hạt bổn phủ ấy Khi tiếp được giấy sức Phải coi giữ bổn cảnh Phòng bị giặc lương sơn Liền gọi Tống Giang lên cho Thảo văn án. Sức đi các thôn giả, Bắt phải nhất luật coi giữ cho nghiêm. Tống Giang xem thí công dân thì trong bụng nghĩ thầm rằng, Ta không ngờ bọn tiều cái lại ghê gớm như vậy. Đã cướp đồ lễ sinh nhật, Giết cả quan quân, Cắt tai hà đào, Rồi lại bắt cả hoàng an lên núi. Tôi ấy có lẽ đến chu diệt chính họ chứ chẳng chơi đã đành rằng sự bất đắc dĩ thực nhưng pháp luật cũng không tha vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào chàng nghĩ vậy thì cũng hơi có điều ăn năn khó chịu liền giao các công dân cho trương văn diễn để lập thành văn án sức đi các chốn hương thôn rồi một mình lững thững đi ra ngoài huyện vừa đi được dài ba bước thì chợt nghe đằng sau có tiếng người gọi tống giang ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một mụ mối là Dương bà, đường dắt tay một người đàn bà mà bảo rằng, Nhà mụ này thật có duyên. Kìa, ách đã đến đây kìa. Tống Giang thấy vậy dừng lại hỏi, Có việc gì? Dương bà chỉ vào người đàn bà, bảo với Tống Giang rằng, Nguyên người này là Diêm bà, người ở Đông Kinh, Chồng là Diêm công, giỏi nghề ca sướng. Có một người con gái tên là bà Tích, năm nay mới 18 tuổi. Nhan sắc cũng khá Mà ca sướng cũng hay Mới đây ba vợ chồng bố con Đưa nhau sang Sơn Đông Tìm quan nhân không gặp Phải lưu lạc đến quyển dẫn thành này Cũng muốn đem nghề ca sướng kiếm ăn Nhưng ở đây không mấy người thưởng thức Thành ra cũng túng bấn lông đông Mà phải ở tạm vào nơi hang cùng ngõ hẻm Chẳng may Diêm Công hôm qua Lại bị bệnh thời tiết Nằm chết ở đó Mẹ con không có tiền để tống tán, phải nhờ đến tôi làm mối giúp cho. Nhưng bây giờ cũng khó lòng cầu cứu ở đâu cho được. Mày đâu dơ dẫn lại gặp Ati đi qua đây, nên tôi đưa bà ta đến để nói với Ati, xin Ati rộng lòng thương mà giúp cho người ta một cổ quan tài. Tống Giang nghe nói đáp rằng, Nếu vậy thì các người theo tôi đến nhà hàng này, mượn bút nghiêng tôi viết cho mấy chữ mà ra nhà trần tam lang bên đông huyện lấy quan tài khi vào tới hàng viết giấy xong rồi tống giang lại hỏi luôn rằng nhà mụ có tiền nông gì để chi vào việc ấy chưa diêm bà đáp chẳng dấu gì áp ti quan tài chưa có thì làm gì có tiền nữa nếu vậy ta cho mụ mười lạng bạc đây để mà lo liệu Áp tì có lòng thương như vậy thì thực là cha mẹ tái sinh. Xin được làm trâu làm ngựa để đền ơn lớn. Tống Giang gạt đi rằng bất tất phải nói như vậy. Nói đoạn lấy ra một đỉnh bạc đưa cho diêm bà và viết giấy cho đi lấy quan tài, rồi đứng dậy ra về. Diêm bà nhận được giấy và tiền thì vội vàng cảm tạ, rồi ra nhà Trần Tâm Lan để lấy quan tài mà lập tức đem về làm hoa cho chồng. Khi Tống Tán xong, lại thừa được dăm sáu lạng bạc, hai mẹ con về sẻn, chi y dụng với nhau. Một hôm Diêm Bà đến tạ ơn Tống Giang. Thấy trong nhà không có đàn bà con trẻ, liền về hỏi Dương Bà ở bên cạnh nhắc rằng, Sao nhà áp đi không thấy có người đàn bà nào, hay là ông ta chưa có vợ? Dương Bà nói, Tôi chỉ nghe nói ông ta ở Tống Gia Thôn, chứ cũng không nghe nói có vợ con chưa. Hiện nay làm át đi ở huyện thì vẫn cứ ở trọ nhà hàng. Thời thường lại cho quan tài, cho vị thuốc, đất hay cứu những người nghèo nàng. Có lẽ chưa có vợ con gì thì phải. diêm bà nói, con bé nhà tôi cũng khá, biết nghề hát sướng, ăn nói khôn ngoan. Ngày trước ở Đông Kinh ai cũng có lòng thương mến. Đã có mấy người nhà tử tế toàn xin làm con nuôi. Nhưng vì vợ chồng già chỉ có một con, nên không muốn cho đi. Ai ngờ ngày nay lại làm khổ nó. Này nhân Ati chưa có đàn bà nội trợ. Tôi muốn phiền bà làm ơn nói giúp. Hôm nọ đã nhờ bà nói với Ati có lòng cứu đỡ giúp tôi. Ngày nay không biết lấy gì trả ơn. Nên cũng muốn kết làm thân quyến để đi lại cho vui. Vậy xin nhờ bà tác thành giúp cho. Dương bà nhận lời rồi, hôm sau nói với Tống Giang. Tống Giang trước còn khẳng khái không nghe. Sau bị Dương bà tán ưu tán dưỡng nói ngon nói ngọt, thì cũng bằng lòng y thuận. Rồi thuê một gian nhà gác ở ngõ phố bên Tây huyện mà sắm các đồ vật liệu cho mẹ con Diêm bà đến ở đó thấm thoát nửa tháng trời. Đã thấy mẹ con diêm bà đều quần là áo lược, lược dắt trâm cài, nghiễm nhiên ra vẻ phong lưu lịch sự. Tống Giang Nguyên là một tay hảo hán, xưa nay chỉ thích luyện tập võ nghệ, còn về phần mỹ sắc thì không lấy gì làm đậm đà cho lắm. Lại nhân bà Tích là con gái 15-18 đương trạc thanh xuân, tình tứ phong lưu. Tống Giang không thể nào mà chiều dỗ, bởi vậy trong mấy hôm đầu cũng còn vui vẻ với nhau, rồi ngày sau thì một thưa nhạc dần đi. Một hôm bất thình lình Tống Giang dắt người thiết thưa là Trương Văn Diễn, cùng đến uống rượu ở nhà bà Tích. Người này nguyên cùng là một phòng áp ti với Tống Giang, thường gọi là Tiểu Trương Tam, mặt mũi khôi ngô hình dung gión giả, bình sinh thích du đảng, Rồng chơi hết nhà này lại sang nhà khác, Lại học được đủ mọi ngón phong lưu đàn địch sơn ca, Không gì là không thạo. Bà Tích, vốn xuất thân là một tay ca sướng, Nhất đáng trong thấy Trương Tam, Thì trong lòng hơi hơi có chịu ưa thích, Mà để ý đến luôn. Còn Trương Tam cũng là một phường tử sắc ăn chơi, Cho nên trong thấy thì lòng riêng riêng hiểu, Mà đầu mày cuối mắt, Đôi bên để ý cùng nhau Về sau Mỗi khi Tống Giang đi vắng Thì Trương Tam lại giả vờ Đến gọi Tống Giang Rồi bà Tích lại mời giữ Vào chơi nói chuyện Lần là sớm mận tối đào Mà mưa sở mây tầng Không bao lâu đã được Vĩ lòng sở ước Dần dà từ đó Tấm lòng yêu thương của bà Tích Đối với Trương Tam càng ngày càng đầm thắm mà không coi Tống Giang vào đâu. Một đôi khi Tống Giang có về đến nhà, thì bà Tích lại gây chuyện nọ kia, mà không có chút gì là tình ơn ái. Tống Giang tuy thế mặt lòng, cũng không hề lấy mỹ sắc làm quan tâm. Năm chừng mười quả, mươi bữa nửa tháng mới trở về phòng nghỉ một lần. Vì vậy, cái dây thân ái của Trương Tam cùng với bà Tích, càng ngày càng thêm khắn khích. Làm cho phố phường ai ai cũng biết Sao Tống Giang cũng nghe tin phản phất như vậy Nhưng cũng hồ đồ bán tính bán nghi Giả trong bụng lại tự nghĩ rằng Người ấy cũng không phải là một người vợ cái con cột Có lệnh cha mẹ cưới sinh gì Mà phải quan tâm cho lắm Nếu nó không có lòng trung thành với mình Thì cũng mặc thay nó cho rảnh Càng chi nói đến thêm phiền Nhân thế có khi tới mấy tháng trời, Tống Giang cũng không hề qua nhà một lần nào nữa. Thỉnh thoảng diêm bà có cho người đi mời, thì Tống Giang lại từ chối là bận việc, không về nhà được. Có một hôm kia và một buổi chiều, Tống Giang ở trong quyện đi ra hàng nước, ở đối cửa để ngồi uống nước. Chợt thấy một đại hán đầu đội nón chiên, mình mặc áo lá đen, dưới chân quấn lá đáp. Đi dày gai, lưng dắt thành đao và dắt thằng gói lớn, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc đứng quay mặt vào huyện để nhìn rồi lại đi. Tống Giang thấy vậy lấy làm nghi hoặc, liền đứng dậy đi theo đại hán để xem. Vừa đi được vài bước thì đại hán ý quay lại nhìn Tống Giang mà nét mặt hơi có ý ngờ ngỡ. Tống Giang nhìn kỹ nét mặt người kia thì thấy dáng cũng hơi quen. Nhưng có điều gặp ở đâu từ bao giờ không nhớ. Anh chàng kia cứ đứng nhìn mãi Tống Giang, Có ý băng khoăn mặt không dám hỏi. Tống Giang nghĩ thầm trong bụng, Anh này thật quái lạ, Cứ nhìn ta chầm chập là ý gì? Chàng nghĩ vậy, Nhưng không dám cất lời hỏi trước. Bây giờ anh chàng đại hán kia chạy vào hỏi một nhà hàng lượt ở gần đó rằng, Ông Apte kia là ai? Nhà hàng đáp, ông ấy là Tống Ty đó. Người kia nghe lời nói, rồi cảm ơn cấp đao chạy ra trước mặt Tống Giang, chào một tiếng rất to mà hỏi rằng, Ty có nhận ra được tiểu đệ không? Tống Giang đáp, tôi nhìn ngài quen mặt lắm thì phải. Người kia nói, xin mời Ty đi mấy bước lại đây ta nói chuyện. Tống Giang theo người kia vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ, Rồi đến một tiểu điếm ở đó, người kia bảo với Tống Giang rằng: "Xin ngài vào đây nói chuyện tốt hơn." Nói đoạn hai người cùng vào tiểu điếm, lên trên gác chọn chỗ bàn ghế sạch để ngồi. Người kia mở khăn gói để xuống dưới gầm bàn, dựng dao vào một chỗ rồi đến trước mặt Tống Giang thụp lậy. Tống Giang vội vàng đáp lễ rồi bảo rằng: "Chẳng hay ngài là ai, tôi không rõ." ơn nhân quên tiểu đệ rồi hay sao? Tôi trong ngài thì quen lắm, nhưng không nhớ ra là ai, xin tha lỗi cho. Tiểu đệ chính là xích phát quỷ lưu đường, đã được bái ít ngài một lần ở nhà tiều bỏ chính, mà ngài đã rộng lòng cứu vớt cho đây. Tống Giang nghe nói cả kinh mà rằng, thiền đệ to gan vậy, lỡ ra bọn thám tử dò biết thì có khốn không? Vì chúng tôi mang ơn rất lớn, nên không dám quản ngại sự chết, Mà đến đây để bái yết Ngài Thế nào Bọn các ông tiều bảo chính cận lai ra sao Ai bảo hiền để đến đây như vậy Bẩm Tiều ca ca tôi Đức cảm tạ ơn Ngài Đã cứu thoát được toàn tính mạng Hiện nay làm chúa đầu lĩnh Ở Lương Sơn Bạc Có ngô học cứu làm quân sư Công tôn thắng giữ binh quyền Còn Lâm Xung Phò Tá đã giết Dương Luân ở đó Và mấy người nguyên trước ở sân trại đó Là Đỗ Thiên Tống Dạng Chu Úy cũng đều thần phục bảy anh em chúng tôi tất cả là 11 người đầu lĩnh lâu la bảy 800 người lương thực không biết đâu mà kể nhân thế sai lưu đường tôi mang cho phong thư và trăm lạng vàng đến đây để tạ áp ti và tạ ơn chu đô đầu một thể lưu đường nói xong dở gói hành lý lấy ra một bức thư và trăm lạng vàng đưa cho tống giang tống giang bốc thư xem xong lấy một lạng vàng Và bức thư bỏ vào túi văn thư, Ở phía trong áo, Rồi bảo với lưu đường rằng, Còn số tiền này, Hiền đệ bọc lại mang về, Tôi không dùng đến. Nói xong quay ra, Gọi tử bảo dọn rượu, Và các thức nhắm lên, Rồi sai tử bảo, Đứng rót rượu, Mời lưu đường uống. Được một lát, Mặt trời đã xế, Tên tử bảo đi xuống dưới nhà, Lưu đường lại toan lấy tiền, Đưa cho tống giang, Tống Giang gạt đi mà rằng, Thiền đệ nghe tôi nói, Bảy anh em các người mới đến sơn trại, Đương cần tiền bạc để tiêu, Và tôi đây trong nhà cũng đủ chi dùng, Vậy tôi xin gửi lại ở đó, Rồi khi nào cùng túng, Sẽ xin đến lấy về tiêu, Còn như chú đồng thì nhà ông ta cũng phong lưu, Bất tất phải đưa đến, Để tôi nói qua cho ông ta biết cũng xong, Như vậy không phải là có ý rẻ rúng chê bai đâu, Hôm nay cũng không dám Lưu Hiền Đệ lại chơi nhà, vì lỡ như bọn thám tử biết được thì xảy ra chuyện to ngay. Chỉ đêm nay trời quang mây sáng, Hiền Đệ nên mau gót trở về, nói với các vị đầu lĩnh rằng, tôi vì bận việc không đến mừng được, xin thứ tội cho. Lưu Đường nói, đại ân của Ngài chúng tôi không biết lấy gì báo đáp được, vậy gọi là cho tôi đem chút lễ mọn đưa đến Ty để tỏ lòng thành kính của anh em. Đây là đại đầu lĩnh Bảo Chính KK và quân sư Ngô Học Cứu đã xuống lệnh cho tôi, không phải như chuyện ngày thường, nếu tôi đem về thì tất là bị phạt chứ không chơi, Vậy xin ách ti nên từ chối nữa. Nếu có phải hiệu lệnh nghiêm minh, thì tôi xin viết phong thư cho hiện đệ mang về là xong. Lưu Đường lại hết sức nói, Tống Giang nhất định không thu nhận, rồi gọi mượn bút mực của nhà hàng. Và lấy một tờ giấy viết phong thư cẩn thận Để giao cho Lưu Đường Lưu Đường là người chính trực Thấy Tống Giang một mực thoái thác như vậy Thì cũng không làm sao được liền chịu phép gói vàng Và bỏ cả phong thư vào bao cẩn thận Rồi nói với Tống Giang rằng vâng, át ti đã dạy như vậy Thì tiểu đệ xin trở về sơn trại ngay bây giờ Tống Giang nói Hiền đệ biết lòng cho Tôi không tiện lưu hiền đệ ở lại đây được Lưu đường liền lạy tạ Tống Giang bốn lạy Rồi sửa soạn ra đi Tống Giang gọi tử bảo lên gác Mà dặn rằng Ông khách có lưu hai lạng bạc đây Để sáng mai rồi ta sẽ đến tính Nói xong cả hai Cùng xuống lầu đi ra ngoài tiểu điếm Bây giờ đương giữa tháng 8 Trời quang mây tạnh Trăng sáng trên không Hai người đưa nhau ra đến đầu ngõ phố Rồi Tống Giang cầm tay Lưu đường mà dặn rằng Hiền đệ hãy nên cẩn thận, chớ có đến đây nữa, ở đây bọn thám tử rất nhiều, không phải là chuyện chơi đâu. Thôi xin chào hiền đệ trở về cho bình yên. Nói đoạn bái biệt mà chia tay đôi ngã, lưu đường nhân được trời thanh bóng sáng, liền trở gót mau mau trở về sơn trại. Bây giờ Tống Giang lửng thững vừa đi vừa nghỉ, gớm thay cho bọn họ to gan lỡ như đám công sai biết thì huy biết bao. Đại nghĩ đến chuyện, tiều cái dám bỏ nhà đi làm cái nghề lạc thảo như vậy, thì trong bụng càng ra dáng mà nghĩ ngợi một mình. Chợt có tiếng đằng sau gọi, áp Ty đi đâu đó, sao mấy hôm nay không thấy áp Ty đâu cả? Tống Giang nghe tiếng liền giật mình, quay lại xem ai. Cho hay là, Giang Hồ nặng triểu tri âm, hỏi chi tài mệnh thắng, Trầm về sau non cao nước vẫn còn sâu, Thân này xoay dưới bể dâu còn dài. Đất đâu lấp được miệng đời, vàng đâu mua chuột được người thủy chung. Ai lên nhắn hỏi trời công, Làm chi đem thoái má hồng rêu ngươi? Tức gian đến lúc căm trời, Gươm kia hồ dễ tha đời được sao? Lời bàn của Thánh Thán Sách này nhiều chỗ bút lực hơn người, thường thường ở lúc hai hồi giáp nhau đều là một việc mà thấy khác đi, không một nét bút nào mà phạm đến. Như hồi trên vừa tả hạ đào, hồi này lại tiếp tả Hoàng An, thấy rằng một phen trước đã khua sông động bể, đến phen này lại động bể khua sông. Thật là một dạng tài tình, một dạng thế bút. Độc giả hãy nhận xét kỹ càng cho thấy. Không một câu một chữ giống nhau, điều đó có lạ gì đâu. Tác giả đã khéo xếp đặt tự trong lòng, như vẽ ra hai cây trúc vậy, thì cây trúc nào chẳng có cành, có lá, có giống đốt như nhau. Khi vẽ ra hai cây trúc đứng sông đôi, rất giống nhau mà rất khác xa nhau. Sách này đã một hồi tả Hà Đào chia làm hai phen, tả Hoàng An chỉ một phen. Hạ đào hai phen tiền với hậu, Hoàng An một phen lại chia tả và hữu. Hà đào hai phen thủy chiến và quả công, Hoàng An cũng hai phen vừa mô tả lại vừa thực quả, nên nhiều điểm sai biệt, cũng là một hồ thức ấy, cũng là một bãi lau này, cũng những tay hảo hán ấy, cũng những đám quan binh này, sự kết quản đã phân biệt, mà ý tứ chẳng như nhau thấy rằng đem ngàn vàng ra để cầu lấy một nét bút phạm vào nhau, không thấy chút nào giống cả. dâng tả đến thế mới thấy, càng diễn ra càng thấy ly kỳ. Một đoạn văn Tống Giang với bà Tích, ngoài bút của tác giả đặt ra, để cho Tống Giang có chuyện, nên phải nảy ra một sự Tống Giang giết người. Vì muốn Tống Giang có sự giết người, thì phải thêm chuyện bà Tích. Vì có chuyện bà Tích duyên kiếp, Thì phải sinh ra sự dương bà sinh áo quan. Cho nên từ sau khi dương bà sinh áo quang Cách sau dâm tờ lại có chuyện dương ông sinh áo quang Chẳng qua đưa lại cho hồi sau Tống Giang bị phạm tội trốn đi Đó chính là khế tử Độc giả thấy lúc trước cho áo quang Đến sau lại cho áo quang Đầu thì dương bà Cuối đến dương ông Thấy tác giả như dãy mực ra đùa Thêm ly kỳ câu chuyện Hồi thứ hai mươi Diêm bà say Đã đường ngu nhị tống Giang giận Giết Diêm bà tích Bây giờ tống Giang thấy có tiếng người Liền dần chân lại Thì thấy Diêm bà chạy lật đật đến Mà nói rằng Mấy hôm nay tôi cho người mời Không thấy áp ti đâu cả Còn bé nhà tôi nó ngu dại không biết gì Lỡ có điều xúc phạm đến áp ti Xin ngài hãy nể lòng tôi Mà bỏ qua cho Rồi tôi sẽ bắt nó nói lại với ngài. Hôm nay được gặp đây, Thế nào cũng xin đón về nhà một lúc. Tống Giang nghe nói đáp rằng, Hôm nay trong huyện bận rộn lắm, Không thể nào về đó được, Xin để khi khác vậy. Không được, Còn bé cháu nó đợi ở nhà, Thế nào cũng mời Apti về qua một lát. Sao Apti lại nở lòng như vậy? Tôi bận lắm, Để ngày mai tôi về. Diêm bà nhất quyết rằng, Làm thế nào thì hôm nay Cũng phải mời Ati cho kỳ được Nói đoạn Lại níu lấy áo tống giang mà rằng Ai đã suối Ati vậy Con bé nhà tôi suốt một đời Nó phải trông cậy vào Ati Ati nên phải tự mình chủ trương lấy Chứ nghe người ta nói nhảm làm gì Nếu nó có điều gì không phải Xin Ati cứ chắc ở tôi đây mới được Tôi xin mời Ati về qua đó một lúc Ati đáp rằng bà không nên cản trở tôi tôi còn bận nhiều việc quan không thể dứt ra được việc quan thì dẫu áp có chậm trễ một chút quan huyện cũng chả trách duy tôi hôm nay nếu để cho áp đi thì khó lòng được gặp nữa xin mời áp đi với tôi vì đó sẽ nói chuyện tống giang vốn là người nhanh nhẹn dễ dàng nay bị diêm bà rầy rà như vậy thì không thể nào từ chối được liền bảo diêm bà rằng nếu vậy cứ buông áo ra để tôi đi Diêm bà nói Chỉ sợ Apti lại không về đó Thì tôi biết đâu mà theo kịp Có khi nào lại vậy Tôi đã nói là đi chứ gì Nghe đoạn Diêm bà buông áo Tống Giang ra Rồi cùng đi về Đi tới nhà Tống Giang đứng dừng ở ngoài Diêm bà để cửa vào mà nói rằng Apti đã về tới đây Có lẽ nào lại không vào nhà hay sao Tống Giang nghe nói Bất đắc dĩ bước lửng thững đi vào trong nhà đến một chiếc ghế ngồi xuống đó. Diêm bà sợ tống giang lại chạy trốn, liền quay sang ngồi bên cạnh, rồi gọi lên rằng, con ơi, người tâm ái của con là Tam Lan đã về đây. Bây giờ bà Tích đương nằm ở giường trên gác, một mình nghỉ ngợi dẫn dơ bên đôi ngọn đèn trong mà đợi Trương Tam đến. Chợt nghe tiếng mẹ gọi như vậy, thì trong bụng đoán chắc Trương Tam ở đó, liền vội vàng ngồi dậy rút dê đường tóc. Rồi nói lảm nhảm rằng, Được chết tôi, làm cho người ta đợi khổ. Bà lại cho mấy cái bạc tay cho đáng kiếp. Nàng vừa nói vừa đi tất tả xuống thang. Về đâu đi đến chấn sông, ngó cổ xuống nhìn, Thấy ngọn đèn pha lê chiếu sáng. Tống giang đương cùng diêm bà ngồi đó. Nàng liền quay mắt trở lên, Mà nằm giật xuống giường như cũ. Bà tích nằm trên giường nói với xuống rằng, Nhà này có sai gì mà người ta không lên đến đây? Người ta cũng chẳng mù chột gì mà phải đợi tôi đón lên mới được. Cần gì phải khẩn khoảng như vậy? Diêm bà nghe vậy mắng con rằng, Còn Ranh, nó không biết áp ti đến đây lại còn nói láo nói hổn ở đây, để áp ti lại thêm phiền lòng. Nói xong lại cười bảo Tống Giang rằng, Tôi với A-ti ta cùng lên gác vậy. Khi Tống Giang nghe thấy những lời bà tích nói, thì trong lòng đã khó chịu rồi, không còn muốn lưu lại một chút nào. Sao gì bà lão lôi kéo, nên cũng phải miễn cưỡng mặt cùng lên gác. Cái nhà ấy nguyên có mấy gian gác lục lăng, ngăn nửa ngoài kê làm chỗ ngồi chơi, còn nửa trong làm phòng ngủ, kê một bộ giường bình khung, hai đầu đều có chấn sông. Trên treo một bức màn là đỏ, cạnh đầu giường có cái mắt để dắt khăn mặt. Một bên... Để cái chỗ thao, một cái khăn bao, và một bên kê một cái bàn con sơn vàng, trên để cây đèn bằng thiết. Hai bên góc tường kê hai cái ghế, trên dách trước mặt treo một bức tranh, đối diện giường kê bốn cái ghế ghép hàng chữ nhất đều nhau. Khi Tống Giang lên gác, Di Bà liền kéo hút vào trong phòng, rồi Tống Giang ngồi vào một cái ghế ở góc nhà mà quay mặt vào phía giường. Dìm bà lại vào giường dựng người con gái dậy mà bảo rằng, Áp ti đã đến kìa con ơi, sao tính đít con hư vậy, cứ nói nọ nói kia để Áp ti giận không về đến đây nữa. Lúc không thì lại ngồi nhà mà lo nghĩ. Bây giờ ta đã khó khăn mời được Áp ti về đây, sao con không ngồi dậy nói chuyện, lại còn dỡ những thói ấy làm gì. Bà tích cầm tay mẹ đẩy ra mà nói rằng, bà làm gì mà phải rối lên, Tôi có tội gì chưa? Người ta không thèm về đến đây Thì bảo tôi nói chuyện làm sao? Tống Giang nghe vậy cứ ngồi lặng yên Diêm bà lại kéo cái ghế chéo kê liền cạnh Tống Giang Rồi kéo con gái đến đó mà bảo rằng Con hãy đến đây ngồi với Tam Lan một lúc vậy Không nói chuyện thì thôi Không việc gì phải thế Bà Tích không chịu ngồi bên cạnh Liền đến một cái ghế đối diện Tống Giang để ngồi Tống Giang ngồi cúi đầu xuống mà không nói năng gì cả. Với bà trông thấy người con gái bây giờ có vẻ khác nét mặt liền nói lên rằng không tửu không tương. sao thành đạo trường lão có một bình rượu ở kia để lấy thêm một ít hoa quả ra đây rồi sẽ nói chuyện với áp ti còn cứ ngồi với áp ti một lúc có việc gì mà thẹn ta đến đây ngay bây giờ. Tống Giang thấy vậy thì nghĩ thầm rằng cái con mụ già này thật là vô lý đem nhốt ngay mình vào đây mà không còn thoát ra được nữa nếu con mụ ấy đi xuống gác ta sẽ xuống sau mà đi quách cho rảnh diêm bà thấy tống giang có ý hơi khác liền quay trở ra rồi cài trái cửa ngoài mà đi tống giang thấy vậy biết rằng diêm bà hiểu mình muốn tháo nên mới phòng bị như thế thì lại lấy làm băng khoăn khó chịu khi bây giờ di bà xuống dưới gác vào trong bếp thắp đèn lên thấy có nồi nước đã bắt sẵn ở đó liền dóm củi lên đung rồi lấy một ít tiền lẻ chạy tháo ra ngoài phố mua một vài thứ hoa quả cùng thịt gà cá tươi đem về bày vào mâm tử tế rồi lấy rượu để vào nồi hâm nóng rót vào hồ bày thêm các thứ rau và ba đôi đũa ba cái chén vào mâm mà bưng lên gác đặt ở ngoài phòng đoạn rồi mở cửa đem vào phòng trong bầy la liệt trên cái bàn sơn, thì ấy trông đến Tống Giang thì vẫn cúi đầu xuống mà lặng yên. Còn bà Tích thì lại quay đi nơi khác. Diêm bà liền nói rằng: "Con đứng dậy ra đây, mời chén rượu đi con." Bà Tích đáp rằng: "Các người cứ uống đi, tôi không phiền thế." Diêm bà lại khuyên rằng: "Cha mẹ đã biết tính con thỏ bé rồi, nhưng đối với ai Chứ với Tam Lan thì con không nên như vậy mới được. Bà Tích lại đáp luôn rằng, Tôi không muốn mời rượu thì không mời rượu. Chẳng lẽ phi kiếm lấy đầu tôi hay sao? Diêm bà cười rằng, Đành vậy, ta lại cũng không trách, Nhưng Ác Ty là người phong lưu, Không có bụng gì bao giờ. Con không mời rượu thì thôi, Hãy cứ quay lại uống vài chén vậy. Bà Tích cứ lặng yên không quay mặt trở lại, Diêm bà rót rượu ra, rồi cầm chén đũa mời. Tống Giang bất đắc dĩ phải uống một chén gượng gạo. Diêm bà cười mà nói với Tống Giang rằng, Ati đừng có trách, những chuyện lôi thôi rắc rối để mai xin kể rõ Ati nghe. Người ngoài họ thấy Ati ở đây, cho nên có vài kẻ nóng lòng sốt ruột, đặt điều ra giọng nọ kia. Xin Ati chớ để vào tai, Ati hãy cứ uống rượu đi cho. Nói xong lại rót ba chén rượu nữa, để lên trên bàn rồi bảo với con gái rằng Sao còn tính khí trẻ con vậy? Hãy quay lại đây uống qua loa một chén đã sao? Bà Tích nói Việc gì cứ đẩy ra đến tôi, tôi no rồi, không thể nào uống rượu được nữa. Diêm bà khuyên rằng Còn quay lại tiếp Tam Lang vài chén có được không? Bà Tích nghe nói liền nghĩ thầm trong bụng rằng Ta đây còn bận nhớ Trương Tam Ai hơi đâu mà tiếp rượu với hắn được. Nhưng nếu không đổ cho hắn say, Thì tất là họ còn nhiễu mãi. Âu là ta miễn cưỡng cho êm câu chuyện đi là xong. Nghĩ đoạn bất đắc dĩ, Cầm lấy chén rượu uống một nửa. Di bà thấy vậy cười rằng, Còn cứ buồn bã mãi, Hãy cứ chén tràn đi dài chén, Sẽ ngủ có được không? Áp ti ngồi sơi luôn cho vui. Tống Giang bị Diêm bà mời chào khăn giảng, lại phải uống luôn dâm ba chén nữa. Diêm bà cũng uống mấy chén rồi lại chạy xuống dưới nhà để hâm rượu. Bây giờ Diêm bà thấy con gái đã quay lại tiếp rượu với Tống Giang, thì trong bụng lấy làm hớn hở mà nói một mình rằng, Nếu đêm nay giữ được lão ấy ở đây, thì tất là hắn quên cả những điều giận dữ. Bây giờ ta lại bám vào hắn một dạo đã, rồi lại liệu về sau Mụ vừa nghỉ vừa lấy làm thích, liền đứng ở trước bếp rót ngay ba chén lớn mà uống luôn mấy hớp. Khi đó nghe trong mình đã phản phất có hơi rượu, liền rót luôn một chén nữa để uống hết một nửa. Còn một nửa lại đổ vào bình mà mang lên gác. Khi lên tới gác, thấy Tống Giang lại cúi đầu ngồi yên, mà con gái lại quay mặt đi nơi khác. Diêm bà liền cười mà bảo rằng, Làm sao mà hai người như bụi đất vậy? không ai nói năng gì hết. Áp ơi, mình là người đàn ông, cũng phải nói dăm ba câu chuyện cho khuây khỏa dần dần đi mới được chứ. Tống giang đương phân dân trong bụng, thấy Diêm bà nói thì cũng lặng yên, không nói sao cả. Diêm bà nghĩ thầm trong bụng rằng, anh chàng này không biết gì cả, cứ cho như mọi ngày mình nói chuyện đùa vậy, hôm nay ta có phải là chuyện đùa đâu. Cũng nghĩ vậy liền nói ngang nói dọc, nói ngược nói xuôi, không còn thiếu câu gì nữa. Ở huyện Dận Thành có một anh bán hàng, những đồ ướp là đường ngưu nhị, vẫn thường gọi là đường nhị ca. Xưa này hay quanh quẩn ở phố xá, mà thỉnh thoảng được Tống Giang cấp đỡ giúp cho. Đôi khi có việc quan việc tư gì đi báo Tống Giang, thì lại kiếm được một vài quan tiền để tiêu. Mỗi khi Tống Giang có sai việc gì, thì cố sống cố chết để làm không hề nề quảng hôm ấy đường ngư nhị đương bị thua bạc trần trụi không biết xoay sở vào đâu liền chạy đến quyện tìm Tống Giang để cầu cứu Bất đồ đi tới huyện thì không thấy Tống Giang đâu liền dội vàng quay ra phố để đi tìm khi ra phố mọi người quen biết đều hỏi rằng đường nhị ca đi tìm ai mà chạy dội vàng như vậy đường Ngưu nhị nói tôi đường có việc cần gấp phải đi tìm cô lão nhưng không thấy đâu hết cô lão là ai ấy là ông tống ác ti ở huyện này chứ ai chúng liền bảo đường ngưu nhị rằng chúng tôi vừa thấy ông ta cùng diêm bà mới đi qua đây xong đường ngưu nhị nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng phải rồi con thối thì bà tích này nó vẫn tư thông với trương tam giấu diếm không cho tống ác ti biết tiếng như vậy cho nên lâu nay không về tới đó thế mà hôm nay sao còn lần mò đến làm gì cái này chắc là bị con sọm già giờ vĩnh bám lấy thôi chứ gì hôm nay ta đường quẩn bách bất nhược đến đó tảo mấy quan tiền đi chén vài chén rượu chơi nghĩ đoạn đi đến thẳng nhà diêm bà thấy bên trong vẫn còn đèn sáng mà cửa lại không đóng liền lật đật chạy vào đến thang gác khi đến chân thang đã nghe thấy tiếng diêm bà đương cười ha hả trên gác chàng ta liền lén bước đi lên ghế vào khe gác, dòm thấy Tống Giang cùng bà Tích đều cúi đầu ngồi im. Còn với bà thì đương ngồi cái ghế ở đầu bàn mà miệng nói thiên hô bác sát không dứt lúc nào. Đường Ngưu Nhị thấy vậy, lén tốt vào cúi chào ba người rồi đứng vào một bên. Tống Giang thấy hắn đến lấy làm dễ chịu, liền liếc mắt bảo cho Đường Ngưu Nhị biết ý để thoái thác mời đi đường ngưu nhị vốn tay ranh giặc thấy vậy thì hiểu ý ngay liền nói với tống giang rằng tôi đi tìm ngài mãi không thấy ngờ đâu ngài ngồi uống rượu ở đây ngài có thấy sốt ruột gì không tống giang hỏi chẳng hay trong huyện có việc gì cần đường ngô nhị nói áp ty quên rồi hay sao cái việc lúc nãy quan huyện hiện đương cho bốn năm người lính đi tìm ngài mãi nhưng mà không thấy ở đâu cả quan huyện đương gắt ầm lên đó át ty phải đứng dậy đi ngay mới được tống giang làm bộ hoảng hốt mà rằng nếu cần dậy thì ta phải đi ngay mới được nói đoạn đứng dậy toàn đi xuống gác với bà nắm giữ lại mà rằng át ty không nên như vậy gớm thiệt đừng ngu nhị ngươi lại đến đây lòe lão hả đừng múa điều qua mắt thở như vậy nữa bây giờ quan huyện còn ở trong nhà uống rượu vui đùa với vợ con chứ công việc nào bây giờ Người nói với ai chứ với ta đây thì không khi nào ta mắc lừa đâu đường ngưu nhị nói có việc cần quan huyện đòi thật chứ tôi đây nói dối làm gì thôi đừng láo hai mắt lão nương đây gọi là sáng suốt hơn pha lê đó vừa rồi áp thì đưa mắt bảo người, ta lại không biết hay sao người ta thường nói Giết người còn tha được, chứ gian ý thì dung sao được. Nói xong đứng dậy, đẩy ngưu nhị huỳnh huỳnh xuống thang gác. Đường ngưu nhị cáo lên mà rằng, Làm gì mà phải đẩy người ta vậy? Diêm bà lại quát lên rằng, Mày phá đường kiếm ăn của ta, Thì có khác gì giết bố mẹ vợ con người ta không? Lại còn to miệng gì? Hả thằng nhãi con kia? Bà đánh một chập bây giờ. Đường hưu nhị sấn vào mà rằng, Đây, bà đánh đi. Chim bà lại đương lúc chấn choáng hơi men, liền ra tay tác cho đường ngưu nhị một cái, rồi đẩy mạnh ra ngoài cửa, đóng chặt cửa lại, mà miệng thì mắng nhiếc lãm nhảm không thôi. Đường ngưu nhị phải một cái tác, tức giận vô cùng, đứng ngoài cửa mà kêu lên rằng, Còn khỉ già mày liệu hồn, hôm nay không có á tì ở đây, thì gọi là tan nát cửa nhà với ta. Hôm nay thì mai, nếu ta không kết liễu được mày, thì ta không là thằng họ đường nữa. Chàng ta hâm hở vỗ bụng, vỗ tay nói chán một lúc rồi đi. Bây giờ Diêm bà lên gác bảo với Tống Giang rằng Áp tì ơi, đó là vô sự, thì dung túng những đứa đó làm gì? Nó là một thằng chè rượu hoang tàn, đi đến đâu là nói hoàng nói xiên, ai còn không biết. Những đồ quỷ sống đó, thì cho nó đến cửa đến nhà làm gì cho thêm bận. Tống Giang vốn là người chân thật xưa nay, Cho nên thấy mụ nói trúng vào bệnh của mình thì ngồi ngay người ra mà không nói được câu nào nữa. Diêm bà lại nói rằng, Xin Ty đừng trách tôi, tôi có trọng Ty thì mới như vậy. Đã lâu con gái tôi với Ty không gặp nhau, hôm nay uống rượu xong chắc là phải đi nghỉ sớm mới được, để tôi dọn dẹp đi thôi. Nói xong mời Tống Giang uống thêm mấy chén rượu nữa. Rồi vội vàng thu dọn mà đi xuống bếp. Tống Giang ngồi trên gác nghĩ chuyện bà tích đối với Trương Tam. Dẫu có tiếng đồn như vậy, nhưng mắt mình chưa nhìn thấy, cũng không chắc rằng có thật hay không. Giả chăng đêm cũng hơi khuya, đi đâu cũng không tiện. Chàng liền định kế nằm tạm ở đó, để xem người đàn bà kia xử trí ra sao. Chợt đâu lại thấy diêm bà ở dưới nhà chạy lên mà nói rằng. Đêm đã khuya rồi, hai người đi nghỉ đi kẻo muộn. Bà tích thấy mẹ nói liền ứng lên rằng, Không việc gì đến bà, bà cứ đi ngủ đi. Diêm bà lại cười khanh khách, vừa bước chân xuống vừa nói rằng, Át Tỳ nghỉ nha, đêm này có khuya thì đến mai dậy muộn cũng được. Nói đoạn đi xuống bếp, dọn xong rồi rửa chân rửa tay mà tắt đèn đi ngủ. Bây giờ Tống Giang ngồi ở trên gác, Liếc mắt trong bà Tích rồi lại thở dài mà không nói gì cả. Được một lát, bà Tích để nguyên quần áo trèo lên giường tựa vào gối theo, rồi quay mặt vào trong vách mà ngủ. Tống Giang thấy vậy mà nghĩ thầm rằng, con bé này lạ thật, nó bỏ mình đây rồi vào ngủ trước là nghĩa lý gì? Hôm nay mình bị con mụ già dắt về đây, bắt uống rượu uống chè, rồi lại nói ngon nói ngọt. Làm cho mình thêm khó nghĩ trong lòng Thôi bây giờ đêm đã khuya rồi Cũng đành phải đi ngủ vậy. Chứ còn biết sao bây giờ Chàng nghĩ vậy liền bỏ khăn lên bàn Cởi xiêm áo ngoài Dắt lên trên giá Treo thắt lưng vào túi cùng văn thưa Lên chỗ chấn sông ở trên giường Rồi cởi bỏ giày ra Nằm ở phía sau bà Tích Nằm một lát vào khoảng nửa canh hai Bà Tích vẫn nằm quay mặt Mà còn cười nhạt một mình, Tống Giang thấy vậy, Trong lòng càng buồn bực, Khó chịu không sao ngủ được, Đêm vui nào được bao lâu, Đêm buồn mong trước, Mong sau càng dài, Lạ cho là giống trên đời, Xưa nay gươm phấn, Giết người bao phen, Tống Giang nằm nghỉ dơ dẫn, Dần dần sang trống canh ba, rồi lâu lại sang trống canh tư, Lại cho sang đến canh năm, Mà cũng không sao nhắm mắt cho yên, chàng bèn trở dậy đến thao nước rửa mặt. Đội khăn mặc áo chỉnh tề rồi lẫm bẩm mắng rằng, giống hèn hạ, nó vô lễ thật. Bây giờ bà Tích cũng còn thức, nghe thấy tiếng Tống Giang mắng, thì quay mặt ra mà nói rằng, Người vậy mà không biết dơ. Tống Giang nghe nói thì trong lòng càng lấy làm khó chịu, đành phải nín lặng quay ra đi xuống thang gác dì bà nghe thấy tiếng người ở trên gác đi xuống, thì vội vàng trở dậy mà nói rằng, áp Ty hãy ngủ một lúc nữa, trời sáng sẽ dậy có được không? Có việc gì mà phải dậy từ canh năm như vậy chứ? Tống giang nghe hỏi, cứ lặng yên mở cửa ra đi. dì bà lại nói luôn rằng, Ty đi rồi, khép cửa lại cho tôi nha. Tống giang lại lùi lũi đi ra, và khép cửa vào tử tế. Rồi trong bụng vừa tức bực, vừa buồn cười, lửng thững bước ra đi. Khi gần tới cửa quyện, thấy có một ngọn đèn con lấp ló ở đó, Tống Giang liền dấn bước đến nơi, thì thấy lão Dương Công là anh hàng thang đã ra chợ sớm ở trước cửa quyện để bán. Lão ta trông thấy Tống Giang đi đến liền hỏi ngay rằng, Áp ty đi đâu mà sớm vậy? Đêm qua say rượu nghe lầm tiếng trống canh dậy sớm quá. Nếu vậy áp ti uống nhiều rượu rồi, xin ngài xơi một bát thang nhị trần cho giải rượu. Tốt lắm, đêm đây tôi ăn một bát. Tống Giang nói xong chạy đến ghế để ngồi. Dương công múc một bát thang nhị trần đương nóng nghiêng ngút đưa lên cho Tống Giang. Tống Giang ăn xong chợt nhớ đến. Mọi khi thỉnh thoảng vẫn ăn thang của lão này, lão ta không chịu lấy tiền. Bởi vậy ta có hứa cho lão cổ áo quan mà vẫn chưa cho được. Này nhân tiện có món tiền của tiểu cái đưa cho đây, ô là đại hắn ta một số tiền mua quan tài, thì chắc là lão ta thú lắm." Nghĩ đoạn liền bảo Chương Công rằng: "Mọi hôm tôi vẫn hứa cho lão cổ quan tài mà chưa cho được, nay nhân có tiền đây, tôi đưa cho lão để lão ra nhà Trần Tam Lang mua lấy một cổ áo quan, đem về để sẵn ở nhà." Phòng khi trăm tuổi về sau, Đỡ phải lo phiền việc ấy nữa. Dương công nói, Ân chủ ngài vẫn có lòng giúp đỡ cho lão tôi nhiều, Nay lại cho tiền để lo hậu sự như vậy, Kiếp này lão tôi không báo đáp được, Thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa để đền ơn. Tống Giang cười rằng, Có làm chi cái đó mà phải nói ơn? Nói đoạn sờ tay vào trong áo để lấy túi giấy và tiền, Thì bóng kinh ngạc mà nghĩ thầm rằng, Cổ chưa, túi văn thư lại bỏ quên ở giường con khỉ đó rồi. Mình nóng vội đứng dậy đi không nhớ đến. Mấy lạng vàng thì chẳng làm gì, nhưng còn bức thư của tiểu cái đã định đốt ngay trước mặt lưu đường ở trong hàng rượu. Nhưng nghĩ vậy không tiện nên hãy tạm để vào đó rồi sẽ đốt sau. Ai ngờ là bị con mụ già nó bắt mình lôi đến đó. Còn ranh nó lại giỏ vẻ biết năm ba chữ. Ngộ lỡ nó xem ra thì có nguy không. Chàng nghĩ vậy liền đứng dậy bảo Dương Công rằng, Ông lão ơi, tôi quên mất rồi, vẫn tưởng tiền để trong túi đây, ai ngờ bỏ quên mất ở nhà. Lão hãy yên tâm, để tôi về lấy. Rồi sẽ đem ra đây cho lão ngay lập tức. Dương Công cười đáp rằng, Thôi, Apti cần gì phải lấy, để hôm nào Apti cho tôi cũng được chứ sao. Tống Giang nói rằng, Tôi còn có việc cần, ở đây cũng không nên. Phải về lấy ngay mới được Nói xong lật đật chạy về nhà bà Tích Bà Tích từ lúc Tống Giang đi ra cửa rồi liền ngồi dậy nói lảm nhảm một mình rằng Lão quái Làm cho bà suốt đêm không ngủ được Cái mặt ấy lại toan bắt bà phải làm lành Nhưng phải biết rằng bây giờ bà có trương tam rồi Bà còn hơi đâu mà tiếp đến người ấy nữa Từ nay trở đi không về đến đây lại càng hay Nàng vừa nói vừa giở chăn ra Rồi cởi áo trên trúc quần ngoài mà toan đi ngủ lại chợt đâu trông thấy bên chấn sông ở cuối giường có một cái thắt lưng da lụa đỏ dắt ở đó nàng liền cười mà nói rằng thằng cu hắc tam lang này đáng kiếp còn bỏ quên cái thắt lưng ở đây bà hãy cất lấy để cho trương tam thắt đã nói đoạn giơ tay với lấy thắt lưng và cả con dao túi treo ở trên đó để xem khi cầm thấy hơi nặng liền vũ ra xem thì thấy trong đó có một cái túi giấy Lại có một thỏi vàng ở đó, nàng cầm lấy soi lên đèn, quả nhiên là vàng thật, liền cười ha hả mà rằng, <cười> đây là trời cho ta và Trương Tam đây, mày quá, mấy hôm nay Trương Tam đương không có gì, xem hôm nay có thú không? Nói rồi liền bỏ vàng lên bàn mà mở bức thư ra xem, trên đầu thư thấy viết hai chữ tiều cái, rồi xuống dưới có những việc quan hệ rắc rối cũng nhiều, nàng xem xong. Lắc đầu mà nói rằng Xưa nay ta vẫn cho là thùng rơi xuống giếng Ai ngờ ngày nay giếng cũng rơi vào thùng Ta đương muốn cùng với Trương Tam kết làm phu phụ Chỉ tại vì có mày ngăn trở quá không xong Điện này có lẽ khó lòng mà tránh khỏi tay ta được Nguyên mày thông đồng với tụi cướp Lương Sơn Cho nên nó mới đưa trăm lạng vàng đến để biếu đây Được rồi, để bà tiêu khiển cho mày một dạo Hãy xem phong thư và tiền nông để cả túi này, mày có tài thánh cũng không đến đây mà lấy lại được nữa. Gớm cho cái nọc nữ nhi, thế gian còn có giống gì độc hơn? Trách nào những kẻ non gan, mấy phen nước mất, nhà tan gì tình? Đương khi bà Tích đắc sách một mình, thì bỗng nghe dưới nhà có tiếng kẹt cửa, rồi có tiếng người trong giường hỏi lên rằng, Ai đó? Người ngoài cửa đáp, tôi đây. Người trên giường lại nói, tôi đã bảo còn sớm, a không nghe, bây giờ quả nhiên là phải trở về đó. Thôi hãy lên nghỉ với... Một lúc, rồi sáng ngày sẽ đi. Người ấy nói dứt lời, thì đã có tiếng giày bước lên trên gác. Bà Tích nghe đích xác là tiếng tống Giang đã đến, vội vàng cuốn dây lưng túi giấy và dao vào một cuộn, rồi đút xuống dưới chân mà nằm quay vào dách. Giờ làm mặt ngủ Tống Giang lên đến nơi xông vào chỗ chấn xong Không thấy thắt lưng đâu Trong bụng đã bồn trồn kinh sợ Đành phải nén lòng giận Mà lấy tay lay người đàn bà dậy Rồi nói rằng Nàng ơi, nàng trả lại túi giấy cho tôi Bà Tích nghe tiếng Giả giờ là ngủ không trả lời Tống Giang gượng cười Mà nói rằng Nàng đừng giận tôi Để mai tôi sẽ nói lại với nàng Bây giờ bà Tích sẽ nói lẩm bẩm rằng Bà đang ngủ mà ai lại đến quấy nhiễu vậy? Nàng đã biết là tôi rồi Lại còn giả cách làm gì? Bà Tích trở mình ra phía ngoài mà nói rằng Hắc tâm lang chàng nói gì đó? Tống Giang lại nói Nàng trả lại cho tôi cái túi giấy Chàng đưa vào tay tôi lúc nào mà lại hỏi đến tôi Tôi bỏ quên ở chấn sông gần giường đây Chắc chỉ có nàng lấy chứ còn ai đến đây mà lấy. Nói lạ, chàng nói chuyện ma quỷ gì chắc. Đêm qua tôi có điều gì không phải, để sáng mai tôi xin nói lại. Nàng trả cho tôi, đừng nên đùa như vậy. Tôi đùa với chàng làm gì, tôi không bắt được thì trả làm sao. Lúc nãy nàng vẫn mặc nguyên quần áo, bây giờ đã cởi cả ra, lại đắp. Thì tất là nàng lấy được của tôi, bà tích trận ngay mắt mà rằng. Bà lấy thật đó, Nhưng mà bà không trả, tha hồ cho đi đến phủ huyện nào mà kêu là ăn cướp thì kêu. Đàn bà đến thế thì thôi, gian dâm đanh ác giết người không giao. Ở đời nhắn bạn mày đâu. Trong gương tày líp, liệu sao mà chừa? Tuần chi chăn chiếu thập thò, anh hùng tan nát cơ đồ nửa sao? Bây giờ Tống Giang thấy bà Tích nói vậy cũng còn đấu dịu mà rằng. Khi nào tôi lại dám bảo nàng ăn cướp? Bà Tích làm già lên rằng, Phải biết bà đây không phải cướp đâu. Tống Giang nghe vậy, Càng lấy làm nóng ruột, Đành phải đấu dịu cho xong, Liền nói rằng, Xưa nay tôi có điều gì không phải với mẹ con nàng, Thì xin nàng trả lại cho tôi, Tôi còn phải đi có việc bây giờ. Mọi khi vẫn hầm hầm cho là bà đi lại với Trương Tam, Dẫu có điều gì cũng chưa đến phạm tử tội, như thằng thông đồng với bọn cướp kia. Chết nổi, nàng chớ nên nói to, lỡ hàng xóm nghe thấy thì nguy lắm. Đã sợ người ngoài nghe tiếng, sao còn làm vậy được? Cái phong thư thế nào bà cũng giữ chặt lấy. Bao giờ nghe bà ba điều, thì mới buông tha cho. Tống Giang nói, cứ gì ba điều, dẫu đến mười điều tôi cũng nghe theo. Bà Tích nói, Chỉ sợ không theo được thôi. Làm được thì tôi theo ngay. Hãy cứ nói cho tôi nghe xem những điều gì. Điều thứ nhất, từ hôm nay phải đem tờ văn tự mua tôi dạo trước trả lại cho tôi, mà viết thư cho tôi cải giá với trương tam. Không được lôi thôi gì đến nữa. Được rồi. Điều thứ hai, các đồ tôi gài dắt trên đầu, đồ tôi mặc ở mình, cùng các thứ khí dụng trong nhà, phải viết một bức thư trao cho tôi. Từ nay trở đi không được đến lấy vào đó. Được lắm, còn điều thứ ba thì ý khó, chỉ sợ không theo được thôi. Có khi nào hai điều kia còn nghe được nữa là còn một điều nữa. Vậy thì cái món tiền một trăm lạng vàng của tiểu cái ở Lương Sơn Bạc đưa đến đây, phải giao cho tôi, rồi tôi sẽ trả lại cho cái túi giấy, và tha cho cái tội tày trời đó. Tống Giang ngẩng người ra mà rằng, các điều trên tôi xin theo. Duy còn một trăm lạng vàng đó thì tôi không nhận của họ, nếu có thì tôi xin đưa nàng ngay lập tức, chứ không khi nào dám tiếc. Bà Tích lắc đầu mà rằng, phải biết rằng, quan thấy tiền như ruồi thấy máu, không lẽ nào nó đưa tiền cho người đó mà lại không nhận bao giờ. Chàng đừng nói những câu buồn cười như vậy, mèo nào là mèo không biết ăn mỡ cửa vô diêm dương bao giờ lại tha quỷ về không, muốn tốt thì đưa trăm lạng vàng ấy đây mới được. Nếu có sợ tan chứng trộm cướp thì cứ đưa ngay đây. Tống Giang cố cầm lòng mà đáp rằng, Nàng phải biết tôi đây là một người rất thực, không khi nào lại nói dối ai. Nếu nàng không tin, Thì tôi hạng cho xin ba ngày để tôi về bán đồ đạc nhà cửa, lấy trăm lạng vàng đưa đến cho nàng. Bây giờ nàng hãy cho tôi xin cái túi ấy đã. Bà Tích cười nhạt đáp rằng, Hách tâm làng anh buồn cười thật, anh lừa tôi như lừa đứa trẻ con vậy. Bây giờ tôi đưa giấy cho anh, rồi ba hôm nữa mới đến anh để hỏi tiền, thì có khác gì bắt chạch đằng đuôi không? Tôi cứ là tiền trao cháo múc, anh cứ đem đến đủ tiền đây là tôi đưa ngay. Hiện bây giờ tôi không có đồng nào, vậy thì sáng mai vào chỗ công đường, cũng nói là không có tiền có được không? Tống Giang nghe đến hai chữ công đường thì máu nóng đầy lên, không thể nào nhịn được. Liền trợn mắt lên hỏi người đàn bà rằng Mày có trả lại ta hay không? Bà tích đáp rằng Không tận thì làm gì ai? Bà không trả có được không? Thật không trả phải không? Không trả Ta truyền cho một trăm tiếng cũng không trả nữa đó Nếu mà trả thì cứ đến huyện dẫn thành mà lấy Trước đâu nham hiểm lạ đời Thoạt nghe ai cũng rụng rời chân tay Mấy người nam tử xưa nay Trong gương trước đấy phóng tày liếp chưa? Tổng Giang nghe nói liền dằn chăn ra để tìm, bà Tích ôm chặt lấy vào trong bụng để giữ. Tổng Giang hết sức kéo một cái thật mạnh, thì thấy cuộn thắt lưng lòi ra ở đó, chàng liền vội thò tay cướp lấy. Bà Tích cứ giữ khăn căng Tổng Giang dằn mãi không thể nào lấy ngay ra được. Sau khi hai người dằn co mãi, thì con dao túi ở trong bọc bỗng rơi ra ngoài. Tống Giang liền dơ lấy dao cầm lâm lâm ở tay. Bà Tích thấy vậy kêu lên rằng Hắc Tam Lan giết người hay sao? Tống Giang nghe tiếng kêu ấy thì trong lòng bừng bừng tức giận nghĩ ngay ra cách trừ đi mới xong. Khi ấy bà Tích định kêu lên tiếng nữa thì tay tả Tống Giang đã nắm chặt lấy bà Tích rồi tay hữu dơ dao cho một nhát vào giữa Thái Dương vọt máu tươi ra như suối chảy. Mới hay anh hùng khi đã ra tay trời kia cũng chuyển đất này cũng tan huống chi một gái dâm ngoan ngựa giày voi xé dễ còn ai thương bây giờ giống lưỡi không xương phỏng còn ngoắt ngoéo trăm đường nửa chăng tống giang đâm bà tích một nhát sợ rằng chưa chết hẳn liền cầm dao tặng luôn mấy nhát nữa lăn cổ xuống dưới gối rồi vội vàng vớ lấy túi giấy mở phong thư châm đèn đốt Rồi thắt lưng lên tử tế mà đi xuống gác Diêm bà nằm ở dưới nhà Lúc nghe tiếng con gái kêu Hắt tâm lang giết người Thì trong bụng không hiểu ra sao Bèn vội vàng nhảy bổ dậy Mặc xong áo rồi đi sọc lên gác Vừa hay mới hết thang gác Thì chạm ngay phải Tống Giang đi xuống Diêm bà liền hỏi rằng Hai người làm gì ở trên đó mà ầm ầm lên như vậy Tống Giang nói Con gái bà nói vô lễ quá Bị tôi giết rồi. Diêm bà cười rằng. Nói làm gì vậy? Có lẽ ấp ti thấy trái bắt. Hay là uống rượu say sưa mà thích giết người như thế. Thôi đừng nói đùa lão nữa. Bà không tin cứ lên buồng mà xem. Tôi giết thật rồi đó. Diêm bà nói. Tôi không tin chút nào. Nói xong đẩy cửa buồng vào xem. Thì thấy máu chảy lên láng khắp buồng, Mà xác con gái đã nằm chết giật ra đó. Diêm bà kêu lên rằng. Khổ quá, bây giờ làm thế nào? Tống Giang nói, tôi đây là tay hảo hắn, không bao giờ lại chịu chạy trốn, vậy bà muốn sao tùy ý? Diêm bà điềm nhiên bảo Tống Giang rằng, Còn bé này nó không ra gì, áp tì giết cũng không lầm, duy có một điều là thân tôi già yếu, không ai nuôi nấng cho. Tống Giang đáp, cái đó không cần gì, cứ như lời bà nói thì bà không phải lo. Nhà tôi cũng không đến nổi túng Tôi xin nuôi bà được no ấm suốt đời thì thôi Nếu vậy thì hay lắm Cảm ơn áp ti Còn sự con bé chết đây thì tống tán làm sao Việc đó dễ lắm Chỉ ra nhà Trần Tâm Lan mua một cổ quan về đây là xong rồi Còn các đồ khâm liệm và chi phí Thì tôi sẽ đưa mấy lạng bạc cho bà lo liệu Hay là bây giờ nhân lúc chưa sáng Ta nên đi mua áo quan đem về chung ngay thì hàng xóm không ai biết được. Được lắm, bà đem giấy bút đây, tôi viết mấy chữ cho bà để lấy áo quan. Không nên viết giấy, bây giờ áp ti đi với tôi, thì họ mới giao ngay cho. Tổng giàn khen phải, rồi hai người cùng đi xuống gác. Nhưng bà mang khóa ra, khóa trái cửa lại, rồi hai người cùng đi về lối trước cửa huyện để ra nhà Trần Tam Lan. Khi gần đến phía tả cửa huyện thì trời mới sáng, Mà cửa quyện vừa mới mở xong, Diêm bà liền túm lấy Tống Giang, Rồi trở mặt mặt kêu ầm ĩ lên rằng, Có kẻ giết người ở đây! Tống Giang ngạc nhiên kinh quản, vội giơ tay bịt miệng Diêm bà lại, song mụ ta cứ lăn lóc kêu hoài, Không ai giữ nổi. Bây giờ có mấy người trong huyện chạy ra, Trông thấy Tống Giang thì xúm đến, Khuyên mụ kia rằng, Mụ im miệng đi, Áp ti không phải là người như vậy đâu, Có việc gì cứ nói tử tế, diêm bà lại kêu lên rằng chính nó là thằng hung thủ nhờ các ông bắt nó mà giải vào quyện cho tôi tống giang vốn xưa nay là người rất tốt trên dưới ai cũng kính yêu bởi vậy nên bọn lính tráng không hề anh nào tin lời mụ diêm bà nói mà cũng không anh nào động đến tống giang đương khi mụ kêu gào ầm ĩ thì đường ngưu nhị rửa một mâm gừng muối ở đâu đi về qua đó đường ngưu nhị thấy diêm bà đương níu lấy áo tống giang thì chợt nhớ tới câu chuyện tối hôm qua trong lòng nổi giận đung đung liền dội vàng đem mâm gừng để vào ghế của anh hàng bán thuốc rồi hăm hở chạy ra quát lên rằng con khỉ già kia làm gì mà nếu áo ấp đi như vậy? mụ kia vừa kêu vừa nói rằng đừng ngưu nhị mày đừng đến đây mà đánh tháo cho người mày phải đền mạng đó đừng ngưu nhị nghe nói cả giận chạy thóc vào cầm lấy tay mụ kia giằng hẳn ra rồi tát lấy tát để làm cho mụ kia không biết lối nào mà mở mắt đành phải buông tống giang ra tống giang được thoát khỏi tay diêm bà liền thừa lúc náo nhiệt lẻn chạy ngay để tháo thân diêm bà luống cuống không biết làm thế nào lại túng ngay lấy đường ngưu nhị mà kêu lên rằng tống áp ti giết con gái tao bây giờ mày lại đây mày đánh tháo ra rồi trời ơi đường ngưu nhị kinh ngạc nói rằng nào tôi đâu biết đến chuyện đó Diêm bà lại kêu, Nhờ các ông bắt hộ tôi thằng giặc con này, Không có thì đầy đà đến cả bây giờ. Khi đó bọn lính thấy Tống Giang không còn ở đó, Liền bảo nhau chạy đến, Anh thì bắt lấy Diêm bà, Anh thì nắm lấy đường ngưu nhị mà kéo cả vào huyện Cho hay là, Lòng kia y hồ dễ như ai, chung thân dơ dẫn quanh nơi chiếu giường Đã lòng nặng với bốn phương, Dẫu cho nát đá tan vàng cũng khi, dễ chi một mảnh bèo mây, toàn đem mặt vấn mà ngây dạ hùng, thế gian bao kẻ nông lòng, từ nay những ngón ăn không liệu chừa, chớ nên quen thói mập mờ, lỡ khi sấm sét nữa mà chết quang.